chương một trăm m ư ơ i năm làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại các ngươi cho là mình thắng chắc âu dương thương k h u n g cắn răng nghiến lợi gào thét người thắng chỉ có ta cũng chỉ có thể là ta một cái bị dục vọng điều khiển trở nên bị điên đồ đần hồng tuyền tuyền lắc đầu cảm giác âu dương thương k h u n g đã không thông minh nàng lách mình xông vào sát phạt bắt đầu ta thế nhưng là v õ đế ta chú định thành thần ngươi một tiểu nha đầu p h í tử cũng dám đối phó ta mẹ ngươi đều không tư cách này âu dương thương không bộc phát phóng xuất ra một mảng lớn khí huyết huyện hóa mà thành hoàng kim tự long cùng hồng tuyền va chạm làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại nhân loại tất nhiên vĩ đại yêu ma quỷ quái không làm khó được chúng ta s á t s á t s á t nữ đế bệ hạ đang tại tự mình độc t h ủ chúng ta cũng không thể vung lòng a nhân loại quan chỉ huy còn tại g à o thét thanh âm của bọn hắn quá vang r ộ i cho dù là trong chiến trường cũng rất nổi bật truyền thuyết cái tiêu tiêu dương chính là nơi này tiêu dương thực sự là không thể tưởng tượng nổi hắn đột nhiên trở về còn đã biến thành để cho rất nhiều diêm vương thần đại diêm vương thần thậm chí là địa ngục thờ thần đều đối trả không được kinh khủng tồn tại quỷ môn tùy theo mà đến thật giống như hỏa thiêu p h o n trào vô cùng vô tận từ khí vung xuống hóa thành tre khuất bầu trời địa ngục sương khói nhiệt độ không khí bắt đầu nghiêm trọng trượt đối với ghi rõ bản thiên đại lục võ đế đại diêm vương mang theo một đám phổ thông diêm vương thành hoàng kinh khủng tồn tại tùy theo từ t r o n g quỷ môn đi tới càng đằng sau còn có loạn thất bát tao địa phủ đại quân đang tại bông xuống giết sạch nhân loại đem những thứ này vượt xa bình thường chỗ mã hồn đồ ăn đều cho ăn xong lau sạch tiếp đó t ủ binh tiêu dương tị tỷ b ư ớ c bách tiêu dương đầu hàng đại diêm vương là cái mặt xanh nanh vàng nam nhân theo hắn họ hét rất nhiều diêm vương quỷ vương đều liền xông ra ngoài mà đại diêm vương chính mình nhanh chóng tăng cao tăng lớn Ta l đại đại đáng chết, đáng chết, một cái giàn mua bạch t i n bào lão bà bà thử phương xa bay tới nàng phóng xuất ra một cái khổng lồ bắt quái trực tiếp bao phủ đổ trời chấn áp địa ngục sức mạnh các người vốn nên chết sớm tu tiết giả có tội tội h không thể tha đại diêm vương đi tới muốn đánh chết cái này bạch bảo lao bà bà tiên không tại lục đạo siêu thoát kiểu hành các ngươi địa ngục còn không có tư cách thẩm phán chúng ta chư thiên trung mạc chính là chư thiên vạn giới tất cả chủng tộc k i ế p nạn ta đã nhìn thấy vạn giới sụp đổ địa ngục cũng không ngoại lệ bạch bào lao bà bà một cái ý niệm lại chế tạo ra r ầ m rạp chẳng t r ị n bắt quái đĩa si đi, chấn áp đại diêm vương ầm ầm lực lượng kinh khủng tùy theo mà đến rất nhiều cơn giả mặc dù bởi vì địa ngục lâm nhập trở nên càng hỗn loạn thế nhưng là đâu đánh nhau sau đó đã không cố được nhiều như vậy đối với yêu ma quỷ quái tới nói phụ cận tất cả tồn tại cũng là địch nhân của bọn hắn mà chuyên thuộc về tiêu du trận doanh cương giả là chuyên môn chém giết những cái k i a yêu ma quỷ quái cùng nhân loại phản đồ áp lực của bọn hắn càng lớn có thể chiến tràng dối loạn sau bọn hắn nhưng lại nhẹ nhõm một chút kinh khủng nhất chiến đấu vẫn là b á n thần ma xả cùng tiêu du vị trí bọn hắn nhất c ử nhất động đều để đề b i ể n cản ổ tung vô cùng vô tận nước biển hóa thành liên tiếp thiên địa kinh khủng sóng lớn phóng tới đại lục che mất bờ biển mà phụ cận rất nhiều hòn đảo cũng bởi vì cái này kinh khủng chém giết mà phập phồng lấy trong nháy mắt liền có vài chim vào biển cả chỗ sâu sinh hoạt tại phía trên chúng sinh còn không có phản ứng lại liền bị sôi trào mánh liệt nước biển cho xoắn nát hải phải phương xa lại có số lớn rắn biển xuất hiện bọn hắn chen lấn xung lại căn bản không quản nơi này chiến đấu có thể hay không hại chết chính mình đều đi ra ta một cái không giải quyết được nàng bán thần ma xả bất đắc dĩ gà o ghét vô lượng nước biển tụ lại tới hóa thành lực đạo rất mạnh mẽ thùy đao hướng về phía tiêu du càng không ngừng trảm kích tiêu du nghe vậy không thể không ngưng thần tính khí nàng đột nhiên từ trong chính mình đạo cụ chữ vật móc ra một cái tràn ngập lỗ hồng trường kiếm đậm đà thần uy từ trong tiết lộ cái này rõ ràng là cái không c h ọ n vẹn thần kiếm có thần kiếm sau tiêu du thực lực bảo tăng ba ba ba mấy lần mà thôi liền đem bán thần ma xả cho chém nát ầm ầm lại có võ đế cấp thiên thai tụ lại tới bọn hắn cùng một chỗ đối phó tiêu du nhưng theo tiêu du chẳng kích những thứ này yêu ma quỷ quái đều bị đánh nổ đây thật là quá mức ca bán thần ma xả đầu người phóng tới phương xa ta cũng không phải đối thủ của nàng cho nên ta không đánh phế vật cũng là phế vật ta âu dương thương khung cũng bị đánh bay ra ngoài ngay sau đó ngay tại hồng tuyền t u y ề n muốn cho một cách trí mạng thời điểm âu dương thương k h u n g lại mặt mũi tràn đầy điên c u ầ n móc ra một cái màu trắng thủy tinh cầu hắn dùng sức đem bóp nát ngươi làm cái gì hồng tuyên tuyển cốc mày âu dương thương k h u n g lộ ra đau thương cười to đương nhiên là cùng các ngươi đồng quy v ũ tận 13 vạn năm trước một vị nào đó cổ lão vũ thần ở phương xa phong ấn một vị ma thần bây giờ các ngươi ép ta không thể không đem hắn thả ra hồng tuyên tuyến nghiến răng nghiến lợi ngươi tên ngu ngốc này nàng lách mình xông vào c ò n phóng xuất ra sáng tỏ hồng quang đánh chúng âu dương thương không n ự c phốc thử một chút cơ thể của âu dương không bị xuyên thủng ba t hồng tuyên tuyến tiếp tục tiến công trong n h á y mắt âu dương thương k h u n g cả người đều bị đánh nổ chỉ còn lại một cái vẫn như cũ còn cười đầu người hồng tuyên tuyển n ắ m đấm xuất kích phanh âu dương thương k h u n g còn x u ấ t lại đầu cũng đều đi theo nổ tung ầm ầm bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong hải vực vốn là còn không có bị chiến đấu tác động đến đồng thời lộ ra rất bình thường nước biển ẩm vang nổ lớn ngay sau đó vô cùng vô tận tím hát sắc ma khí từ nước biển phía dưới rung manh tiến ra trong chốc lát liền ô nhiễm mấy ngàn dặm thủy tại trong phạm vi này sinh vật cấp tốc liền chết sạch quáng đã biến thành tanh hôi di thể ngay sau đó dưới nước có khổng lồ bóng tối xuất hiện nhìn kỹ mới có thể phát hiện cái này rõ ràng là mọc ra rất nhiều tương tự với con g i ế t chân vỏ đen cá mập quái vật lam trạm vũ thần ngươi g i ế t không được ta ta trở về bây giờ là tử kỳ của ngươi lam trạm vũ thần tràn ngập oán hận tiếng gầm g ừ từ vỏ đen cá mập trong miệng văng lên hắn tràn ngập c á o kỉnh nhìn về phía bốn phương tám hướng nhưng lại cũng không có thấy người nào rất nhanh ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn thiên đại lục phương hướng lam trạm vũ thần ngươi không có ở đây ngươi là chết sao hay là chạy trốn tới những địa phương khác ừ bất quá chạy hòa thượng nếu không chạy được quê hương của ngươi còn ở lại chỗ này ta bị phong vấn hơn mười vạn năm thật là s ắ p bị thèm chết hôm nay ta liền hủy diệt hậu duệ của ngươi cá mập ma thần lộ ra làm người ta sợ h ã i mỉm cười hắn lách mình bắn v á c qua nhưng lực lượng của hắn cũng đã sớm đến bàn thiên đại lục càng mang theo kinh khủng sóng biển hướng về phía đám người điên cuồng công kích ngay sau đó tiêu du đứng ra tới một băng phong thiên lý tạm thời chặn một lớp này công kích thế nhưng là đâu cá mập ma thần lực lượng đối với yêu ma quỷ quái t ă n g phúc cũng rất đáng sợ những cái tia yêu ma quỷ quái từng cái giống như bị huyết nguyện huyết nhật cho bờ uff trở nên càng thêm cường đại tiêu du cao mày bàn thiên đại lục phụ cận thế mà thật có thần bệ hạ không thắng được ngài vẫn là đào tẩu à chỉ cần ngài còn tại như vậy bản thiên đại lục dù là bị hủy diệt cũng không vấn đề gì có người dám cảm giác không phải ma thần đối thủ liền muốn tiêu du đào tẩu chỉ cần tiêu du tiếp tục trưởng thành tiếp như vậy liền tất nhiên có thể thành thần đến lúc đó liền có thể trở về báo thủ đại gia đừng sợ đệ đệ ta đã trở về chúng ta bản thiên đại lục thắng chắc tiêu du vừa cười vừa nói đệ đệ ai nha phần lớn người đều rất mập bức hơn nữa bọn hắn cũng không cảm thấy tiêu dương người em trai này có thể có tiêu du tỷ tỷ này cường đại bọn hắn cũng không như thế nào tín nhiệm cái kia chưa từng gặp mặt tiêu dương thực lực có thể những cái kia biết tiêu dương tồn tại thân bằng hào hữu lại đều vui mừng q u á đỗi bởi vì bọn hắn rõ ràng biết tiêu dương lợi hại nhất là tiêu du đại bộ phận sức mạnh cũng đều là từ tiêu dương chỗ nào lấy được nhớ kỹ tiêu dương người đều cảm thấy bây giờ tiêu dương tối thiểu nhất cũng là vị vũ thần á ha ha ha ta con k i ự u nhỏ h u y n h đệ cuối cùng trở về ta thực sự là muốn chết hắn lôi nhai vị này đầu hóc có chút ít vấn đề ra hỏa cũng trở tại chiến trường phụ cận những năm này đi qua lôi n a i thực lực không có đề thang bao nhiêu nghiêm trình mà nói lần này tới hắn chính là hậu bị dịch. chỉ là trợ thủ mà thôi đại gia kiên trì thắng lợi là thuộc về chúng ta vũ thần hậu duệ trong truyền thuyết chân chính chúa cứu thế đã từ dị thế giới trở về một ít quan chỉ huy căn bản chưa nghe nói qua t i ê u dương thế nhưng là đâu cái này không ảnh hưởng bọn hắn thổi p h ồ n g t i ê u dương cũng không ảnh hưởng bọn hắn mượn dùng t i ê u dương như thế cho đại gia động viên tiêu du chủ động bay vào biển sâu muốn ngăn cản cá mập ma thần lên mở đem thần linh chiến trường đặt ở thổ địa bên trên đối với bản thiên đại lục ảnh hưởng thực sự quá lớn căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy đệ đệ cho ta sức mạnh tiêu du nắm chặt không trọn vẹn thần kiếm nhìn xem đã xuất hiện tại vài dặm giống như thiên thạch một dạng sông tới cá mập ma thần một lúc này tiêu du thật sự không có gì tự tin có thể đối kháng cá mập ma thần cứ như vậy nàng liền không không thể không b ậ t hắc ta đã tới nhưng sức mạnh không có bị thượng cổ phụ lục xuyên đưa tới nhưng tiêu dương âm thanh nhưng từ trên trời đi xuống ngay sau đó thời gian tháp chống rông xuất hiện đồng thời nhanh chóng tăng lớn ở trên đỉnh đầu cá mập ma thần trong chốc lát để cho tiêu du không thể làm gì cá mập ma thần thật giống như đồ đần bị đ ư n g im tiêu dương từ thời gian trong tháp đi tới hắn rút ra tà đao cự bá thiện tay nhất kích đây là cái gì t h ầ n tích thân tích ga chúa cứu thế đây mới thật là chúa cứu thế a ha ha ha nhân loại vĩ đại yêu ma quỷ quái song đời đang điên cùng chém giết nhân loại cùng yêu ma quỷ quái đều mượn ra chiến trường tiếng oanh minh im bặt mà dừng bọn hắn đều đần độn nhìn xem đầy trời đao kiếm nhân loại có thể từ phía trên cảm thấy không cách nào nói rõ thần thánh uy thế yêu ma quỷ quái lại có thể cảm thấy tử thần đang thu thập linh hồn của mình tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại kém kiến thức yêu ma vẻ mặt đưa đám đại diêm vương run rẩy hắn vứt bỏ đối thủ của mình mặt mũi tràn đầy khiếp đảm rút lui hắn trở về hắn làm sao tới nhanh như vậy hơn nữa hắn không phải là bị chủ đại lục huyết nhật nguyền rủa sao vì cái gì hắn còn dám trở về hắn liền không sợ dẫn tới vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái chi chư thần vây đánh sao đến lúc đó chính hắn có thể còn chưa có chết toàn bộ bản thiên đại lục cũng tuyệt đối sẽ bị đánh bể a chính là bởi vì tiêu dương có lo lắng cho nên phương xa địa ngục quỷ thần mới không có tự mình tới quỷ thần cảm thấy mình đích thân tới đối phó tiêu du bọn hắn là đại tài tiểu dụng hơn nữa phương xa càng thích hợp bọn hắn có thể để cho bọn hắn tùy ý làm bậy thôn vệ linh hồn như vậy xem ra vẫn là chờ ở phương xa tốt hơn đương nhiên cũng có quỷ thần biết tiêu, du cùng tiêu dương liên hệ thượng cổ phụ lục cho nên không dám tới mà tiêu dương đâu cũng bởi vì thượng cổ phụ lục tồn tại đối với tiêu du tình cảnh có chút lòng tin cho nên liền không có vội v á tới hiu hiu hiu tiêu dương cũng không phải tới trăm bước hắn điều khiển vô cùng vô tận đao kiếm quang ảnh bắt đầu hướng về phía yêu ma quỷ quái tắm rửa sạch những thứ này đao kiếm quang ảnh lý lực kỳ thực rất phổ thông ngoại trừ số lượng nhiều cái chỗ mạnh này liền không có những thứ khác công hiệu thế nhưng là đâu hiện nay bị tiêu dương nhằm vào yêu ma quỷ quái thực lực cũng không cường đại a đao kiếm quang ảnh dễ như chở bàn tay chém giết yêu ma quỷ quái không có kết thúc đao kiếm quang ảnh dễ hết phụ cận yêu ma quỷ quái sau đó còn không nhanh không chậm bay v ư t hướng phương xa tiêu dương dự định tiêu phí một chút thời gian đem toàn bộ bản xem như vạn giới chúa cứu thế cứu vớt nhân loại làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại liền từ quê quán bắt đầu đi kể từ hôm nay bàn thiên đại lục nhân loại vi tôn những chủng tộc khác cũng là nhân loại v ạ i phụ tiêu du nhìn xem vẫn như cũ rất tuổi nhỏ thiếu niên thật lâu không thể hoàn hồn nhưng có nước mắt nhưng từ trong mắt của nàng chảy ra con cựu nhỏ người cuối cùng trở về tiêu du chật vật nói nàng run r ậ y hai cái đột nhiên bay vụt tiến lên ôm lấy tiêu dương nàng rất dùng s ứ c tựa hồ rất sợ tiêu dương chạy mất lại biến mất không thấy a ha tỉ, tỉ ta rất nhớ ngươi tiêu dương cũng là tâm tình phức tạp bất quá tổng thể tới nói đây là đáng giá chúc mừng thời gian kế tiếp chính là vui đến phát khóc nhận thân câu bởi vì huyết n h ậ t chú ấn nguyên nhân tiêu dương mặc dù không có cảm giác đến ở phụ cận đây có cái gì cường đại yêu ma quỷ quái thế nhưng là đâu vẫn là phải điệu thấp bởi vậy hắn trước tiên cùng đại gia ngắn ngủi trò chuyện chút tiếp đó liền rút về thời gian trong tháp hắn đem thời gian tháp phóng đại tọa lạc tại đại lục ở giữa lui về phía sau hắn im lặng chờ chờ đủ loại đủ kiểu thân bằng hảo hữu tới bái phỏng đương nhiên tiêu dương hiện nay quá cường đại lại thêm nhiều năm không gặp cho nên đại gia cảm tình có chút trở thành nhạc chân chính tới kế tiếp h hắn chỉ là tiếp tục khổ tu mà thôi thời gian từng điểm từng điểm đi qua huyết nhật hào quang trong lúc bất chi bất giác vung xuống tại bản thiên đại lục đủ loại đủ kiểu tân sinh yêu ma quỷ quái tùy theo mà đến t r ư ớ c 116 huyết u y ê n thượng thần bông xuống càng có từ phương xa chạy nạn tới nhân loại cũng đánh bậy đánh bạ đi tới bản thiên đại lục ân hạ vũ thế giới rất nhiều chỗ cũng không an toàn cho nên cái này liền để rất nhiều nhân loại không thể không chạy loạn bản thiên đại lục cái này bị hạ vũ thế giới phần lớn người xem như lồng g i n m chỗ coi như bí mật thậm chí liền xung quanh thời không ở giữa cũng cùng hạ vũ thế giới những địa phương khác có chút khác nhau nói tóm lại bản thiên đại lục miễn cưỡng coi như là một nơi tốt một chút biết bản thiên đại lục tồn tại còn không nhà để về tồn tại liền không nhịn được tới an gia trí nghiệp nhưng chỗ này dù sao cũng là lầu giam đối với kẻ ngoại lai tới nói chỗ này cũng coi như là nông thôn chỗ mang theo như thế thành kiến kẻ ngoại lai đến đây sau đó chắc chắn sẽ không giống như là cái đại thiện nhân ngược lại bọn hắn chiếm núi làm vua cướp đoạt tài nguyên nô dịch đại lục thổ dân còn tốt tiêu du thực lực không tệ cũng là miễn cưỡng chấn trụ c h ẳ n g tử trừ cái đó ra tiêu dương còn lấy ra đủ loại đủ kiểu thân binh lợi khí đem thân bằng hảo hữu cho trang bị một chút tăng cường thực lực của bọn hắn bất quá có thể lắp ráp đến vũ thần cấp độ cũng liền vẹn vẹn có tiêu du một người mà thôi những thứ khác nhiều nhất cũng liền so sánh được vũ đế mà thôi bởi à n t vậy bọn hắn liền vơ vét quê hương tài nguyên tài phú rời khỏi gia hương đi đến an toàn hơn chỗ tránh một chút trước mắt mảnh này đội tàu là pháo nông đại lục ngự thiên gia tộc gia tộc này không tầm thường là có một vị vũ thần lão tổ đây chính là bản thiên đại lục sao tại đội tàu phía trước nhất lớn nhất trên thuyền một đám phi phú tức quý người trẻ tuổi đang tò mò nhìn xem phương x a đập vào tầm mắt b à n thiên đại lục có người chẳng thèm nó g tới thực sự là r ứ t lại phía sau ta có thể cảm thấy phía trên không có cường g i ả gì phàm nhân ngược lại siêu cấp nhiều ha ha ha chỗ này dù sao cũng là một lồng dã ma à. à chúng ta về sau liền muốn ở hai nơi này sao lại muốn cùng thổ dân ở cùng một chỗ đây thật là làm người buồn nôn tìm cơ hội đem nơi này tội nghiệt hậu duệ đều tiêu diệt ta chúng ta muốn đem bản thiên đại lục triệt để biến thành chính mình hậu hoa viên nó là chuyên thuộc về chúng ta không nên k i n h thường có thám tử tờ báo trước đây không lâu có ma thần xuất hiện nhưng lại bị trong truyền thuyết chúa cứu thế tiêu diệt v u ca ngươi nói mò gì b à n thiên đại lục làm sao có thể có có thể diệt thần cừng giả ta xem có thể có bán thần cũng không tệ rồi đó đều là nghe nhầm đồn bậy n h ư n g cái k i a thổ dân mạo xưng là trang hảo hán đây thật là quá buồn cười không có sai ma thần làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chúng ta phải ngự thiên vũ thần đại nhân đều không thể lực làm đến đâu bất nói nhiều lời chúng ta đến lúc đó cùng đi chơi đ ù a ta thế nhưng là nghe nói nơi này mặc dù rất r ấ t rưởi thế nhưng là đâu miễn cưỡng địa linh nhân kiệt nhất là một chút tiểu mỹ nữ nghe nói bản thiên đại lục nữ đế rất đẹp phá hử địa phương nhỏ thổ dân mà thôi trong nháy đến mắt đội tàu đi tới bờ biển bên cạnh rất nhiều người xuống thuyền uy ai cho phép các ngươi tùy ý cập bờ nơi này là ta bàn thiên đại lục địa bàn các ngươi những người ngoại lai này muốn đại bộ đội bông xuống nhất định phải đạt được bệ hạ đồng ý lôi nhai mặc thải sắc tao bao áo dài dẫn một đám người bay tới bây giờ lôi nhai miễn cưỡng xem như quan ngoại giao cùng kẻ ngoại lai giao tiếp nhưng theo tiếp xúc kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều lôi nhai cũng cảm giác những người ngoại lai này thật mẹ nó làm người buồn nôn điều này cũng coi như để cho lôi nhai tức giận là những người ngoại lai này căn bản vốn không tuân thủ bọn hắn bản thiên đế quốc quy củ ân bây giờ tiêu du nắm giữ bản thiên đại lục bị người địa phương xưng là bản thiên đế quốc toàn bộ bản thiên đại lục cũng là bản thiên đế quốc lãnh thổ ừ nho nhỏ siêu nhất lưu võ giả cũng dám h ầ ngôn lo ngữ đối với ta ngự thiên gia t ộ c khoa tay một chân có mắt giống như trường thiên bên trên quý tộc thiếu gia mang theo một đám cờ giả đi tới các ngươi nữ đế tính là cái gì chứ tại ta ngự thiên giáo dục chỗ này chính là một cái có thể tùy ý thưởng thức tiểu nữ nhân mà thôi bất nói nhiều lời đại thiếu gia giết những thứ này thổ dân tiếp đó cùng gia chủ cùng các trưởng lao giết vào cái này b ả n thiên đế quốc tiêu diệt nữ đế càng đằng sau lại có người hò hét lôi nhai mắt t r n tròn vẫn thật không nghĩ tới nơi này kẻ ngoại lai như vậy hung tản nhưng ngay sau đó hắn liền nổi giận các ngươi dám mạo phạm nữ đế bệ hạ các ngươi chết chắc con cựu nhỏ thượng thần ta con cựu nhỏ huynh đệ giết n g ư ơ i cựu tộc lôi nhai có chút không biết xấu hổ bây giờ lúc nào cũng cầm tiêu dương giả ngu hơn nữa hắn cũng không biết cho tiêu dương toàn bộ dễ nghe bá đạo danh hào chính là bởi vì lôi nhai tuyên truyền con cựu nhỏ thượng thần cái danh xưng này liền truyền bá ra ngoài hơn nữa còn càng lúc càng rộng hiện về sau danh hào này tất nhiên rất khó đổi đi ầm ầm một vị võ đạo đại tông sư bộc phát hắn huy quyền đánh tới muốn tiêu diệt lôi nhai những người này cổ hồng vũ thần bàn thiên đại lục không phải ngươi có thể d ò n nó đột nhiên mắt thấy lôi n a i bọn hắn liền muốn chịu đánh thời điểm bàn thiên đại lục chỗ sâu xuất hiện thần thánh giọng nữ còn có chấn áp hết thẻ thần uy tùy theo mà đến cái này động thủ võ đạo đại tông sư trực tiếp mắt trợn tròn cái này sao có thể ngự thiên gia tộc đại thiếu gia cũng choáng váng thật có vũ thần chẳng lẽ trong truyền thuyết tiêu diệt ma thần cũng là thật sự không nên a cái này không phải chính là cái đơn sơ lồng giám sao chỗ này dựa vào cái gì có thể sinh ra vũ thần cái này nhất định là giả những người khác cũng ngốc ngốc gật đầu không có sai đây nhất định là giả cái này vũ thần chắc chắn là kẻ ngoại lai đáng hận a cứ nhiên bị kẻ ngoại lai đoạt mất đừng sợ bây giờ có biến a nữ hoa hoa ngươi bảo hộ không được bản thiên đại lục ta ác g i à n mua giọng nữ ngay sau đó văng lên còn có tràn ngập tà tính thần uy bạo phát đi ra cùng trước hết nhất nói chuyện tiêu du thần uy đụng vào nhau tiêu du cầm hoàn c h ỉ n h thần kiếm trên thân còn mặt thần cấp hoàng bảo cái này khiến nàng uy thế càng thêm cường đại nàng đối mặt cổ hồng vũ thần lão bà này cùng với trên bầu trời va chạm cổ hồng vũ thần cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém nàng phóng xuất ra sen lẫn vô cùng vô tận cổ trùng gian ác khí huyết cùng tiêu du đấu chiến cùng một chỗ trong t r ớ c mắt các nàng vị trí bầu trời nổ tung kinh khủng dư ba phong bạo tiết lộ ra ngoài tiêu du hít sâu một h lại thổi ra một hơi để cho vũ thần cũng không rét mà run hơi lạnh xuất hiện chấn áp phương thiên địa này tiếp đó tiêu du chọi cứng lấy một đợt công kích nàng một kiếm đem cổ hồng vũ thần cho đánh bay ra ngoài tiêu du liên tiếp không ngừng chạm kích đem cổ hồng vũ thần đánh càng xa trong n g á y mắt các nàng liền đi tới đại lục bên ngoài trong biển ở chỗ này tiêu du triệt để thả ra sức mạnh tiếp tục công kích cổ hồng vũ thần trong n g á y mắt vô lượng băng tuyết xuất hiện cổ hồng vũ thần là cái lâu năm vũ thần trước đây không lâu nàng chạy trốn tới bản thiên đại lục tại phát hiện bản thiên đại lục tựa hồ không có chân chính vũ thần sau nàng liền sinh ra gian áp tâm ý trước đây không l nàng còn bày ra hành động tới ám sát tiêu du muốn đem tiêu du cho biến thành chính mình cổ trùng thực phẩm dinh dưỡng về sau còn chuẩn bị đem bản tiên đại lục cải tạo thành cổ trùng đại lục nàng muốn để cho những thứ khác thổ dân diệt tuyệt chỉ để lại vô cùng vô tận cổ trùng đến lúc đó nàng tất nhiên thực lực bạo tăng có thể nàng lưu tính trước tiên liền thất bại bởi vì tiêu du lực phòng ngự rất khủng bố cổ hồng vũ thần không thể không ngán thị nàng có thể phát hiện tiêu du trên người có rất nhiều kiện t h ậ n khí cái này khiến nguyên bản nho nhỏ bản thần lại có thể cùng nàng đánh nhau có thể cổ hồng vũ thần vẫn không có sợ ngược lại chuẩn bị không ngừng cố gắng đem tiêu du không sát. thể Có kiên nhẫn nàng cũng rất phẫn nộ nàng cái này thật vất vả giải phóng bản thiên đại lục để cho mọi người qua tốt nhất thời gian nhưng những ngày cùng là nhân loại kẻ ngoại lai lại la hó vừa bông xuống tại bản thiên đại lục đều không ngừng kiếm chuyện có đôi khi những người ngoại lai này chỉnh tới phá sự s o thiên thai yêu ma quỷ quái làm ra thương vong còn nghiêm trọng hơn tiêu du không phải loại kia thuần túy thiện lương tiểu n ữ h à i tất nhiên những người ngoại lai này không là người vậy nàng liền muốn những người ngoại lai này đi chết thật mạnh a ngự thiên gia tộc những người ngoại lai này có thể mát mẻ cảm nhận được thần chiến kinh khủng ba đ ộ bọn hắn hãi hùng kiếp vía ầm ầm tại ngự thiên gia tộc đội tàu đằng sau quật khởi một cỗ kinh tiên động địa vũ thần vì thế ngự thiên vũ thần vào lúc này nhịn không được nhảy ra ngoài là người lao đầu nhìn tiên phong đạo cốt rất có khí chết có thể hắn ngữ lại là áp độc như vậy tất cả vũ đế cấp đồng loạt ra tay trợ giúp cổ hồng vũ thần chém giết cái này nghiệp chướng nặng nề tù phạm ngự thiên vũ thần lớn tiếng nói tuân mệnh c h ứ n g năm vị vũ đế cấp cường giả xuất hiện ngự thiên vũ thần mang theo những thứ này vũ đế phóng tới chiến trường ngự thiên vũ thần trực tiếp cưỡng ép cắm đi vào năm vị vũ đế lại tụ lại tại bột phía cũng không có nhích tới gần bọn hắn mặc dù không kém nhưng đối mặt vũ thần nhưng vẫn là không quá ở đâu bọn hắn chỉ có thể đưa đến một chút tiểu phụ trợ có thể cho dù là một chút tiểu phụ trợ nhưng cũng thật không tệ các ngươi những người ngoại lai này thực sự là làm ta quá là thất vọng tiêu du nghiến răng n g h i ế n lợi duy nhất một lần đối mặt hai vị lâu năm vũ thần nàng cũng áp lực núi đẻ hiện nay nàng rơi xuống hạ phòng bị đánh rất chật vật hừ một đám t ù phạm mà thôi đáng chết ngự thiên vũ thần hùng hồn nói bây giờ là các ngươi những thứ này t ù phạm chuộc tội thời điểm đạo đức giả tiêu du mắt t r ậ n trắng đáng chết kẻ ngoại lai a i ế t sạch bọn hắn đem bọn hắn đuổi ra ngoài b a n thiên đế quốc không chào đón các ngươi những thứ này chán ghét kẻ ngoại lai chúng ta rượu ngon thức ăn ngon tiếp đãi các ngươi nhưng các ngươi làm sao làm một đám hẹn bọn kẻ chạy nạn mà thôi thế mà tới chúng ta chỗ này rượu võ dương ai thật là đáng chết ta đá vi đại vạn giới chúa cứu thế không gì không thể còn cựu nhỏ thượng thần Giết sạch bọn hắn a bọn hắn là tại quá đáng chết người địa phương trong đại lục b à n tiên h bây giờ đều măng măng liệt liệt những cái kia kẻ ngoại lai cũng có chút lung túng bất quá cũng có kẻ ngoại lai rất hung hăng ngang ngược dám măng hắn hắn liền dám thống hạ sát thủ Hừ, phạm, chết chắc. thể chúa thế làm loại này, người buồn nôn các người nữ người gì rời cái cứu tù các nữ vậy, ta, Các rác có có đế ai làm chúa cứu thế thật là khó à, các ngươi những thứ này đổ rắt rưởi thật là khó mang à. ta cũng không thích phiền phức các ngươi cho ta cả phiền phức chính là bước ta dùng huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn tới cứu vớt các ngươi à. đại lục trung tâm người ở thưa thất thời gian trong tháp tiêu dương t o mày từ từng bước từng bước đi tới thực lực của hắn rất cường đại đã sớm cảm thấy tiêu du cùng người ngoại lai tranh đấu lúc này hắn thật sự khó chịu hắn đột nhiên không muốn làm chúa cứu thế gì bởi vì trong nhân loại có rất rất nhiều không phối hợp hắn ra hỏa ta à sau cùng nhân tử đều bị các ngươi tiêu hao hết cho nên nhưng u、so、cũng đón i ế t c hiện g tại tiêu dương một chân vừa đi ra thời gian thấp trong chốc lát toàn bộ bản thiên đại lục bầu trời lại trở thành huyết hồng sắc vô biên vô hạn chấn áp chư thần chấn áp toàn bộ đại lục gian ác thân uy phủ xuống ngự thiên vũ thần cổ hồng vũ thần tiêu du đều không rét mà run bọn hắn chiến tranh im bặt mà d ừ n g loại cảm giác này địa thần sao cổ hồng vũ thần mặt m ũ i tràn đầy sợ hai vì sao lại có dạng này cường giả bông xuống ngự thiên vũ thần mặt m ũ i tràn đầy tái nhợt đánh giám đây là yêu ma hơn nữa còn vượt qua địa thần đây cũng là t h ư ợ n g thần hai vạn năm trước ta đi đến chủ đại lục may mắn thấy được kim phật t h ư ợ n g thần ta biết thượng thần vì thế cổ hồng vũ thần t u y ệ t vọng t h ư ợ n g thần đùa dân a loại địa phương nhỏ này vì sao lại có như thế thượng thần bông xuống dạng này cường giả không nên đều tụ tập tại chủ đại lục phụ cận sao tiêu dương thăng cơ hó ta tới ta rốt cuộc đã đến ta lần này chắc chắn có thể giết chết ngươi hiện nay ta đây đã là chân chính thượng thần dù là ngươi tìm tới hai mươi vị địa thần cũng ngăn không được ta ạ phát rộ tiếng gầm g ử tùy theo mà đến lúc này nhìn kỹ mới có thể phát hiện hồng vân phía trên rõ ràng là một k h o a huyết sắc khổng lồ tinh cầu tinh cầu này có thể so sánh bản thiên đại lục lớn hơn dù sao đây là một cái hoàn chỉnh thế giới huyết u y ê n thượng thần ngươi thế mà đổi tới nơi này tiêu dương g ầ m đầu mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn hắn còn tưởng rằng trong thời gian ngắn liền cùng huyết viên thượng thần tên lão quái vật này đánh gãy liền nữa nha bất quá huyết u y ê n thượng thần tất nhiên đưa mình tới cửa vậy hắn liền cũng không cần thiết nhiều lời cấm kỵ chi kiếm bị lấy ra tiêu dương mang lên thời gian tháp bài trục ngũ xông về bầu trời vung xuống tại huyết u y ê n thượng thần bên cạnh hiu hiu hiu d ầ m dạp chẳng c h ị huyết s á t xúc tu từ huyết u y ê n giới bên trong bay tán loạn đi ra đã biến thành quái vật khổng lồ hướng về phía nhỏ bé tiêu dương điên cuồng công kích không thể không nói huyết u y ê n thượng thần đích sắc lớn lên rất nhiều hiện nay hắn không hổ là thượng thần giống như đem toàn bộ thế giới tách ra thon dài đao quan g bộ phát vung xuống tại huyết u y ê n thượng thần trên thân thể trong chốc lát xúc tu nước gãy bên ngoài thân giàn nước chảy ra vô cùng vô tận màu tươi t i ê u dương xông về phía trước sắt tiến huyết u y ê n thượng thần trên thân thể hắn bắt đầu thoải mái đầm địa tắm rửa sạch vô cùng vô tận đao quan g kiếm a n g tại huyết u y ê n thượng thần trên thân tự do tự tại bay múa từ ban tiên đại lục đến xem có thể thấy rõ ràng huyết viên thượng thần đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nát giữa ban tiên đại lục lại còn có so sánh được thượng thần kinh khủng tồn tại tiểu dương có chút quanh a i chủ đại lục đoạn thời gian trước tựa h sẽ không thực sự là hắn a không nên a chỉ là cùng tên thôi cái này sao có thể bàn thiên đại lục chính là một cái lồng g i a m m à thôi ngự thiên vũ thần cùng cổ hồng vũ thần nhìn càng hiểu rõ tiêu dương nhẹ nhõm chấn áp huyết huyên thượng thần đẻ lên huyết huyên thượng thần ẩu đả trong nháy mắt huyết huyên thượng thần cái k i a khổng lồ cơ thể liền xuất hiện một khối rất rõ ràng lỗ hổng mau trốn cổ hồng vũ thần không d é t mà run tưởng tượng nghĩ chính mình lúc trước làm những chuyện như vậy hắn cũng cảm giác chính mình phải chết hưu cổ hồng vũ thần không kịp chờ đợi phóng tới phương xa tiêu du cời lạnh các ngươi ai dám trốn vậy ta liền để con cựu nhỏ truy sát các n g ư ơ i đến chân trời góc biển các ngươi liền thành thành thật thật chờ xử lý a cổ hồng vũ thần xông vào im bặt mà dừng đây đều là hiểu lầm còn xin đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ chúng ta ngự thiên vũ thần ăn nói khép nép mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hắn thật sự hối hận cũng có một ít điên cuồng càng căm hận chính mình ngu xuẩn rõ ràng phía trước liền nghe nói bản thiên đại lục truyền thuyết hắn lại tự nhận là chính mình cũng là thần liền có một chút bành t r ư n g khinh thị bản thiên đại lục cừng giả đến cuối cùng rơi vào kết cục như thế thực sự là quá khổ cực tiêu du không nói một lời nàng lười nhác nhiều lời cổ hồng vũ thần bay trở về đại gia cùng là nhân loại trụ cột ta cảm thấy không cần thiết chém chém g i ế t g i ế t vì nhân loại còn xin để chúng ta lập công chuộc tội a ngự thiên vũ thần không có sai chúng ta cũng là nhân loại trụ cột ta gặp phải như thế huyết nhật đại kiếp chúng ta nên toàn tâm toàn ý liên thủ đối kháng cường đ ị ư h ta tiêu du chẳng thèm nó tới mẹ nó trước đây không lâu hai người này chiếm thượng phong thời điểm như thế nào không có hữu hảo như vậy đối phương thần cầu không có để cho tiêu du mềm l ò n g ngược lại để cho tiêu du càng ngày càng chán ghét nàng cảm giác bọn gia hỏa này cũng là rắc rưởi chính là bởi vì bọn gia hỏa này không điểm mấu chốt như thế không biết xấu hổ không làm nhân nhân loại mới có thể qua thê thảm như vậy thế giới này cái này nhân tộc cần cải cách nguyên bản có từ lâu hết thảy đều hẳn là bị gạt bỏ tiêu d u muốn như vậy đến huyết huyên thượng thần lực công kích qua quýt bình bình vẫn chưa bằng hát huyên thượng thần thế nhưng là đâu huyết huyên thượng thần sinh mệnh lực đó là siêu quần xuất chúng cái k i a khổng lồ hình thể cũng nhân tiện không cách nào nói rõ sinh mệnh lực tiêu dương một chốc thật đúng là c h ẳ n g không chết hắn bất quá tiêu dương bây giờ có rảnh rỗi hắn tốn thêm phí một chút thời gian liền còn có thể thành công ngươi làm sao có thể nhanh như vậy cứ như vậy cường đại ngươi dựa vào cái gì cường đại như vậy a huyết u y ê n thượng thần tuyệt vọng kêu gạo hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ dựa vào cái gì trước đó có thể bị hắn nhẹ nhõm c h â n áp tiêu dương bây giờ thế mà nhẹ nhõm c h â n áp hắn ta không phục ta không phục à vĩ đại huyết nhật xin cho ta sức mạnh xin cho ta sức mạnh a huyết u y ê n thượng thần không cam tâm cứ như vậy bị từng điểm từng điểm chém chết hắn liều lĩnh kêu gạo không thể không nói cái này huyết nhật thật sự không biết xấu hổ rõ ràng trạng thái còn không có khôi phục bình thường đâu nhưng vừa nhìn thấy tiêu dương liền không nhịn được lại gần kiếm chuyện lóng lánh huyết quang xuất hiện huyết huyên thượng thần uy lực bắt đầu bạo tăng cái k i ê u bị tiêu dương chém nát thân thể khổng lồ cũng đại khôi phục như lúc ban đầu điều này cũng coi như huyết huyên thượng thần còn phóng xuất ra vô biên vô tận huyết hỏa hướng về phía tiêu dương điên cồn g công kích tiêu dương không thể không n g h n g trọng bị huyết nhật bật hoặc huyết huyên thượng thần đích sắc rất kinh khủng còn tốt khoảng thời gian này khổ tu để cho hắn biến cường đại rất nhiều rất nhiều đối mặt khủng bố như thế huyết huyên thượng thần tiêu dương hơi nghiêm túc một hồi liền đem huyết u y ê n thượng thần một lần nữa áp chế tà đao cự bá lần này là ăn thật sảng khoái huyết u y ế t t h ư ợ n g thần có mà huyết nhục đã bi trong a đao cự bá sức khôi phục, đang cự sức phục, chí, còn bá bạo sóng khôi thậm nhiều tại tàng, a không cần cướp đ ạ t cái khác i s h mệnh n n ă lực, tự có thể đáy ộ n như lúc ban、đầu. Đồng thời được nhiều năng lượng hơn. Trong n g khôi phục thời chứa lúc được đầu. mắt đi qua gần nửa ngày thời gian lại có mới tinh yêu ma quỷ quái phía trên thần bị hấp dẫn đến đây bọn hắn vừa mới đến chỗ này thấy được tiêu dương thân ả n h sau liền sao động bất an bọn hắn do dự vài phút thì không khỏi không chủ động giết tới chỉ trong trước mắt tiêu dương đối mặt năm vị thượng thần vây đánh có thể thời gian tháp bộc phát để cho hắn thong do n n g nối cũng không bao lâu liên lại có một cái địa ngục thượng thần bị tiêu dương giết đến chia năm xe bảy không thể không chật vật đào tẩu thiên thần cấp cường giả không xuất thủ liền tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt hắn có yêu tộc thượng thần không thể làm gì hò hét huyết nhật hào quang càng thêm l ậ p l ỏ e nó liều l i n h tăng phúc tại chỗ thượng thần loại cảm giác này ta tựa hồ đạt tới thượng thần đ ỉ n h phong ta thật đúng là quá cường đại bao quát huyết u y ê n thượng thần ở bên trong tất cả thượng thần đều vui mừng quá đội có thể mặc dù thực lực bọn hắn bạo tăng lại như c ũ không thể cho tiêu dương mang đến vết thương trí mạng lúc mới bắt đầu n g thiên vũ thần cùng cổ hồng vũ thần còn tưởng rằng tiêu dương muốn bại vong dù sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thượng thần tiêu dương làm sao có thể đỡ được nhưng kết cục cùng bọn họ cảm tưởng hoàn toàn tương phản tiêu dương nhảy nhót tưng bừng ngược lại là rất nhiều thượng thần bị chặt phải rách tung tóe trên thân xuất hiện bất tử c h i t h ầ n cũng không khôi phục được vết thương một trận chiến này động tĩnh quá lớn bàn thiên đại lục xung quanh chư thần đều cảm giác được còn có một số vũ thần lại gần khoảng cách gần quan sát đem các ngươi sức mạnh đều cho ta ta muốn mạnh mẽ tấn cấp thiên thần a h u y u y ê n thượng thần không muốn rằng con nữa như vậy cho nên hắn thay đổi bọn chiến hữu lại lớn bị kinh ngạc bởi vì h u y u y ê n thượng thần bành trướng bao trùm bọn hắn lại đột nhiên co vào thôn phệ bọn hắn người cái này rắt rưởi nhanh chóng thả ra chúng ta người muốn chết sao và ngươi cũng nghĩ dùng hợp ta ta đánh chết ngươi huyết u y ê n thượng thần tập kích để cho chư thần tức đi lên bọn hắn liên tiếp phản kích huyết nhật trợ giúp ta a ta có thể giết chết cái này thẳng cờ hó chỉ cần ta tấn cấp thiên thần huyết u y ê n thượng thần có chút gánh không được bất đắc dĩ hắn lại khẩn cầu huyết nhật huyết nhật đối với tiêu dương sát tâm trước nay chưa có rõ ràng hiện nay huyết viên thượng thần kế hoạch lấy được huyết nhật ủng hộ mạnh mẽ ngay sau đó huyết nhật một cái hình chiếu xuất hiện thế mà sắp ngay h ậ p vào ế sau đó hắn lấy thời gian thắp chấn áp huyết viên thượng thần đồng thời ngăn cách huyết nhật sức mạnh tạm hoan huyết u y ê n thượng thần tấn thăng mà chính hắn liền nao kiếm tệ phát phóng xuất ra hỗn độn võ đạo tất cả lực lượng hắn cắn răng n g h i ế n lợi dung nạp cái này phương thời không ở giữa đem cải tạo thành thuần túy nhất hôn đội lĩnh vực huyết u yên thượng thần bị che kín thân thể khổng lồ bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan không có kết thúc mặc dù chiêu số này ta cũng mới vừa nghiên cứu ra kéo tới cũng không h o à n mỹ có thể miễn cưỡng dùng một chút cũng hẳn là có thể được tiêu dương hít sâu một hơi lại phun ra một n g ụ m hôn đội khí hôn đội vo nói thời không thay đổi triệu hoàng tương lai thời gian loại này nhân tố nguyên bản không nên xuất hiện ở trước mắt thế nhưng là đâu giờ này khắp này theo tiêu dương động tác nửa trong suốt thời gian lại quỷ dị xuất hiện đồng thời hóa thành tôn trào không ngừng trường hạ lịch sử bóng tối tương lai hình chiếu đều ở đây trường hà bên trong như ẩn như hiện cái này cũng coi như là thời gian trường hà á tiêu dương bây giờ liền đứng ở trường hà trung đoạn mà đang đại biểu tương lai trường hà hạ du đang tại oanh động tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn cái ngư lôi đang tại oanh tạc thời gian trường hà trong minh minh lực phản chấn xuyên thấu qua thời gian trường hà bung xuống tại trên thân thể của tiêu dương giang giác giang giác vậy để cho thượng thần cũng rất khó đánh vỡ huyết nục chi khu bây giờ thế mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ g i n nước chảy ra số lớn máu tươi cũng mặc kệ làm cái gì vậy tiêu dương đều cắn răng miến lợi kiên trì ngay sau đó liên tiếp chậm chạp nhưng lại rất rõ ràng tiếng bước chân từ thời gian trường hà hạ du xuất hiện tiêu dương chừng to mắt liền thấy một cái hư hảo bóng người mang theo đao kiếm đi tới bóng người này vóc dáng còn cao hơn hắn thoạt nhìn là cái cao ngất thanh niên thời gian cấm kỵ ngươi thế mà nhiễu loạn tương lai đi qua không thể động ngươi nhất định đem tiếp nhận t r ư thiên cấm kỵ n mừng rủa không cách nào tưởng tượng tồn tại h o à n h khóa quá khứ cùng tương lai vô tận chư thiên đang tại hỗn loạn đông hỗn độn đại chư thiên cùng tây hỗn độn hạn đa nguyên vũ trụ đang tại xe lẫn dung hợp ngươi có tội mơ hồ không do ngôn ngữ từ thời gian trường hà bên ngoài dưới mặt đất xa không với tới phần cuối truyền bạt ớ i ngâm miệng từ tương lai hướng đi đi qua bóng người không nhịn được quát lớn một tiếng ngay sau đó lao ra trường hà d í t đ ảo những cái kia nói chuyện quỷ dị tồn tại đều cũng tán loạn thế nhưng là đâu càng phía dưới thời gian trường hà nhưng cũng tại sụp đổ t i ê u dương bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn một chiêu này ít dùng người tương lai ảnh nhìn thật sâu một mắt tiêu dương liền hướng về phía bị thời gian thắp chấn áp huyết viên thượng thần phát ra một kiếm một kiếm này bình thường nhiều lắm là có chút ánh sáng phun ra có thể khi kiếm quan g bao phủ hết u y u y ê n thượng thần cái này bị huyết nhật bao phủ lại tăng thêm rất nhiều thượng thần kinh khủng tồn tại thế mà toàn thân sụp đổ bị chuyển hóa làm một dọn thuần túy máu đỏ tà đao cự bá nhẹ nhàng run run một chút cái này máu đỏ thế mà liền bay tới sắp nhập vào tà đao cự bá bên trong tà đao có cơ hội hóa thiên đao cấm kỵ chi kiếm bên trong chuyến gia đạo linh tâm cái kêu mơ hồ không do âm thanh giang giác giang giác thời gian trường hà tán loạn mơ hồ mơ hồ nhanh chóng tiêu thất từ tương lai đi tới bóng người cũng tại biến mất không thấy gì nữa tiêu dương chịu đựng được áp lực cũng hư không tiêu thất. bất quá phía trước đã chịu đựng được sẽ không có dễ dàng như vậy khôi phục tiêu dương năng lực tự lành tà đao cự bá sức khôi phục đều không thể để cho tiêu dương trong vòng mấy phút khôi phục như lúc ban đầu bất quá tiêu dương cẩn thận quan sát liền phát hiện khôi phục là có chỉ có điều tương đối c h ậ m tiêu dương dự tính mấy ngày thời gian như vậy đủ rồi hắn hít sâu một hơi đem trên người huyết để cho tà đao cự bá hấp thu để cho chính mình trở nên sạch sẽ ngay sau đó lại đổi lại quần áo mới đem chính mình dọn dẹp không sai bề lắm tiêu dương liền treo lên thu nhỏ thời gian tháp từ trên trời giáng xuống khi trước thời gian trường hà vung xuống chính phụ cận hoàn cảnh không quá dễ dàng bị nhìn xuyên mà rất nhiều yêu ma quỷ quái sức mạnh cũng bóp méo thời không ở giữa cái này khiến kẻ yếu càng khó có thể xem thấu chiến trường tường tình thế nhưng là đâu dù là chỉ có thể nhìn đại khái nhưng cũng có thể phát hiện yêu ma quỷ quái thần uy cũng bị mất chỉ còn lại tiêu dương chính mình mà thôi thế mà thế mà t h ắ n g hơn nữa những cái kia yêu ma quỷ quái thượng thần nhóm cũng đều biến mất không thấy đừng nói cho ta bọn hắn cũng đều bị sát hại cái này sao có thể ba cho dù là trong truyền thuyết thiên đạo hóa thân thiên thần thiên t i ê n nhóm cũng không biện pháp như thế dễ như t r ở bàn tay d i ệ t sắt những thứ này bất tử bất d i ệ t yêu ma quỷ quái a kém kiến thức cổ hồng vũ thần t h ậ t muốn nổi điên chúc mừng con cựu nhỏ thượng thần thắng ngay từ trận đ ầ u đặt vững hẳn g cổ vinh quang càng phương xa hơn có địa thần lớn tiếng hò hét chúc mừng con cựu nhỏ thượng thần chạm yêu trừ ma thắng ngay từ trận đ ầ u những người còn lại sau khi phản ứng đều cũng chen lấn kêu gào đại bộ phận đều rất kích động có một vị đáng sợ như vậy thượng thần tọa chấn tại bản thiên đại lục như vậy yêu ma quỷ quái ai còn dám tới kiếm chuyện hu h u xong đời ta ngự thiên gia tộc phải xong đời a ngự thiên v ngự thiên gia tộc những thứ khác p h à m nhân đám võ giả kỳ thực càng thêm khó chịu dạng này tù phạm mà thôi tại sao sẽ như vậy hơn nữa hắn thực sự là cái kia nữ đế trong truyền thuyết đệ đệ hắn thật có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy hắn có thể so sánh trong truyền thuyết càng đáng sợ chủ kia đại lục nguyên bản thần quốc nhóm đều cũng không biện pháp cùng với đánh đồng a ai thảm rồi thảm rồi chúng ta mau chạy đi t i ê u dương n g n g đầu đ ỡ ngực thần k h í mười phần nhìn xem bản thiên đại lục ngay sau đó lại nhìn về phía đại lục bốn phương tám hướng hắn nói từ đây ta bản thiên đại lục là vì yêu ma quỷ quái nhân gian cấm khu căm thù nhân loại yêu ma quỷ quái đều đem tiếp nhận ta chi đao kiếm ngoại lai nhân loại chỉ cần đi vào ta bản thiên đế quốc cảnh nội mặc kệ ngươi là võ đế vẫn là người bình thường hay là cao cao tại thượng thần linh đều phải tuân thủ ta bản thiên đế quốc quy tắc vi phạm ta chi quy tắc giả cho dù là thượng thần cũng phải giết không tha à thực sự là quá tuyệt vời ta bản thiên đại lục từ giờ phút này bắt đầu cuối cùng đứng lên đáng hận kẻ ngoại lai đưa ta t i ể u thê ca ngợi con k i ề u nhỏ thượng thần vĩ đại vạn giới chúa cứu thế vô địch t a bản thiên đại lục người địa phương cao hứng bừng bừng hò hét bọn hắn triệt để cảm thấy những ngày an nhàn của mình muốn tới trung thực bổn phận kẻ n g o ạ i lai ngược lại là coi như tỉnh táo c h ư ơ n một trăm mười tám đảo mắt một năm nhân loại toàn diện sụp đổ có thể những cái kêu lòng mang ý đồ xấu kẻ n g o ạ i lai sẽ rất khó thụ một ít người không phục nói hắn cho là mình là tiên vương sao hừ dựa vào cái gì nghe hắn ta không phục ta không phục ta thế nhưng là cao cao tại thượng võ giả b à n thiên đế quốc pháp luật không tốt đối với chúng ta những cường giả này tới nói không có ưu thế ta không phục ca rắc rối phức tạp nói mớ tại đại lục rất nhiều xó x ỉ n h văng lên có thể dù là rất khó chịu nhưng chân chính dám phản kháng lại là một cái cũng không có không có cách nào tiêu dương giết nhiều vị thượng thần vì thế thực sự quá mạnh cho dù là đồng cấp thượng thần cũng không dám cưỡng ép phản bác tiêu dương a tiêu dương nói ra ý chí của mình sau liền một bước đi ra đột phá thời không hắn buông xuống tại tiêu du cách đó không xa thượng thần còn xin tha thứ chúng ta chúng ta biết lỗi rồi ta nguyện ý bồi thường ta nguyện ý trả giá chính mình hết thảy ngự thiên vũ thần rất là sảng khoái quỳ xuống cổ hồng vũ thần do dự một chút cũng quỳ xuống từ đây các ngươi hai thần là bàn thiên đế quốc thần ô các ngươi muốn tuân theo tỉ tỉ của ta ý chí các ngươi có một tí một hào phản kháng liền phải chết tiêu d ư n g lời nhắc nhiều lời hắn trực tiếp dùng tà đao cự bá cho hai người này trên linh hồn thêm nô ấn nô dịch hai cái này ra hỏa ngự thiên cùng cổ hồng kỳ thực là muốn phản kháng có thể tiêu dương động tác quá nhanh bọn hắn còn không có phản ứng lại tiêu dương liền thu đao chúng ta là thần ngươi làm nhục ta như thế nhóm liền không sợ bị những thứ khác vũ thần căm thù sao cổ hồng vũ thần nhỏ giọng b ấ c bức cường dạo vinh quang kẻ yếu sống tạm các ngươi tính là gì thần tiêu dương nghe vậy chẳng thèm ngó tới đối với ta mà nói các ngươi dạng này thần liền cùng những cái kia không biết võ công phạm nhân giống nhau đều tràn đầy nhỏ yếu ta một cái ý niệm liền có thể tiêu diệt các ngươi t ố t các ngươi cút qua một bên tiêu dương phất ống tay háo một cái đem hai cái này vũ thần cho đưa đến ngoài trăm dặm con cựu nhỏ ngươi không sao chứ chờ chỗ này không có người ngoài tiêu d u liền đi tới mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nàng thật thông minh nàng không tin tiêu dương thật sự dễ dàng như vậy liền giải quyết kinh khủng thật thần nàng cảm giác tiêu dương bị thương tiêu dương mỉm cười tỉ tỉ ta không sao cũng là vết thương nhỏ kế tiếp ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi hắn vẫn luôn nhìn ra tiêu d ư rất hiền lành tiêu du đối với nguyên bản nhân loại thời đại trước trật tự rất bất mãn bây giờ có năng lực tiêu du sẽ đi làm mà tiêu du tưởng niệm kỳ thực cũng thâm thụ tiêu dương ảnh hưởng cho nên tiêu du làm cải cách tiêu dương là nhận đồng tiêu dương n g ạ i phiến phức lười nhắc làm có thể tiêu du muốn làm vậy hắn nhất định sẽ vật lý ủng hộ tiêu d u g ậ t đầu ta biết ta sớm đã có cái này giác ngộ nhân loại không thể giống như kiểu trước đây đi xuống nếu không thật sự không có hy vọng tiêu dương mỉm cười chỉ cần ta còn tại cái kia hy vọng liền còn tại t h tỷ ngươi cũng có khác á p lực quá lớn ngươi tùy tiện làm có ta cho ngươi là tầy dù là chơi s ợ cũng không vấn đề gì mà khác đao này trước cho mượn ngươi hộ thể có h á n tại địa thần chính là chó thượng thần thượng tiên cũng muốn ngưng trọng đối đãi tiêu dương đem tà đao cự bá đưa cho tiêu du tại thôn p h ệ huyết yên thượng thần những tên kiên lưu lại tới huyết hậu cái này tà đao cự bá trở nên có chút cao thầm mặt trắc tiêu dương cảm thấy tại tà đao cự bá bên trong đang có đạo bị lạc cấn trong đó về sau tà đao cự bá cũng có thể xưng là thiên đạo tà đao cự bá đây tự hồ là thích hợp thượng thần phía trên cường giả vũ khí dưới tình huống bình thường tiêu du không có tư cách sử dụng nó nhưng có tiêu dương ý chí c h â n áp tiêu du liền có thể dễ như t r ở bàn tay sử dụng tiêu d u n g h e vậy liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt ngươi so ta càng cần hơn hắn tiêu dương bất đắc dĩ lắc đầu k hắn ô không không, n g h đối ta tác dụng mặc dù cũng có nhưng lại cũng là có hạn n g ư ơ i cứ cầm đi ta còn có thời gian t h ắ p đâu thứ này đủ để cho thiên thần cũng không biện pháp dễ dàng đánh chết ta hơn nữa chỉ cần ta nghĩ cái này ta đao cự bá liền sẽ tự động xuất hiện tại ta chỗ này ngươi cũng đừng từ chối ngươi tiếp xuống hành động cũng cần hư hư thực, thực thượng thần sức mạnh trợ giúp nghe đến mấy cái này tiêu d ư không thể không gật đầu tốt ta con cựu nhỏ thực sự là cảm ơn ngươi tiêu dương không để bụng tỷ đệ chúng ta có cái gì tốt khách khí h o n g n o n g long đột nhiên đạo linh tâm hóa thành cấm kỵ chi kiếm lay động nàng nói ta cũng muốn đi theo tỷ tỷ ngươi ta bây giờ đối với ngươi hiệu quả thực tình có cũng được mà không có cũng không sao à ngươi liền thả ta đi cho tới nay tiêu dương đều nắm lấy nàng không thả cái này khiến khát vọng tự do nàng rất khó chịu nhưng mà gần nhất nàng khôi phục rất không tệ hiện nay đều cũng đạt tới địa thần viên mãn cấp độ về sau tiêu phí nhiều thời gian hơn tấn thăng thượng thần khả năng tính chất vẫn rất lớn được rồi được rồi ngươi muốn đi cái kia liền đi nỗi đuổi đến tiêu h e o tỷ tỷ ta, của c á này kỳ thực không cần kỳ thực thiết, ta có thể có đem ngươi đưa đến thế giới mới. Tiêu dương vừa cười vừa nói trong đầu của hắn xuất hiện khô lâu giới tồn tại hắn cảm thấy đem đạo linh tâm ném vào hẳn là cũng rất không tệ không được ta vẫn chuẩn bị đuổi theo tỷ tỷ ngươi đạo linh tâm cũng không biết nghĩ tới điều gì thế mà cự tuyệt tiêu dương đề nghị tiêu, du nhìn về phía tiêu, dương đây là, tiêu dương thuận miệng nói một thanh cấm kỵ chi kiếm dùng rất tốt chỉ có điều rất dễ dàng bị ô nhiễm trên thực tế tà đao cự bá cũng sẽ ô nhiễm kẻ yếu chỉ có điều hắn đối với tà đao cự bá lực khống chế tốt hơn hắn còn có thể hoàn toàn tiếp nhận tà đao cự bá p h ả n vệ nhưng đạo linh tâm cái này cầm kỵ chi kiếm p h ả n vệ có chút cao thâm mặt chắc tiêu dương lo lắng đem cho tiêu du sẽ để cho tiêu du thụ hại đã như vậy vậy ta cũng thu tiêu d u suy tính một chút liên g ậ t đầu nàng đích sắc cần càng nhiều sức mạnh hơn mà có tiêu dương giữ gốc tiêu d u cũng không cảm thấy đạo linh tâm sẽ thương tổn nàng trừ cái đó ra nhường đường linh tâm đi theo tiêu d u kỳ thực tiềm tàng chỗ tốt muốn so tà đao cự bá còn nhiều đâu tối thiểu nhất đạo linh tâm có thể truyền thụ tiêu dư kiếm đạo trừ cái đó ra đạo linh tâm cũng coi là một cái kho vũ khí nàng mặc dù biến thành đơn kiếm nhưng trên thực tế nhưng vẫn là có thể chế tạo ra càng nhiều kiếm cũng có thể biến trở về vô tận kiếm vực loại kia phạm vi lớn cấm khu chỉ cần thao tác hảo bàn thiên đế quốc về sau liền không thiếu hụt kiếm khí trở lại chuyện chính tại cùng tiêu du bàn luận tốt sau đó tiêu dương liền cáo biệt hắn đầu tiên là ngưng tụ ra hỗn độn võ đạo pháp tắc chi kiếm đem bàn thiên đại lục xung quanh yêu ma quỷ quái cho thanh lý một lần tiếp đó lại đi càng thêm nơi xa xôi bắt đầu cưỡng ép v ậ n mẹo tầng ngoài thời không ở giữa thao tác này có thể hết khả năng mê hoặc yêu ma quỷ quái không để bọn g a hòa này dễ như chở bàn tay vượt qua vô bi đương nhiên nhân loại ngược lại là không có bị n h ậ m vào tiêu dương liên tiếp không ngừng công việc thời gian đem xung quanh mấy chục tỷ dặm hải vực đều cho chỉnh tới một lần cuối cùng mới về nhà hắn đem thời gian tháp cho phóng xuất ra bắt đầu tiếp tục tu hành mặc dù bản thiên đại lục tương đối nghèo khó thế nhưng là đâu mặt đất hay là rất cực lớn trong đó cũng ẩn chứa đủ loại đủ kiểu tài nguyên sau khi nhân tộc thống nhất những tư nguyên này có thể tốt hơn lợi dụng mà lui về phía sau gia nhập vào bản thiên đế quốc kẻ ngoại lai đều cũng không thiếu tài nguyên cái này bị tiêu du cưỡng ép trực khống ngay sau đó t i ê u d ư n g chính mình vẫn còn thỉnh cầu một chút tài nguyên tại bàn thiên đế quốc duy trì dưới tiêu dương nhanh chóng vượt qua hạ vũ thế giới một năm mà tại thời gian thắp bên trong hắn lại vượt qua m ộ ư ơ i năm năm cho đến ngày nay hắn công thủ đều đạt tới hai n g h n đi qua những năm này trưởng thành thân thể của hắn đã lâu mở hiện nay coi như là một bạch bạch nộn nộn tiểu thanh niên chỉ có điều đến lúc này dường như là phòng ngự quá nghịch thiên rồi thời gian đối với tại tiêu dương rửa sạch đã không quá rõ ràng hắn lui về phía sau đang suy nghĩ lớn lên thậm chí là ra đi trên cơ bản là không thể nào tiêu d ư n ă n g lực rất cương đại lại thêm đủ loại đủ tiểu chung một trí hướng đồng bạn phụ trợ c ù nhưng g với tiêu cường mặc dù phiền phức liên tiếp không ngừng nhưng mọi người phẩm chất cuộc sống dù sao cũng so trước đó mỹ hảo gấp mấy chục lần mà tại tài nguyên công bình công chính chia sẻ phía dưới cũng có nhân loại không ít thiên tài của thời thực lực bảo tăng đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn ngủi hiện nay đại lục người địa phương ngoại trừ tiêu du như thế một cái chân chính vũ thần liền còn không có những thứ khác thần tiên ân tiêu du tại đạo linh tâm rất nhiều thần cấp tài nguyên duy trì dưới cũng là triệt để tấn cấp vũ thần cảnh giới không thể không nói loại tiến bộ này là rất khủng bố nhưng mà lui về phía sau đang suy nghĩ tấn cấp độ khó liền lớn cẩn tài nguyên cũng nhiều còn tốt tốn thêm phí một chút thời gian rèn luyện cảnh giới san bằng giới hạn hạn chế vẫn là có thể được mà trừ cái đó ra bàn thiên đế quốc thần tiên lại tại càng không ngừng tăng nhiều bởi vì kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều bàn thiên đại lục truyện tại một năm này trong thời gian đã t r u y ề ngay bá đến các đến thế nơi trên i i ớ m mắn còn sau ố n nhân loại mạnh mẽ, trên cơ bản nghe nói tiêu dương tên tuổi con cửu nhỏ thượng thần. n g g sót, tiêu tuổi loại mẽ, cơ cựu y s a đó bọn hắn vì sống sót liền nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới thần linh nhiều luôn có một chút không thất thời còn tốt thượng thần phía dưới tiêu du đều có thể tự tay giải quyết đi loại kia thượng thần cấp độ rất ít tới định cư nhiều lắm là cũng liền tới xem một chút thượng thần tại bây giờ hạ vũ thế giới có sức tự vệ cho nên liền không có tới mặt khác phá thiên thần quốc hiện đại hoàng đế lâm mạch lâm thi nhã cũng dẫn dắt một chút tàn binh bại tướng đi tới bản thiên đại lục Tiêu d n đây là phá n g thiên thần c à mà o hỏi, quốc nắm giữ một cái tiểu thế giới một trong tiểu thế giới này thật lớn nội bộ môi trường tự nhiên cũng tương đối hoàn mỹ chỗ này rất thích hợp sinh tồn chỗ này trước đó bị phá thiên thần quốc dọn dẹp rất nhiều lần yêu ma quỷ quái cái gì rất thưa thớt phía trước từ hạ vũ thế giới phá thiên thần quốc trở đi quốc dân trên cơ bản đều đi tới chỗ này cuộc sống của bọn hắn vẫn là thật không tệ giờ này khắc này phá thiên thượng thần triệu tập chư thần tụ tập tại một cái khổng lồ trong cung điện hạ vũ thế giới không sai biệt lắm xong đời về sau chúng ta cũng chỉ có thể hướng đi chư thiên văn giới phá thiên thượng thần gương mặt bi thương hắn đối với hạ vũ thế giới vẫn rất có tình cảm bây giờ hạ vũ thế giới toàn diện sụp đổ thật làm cho hắn không có cách nào tỉnh táo cho chúng ta đầy đủ thời gian chúng ta tuyệt đối có thể rét trở lại hạ vũ thế giới nghe nói lâm mạch cái này tiểu hoàng đế còn tại hạ vũ thế giới hắn còn đi bàn thiên đại lục bàn thiên đại lục tụ tập cường giả vẫn thật không ít bất quá bọn hắn cũng chết chắc rồi con cựu nhỏ vị này không thể tưởng tượng n ổ i thượng thần có chút cường đại dưới tình huống thiên thần không ra tay yêu ma quỷ quái cũng rất khó đem giải quyết đi chúng ta có thể thử nghiệm lôi kéo con cựu nhỏ thượng thần không thể hắn tới rất có thể sẽ chấn áp chúng ta đem hắn cái kêu bàn thiên đế quốc một bộ dùng tại chúng ta chỗ này chư thần khí thế ngất trời thảo luận trang diện nhìn rất náo nhiệt bọn hắn cũng có chút tùy ý bất quá cái này cũng rất bình thường nơi này là địa bàn của mình chư thần người đương nhiên là muốn thả mặc cho tính tình của mình. Không xong. đột nhiên phía ngoài cung điện vang lên thất kinh tiếng gầm gừ chuyện gì xảy ra đ ờ i thứ ba hoàng đế cao mày bên ngoài bầu trời huyết huyết sắc mặt trăng một cái lao thái dám run lập cập đi tới nghe nói như thế chư thần âm thanh im bặt mà dừng phá thiên thượng thần xông ra cung điện đi ra phía ngoài hắn ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện trên bầu trời xuất hiện một chút xíu màu đỏ hắn nhìn kỹ còn dùng v õ đạo thần đồng liền thấy huyết nguyệt từ từ xuất hiện cái này sao có thể thế giới này đã bị chúng ta triệt để phong tỏa nhị đại hoàng đế tuyệt vọng kinh hô những thứ khắc thần cũng đều thấy được huyết n g u y ệ t cái kia không rõ hào quang đang tại buông xuống có thể chờ huyết n g u y ệ t triệt để xuất hiện chính là đại lượng yêu ma quỷ quái xuất hiện thời điểm khi huyết n g u y ệ t biến thành huyết nhật cái kia thế giới này cũng coi như là t ậ n t h ế đáng chết thực sự là vô k h n g bất nhập á xem ra chư thiên v ạ n giới chúng ta không chỗ có thể trốn a phá thiên thượng thần vẻ mặt đưa đang nói chư thần chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đi chết phá thiên thượng thần chuẩn bị chiến đấu mặt khác đi liên hệ những thứ khác dị thế giới xem những thứ khác dị thế giới có phải hay không là như thế này nếu như đều như vậy mà nói như vậy chúng ta thực sự là không chỗ có thể trốn chỉ có thể huyết chiến tới cùng trừ cái đó ra cũng liên hệ bản thiên đế quốc thời khắc chuẩn bị mời con cựu nhỏ thượng thần tới trợ giúp hay là chúng ta trực tiếp trốn qua đi trên thực tế để cho phá thiên thượng thần tối không thể nào tiếp thu được chuyện xấu thật sự xuất hiện tại hạ vũ thế giới n ắ m trong tay rất nhiều an toàn trong dị thế giới đều cũng xuất hiện ánh sáng màu đỏ ngỏm thậm chí một ít thế giới đã lại xuất hiện số lớn yêu ma quỷ quái càng có ngoại giới yêu ma quỷ quái chư thần cưỡng ép hàng lâm vào tới bắt đầu đại khai s á giới Cái này khiến chạy khiến giới nhân loại những người này nhân những sống hạo thế ra vũ sót, đương ề u rất t h tâm nhiên ể Tất cả mọi người tại đem hết toàn lực phản kích, muốn tranh thủ thắng lợi. Đương nhiên, cũng có chủ động nhiêu sóng biến thành yêu ma quỷ quái hơn nữa loại người này số lượng còn siêu cấp nhiều không có cách nào đánh không lại liền gia nhập vào thôi đây là vạn cổ không đổi chân lý Trước sát sinh mệnh thượng tiên đoạt tiên giới vụ. Đáng tiếc, yêu sóng thành giới sinh sóng Đáng mệnh mạnh vụn. nhêu ma yêu qu� b i ế nhưng t k bản tiên đế quốc hiện nay tình cảnh cũng không gì đáng nói tiêu du phái đến viễn hải bên trong thám tử đã sớm phát hiện tại bốn phương tám hướng xuất hiện đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái nhất là thủy loại yêu ma quỷ quái đang hóa thành thủy triều sông lại mà địa ngục bóng tối cũng tại trong b à n thiên đại lục hơn hẻo lánh như ẩn như hiện a di đà phật đại quyết chiến cuối cùng chẳng lẽ liền tới phút cuối cùng vết thương trồng chất kim phật t h ư ợ n g thần mang theo rất nhiều lớn nhỏ hòa thượng đang dưới biển sâu xuyên thẳng qua ngăn tại trước mặt bọn họ yêu ma quỷ quái đều bị phật quang tinh hóa đã biến thành tinh khiết sương mù màu trắng phương xa có mấy cái địa ngục t h ư ợ n g thần đang tại nhìn trộm tiêu hồn thượng thần là một cái trong số đó chúng ta còn không ra tay sao tiêu hồn thượng thần căm tức nói kim phật thượng thần là cái hung á t thần thực lực cũng rất tương đại nhiều vị thừa thần đều cũng giết không được kim phật thừa thần Bất quá, tại bọn hắn địa ngục thượng thần đ ã kích phía dưới kim phật thượng thần cũng bảo hộ không được chủ đại lục mà kim phật thượng thần cũng đều bị yêu ma quỷ quái chư thần để mắt tới kim phật thượng thần những nơi đi qua bọn hắn liền thỉnh thoảng đánh lên đi làm hại kim phật thượng thần người bên cạnh tử thương thảm trọng thao thiết thượng thần mỉm cười kim phật thượng thần tự hồ nhanh đến đạt cực h ạ n lúc này đích xác hẳn là giết chết hắn không gấp không gấp ta xem cái này kim phật thượng thần là muốn đi bản thiên đại lục a không chỉ có như thế những địa phương khác nhân loại thượng thần tự hồ cũng tại ở gần bản thiên đại lục rất rõ ràng bọn hắn là mu ân như vậy cũng tốt đến lúc đó tại vĩ đại huyết nhật dẫn dắt phía dưới chúng ta có thể lấy nhiều khi ít yêu ma quỷ quái hiện nay b u ô n g xuống tại hạ vũ thế giới thượng thần thực sự nhiều lắm sau khi bọn hắn liên hợp lại tuyệt đối có thể dễ như trở b á n tay chấn áp nhân loại thượng thần ngược lại là bây giờ trực tiếp cùng kim phật thượng thần liều mạng bọn hắn rất sợ sẽ tổn thất nặng nề đến lúc đó có địa ngục thượng thần bị đánh chết cũng không phải không có khả năng đương nhiên tại đại quyết chiến cuối cùng thời điểm mặc dù bọn hắn chiếm ư u thế lớn hơn nhưng lại cũng có thể là bị loại người thượng thần phản công cho mang đi có thể khi đó bị mang đi sát xuất có thể so sánh bây giờ chỗ này nhỏ hơn nhiều không chỉ có như thế huyết nhật đến lúc đó còn sẽ tới phạm vi lớn t ă n g phúc như thế đến nay bọn hắn không phải liền sảng khoái bàn thiên đại lục thời gian tháp t i ê u dương dối người chậm rãi từ thời gian trong tháp đi ra hắn nhìn xem phía ngoài huyết sắc tiêu dương bất đắc dĩ lắc đầu thứ quỷ này gần nhất không thể nào ghim ta à có phải hay không đang sợ ta triệu h o á n tương lai đích sắc rất kính khủng tại ngoại quả dưới sự giúp đỡ tương lai ta có thể dễ như chở bàn tay hủy diện huyết nhật cũng không phải không có khả năng à đ hơn g nữa h i triệu hoán tương lai hắn cũng cần tiếp nhận không cách nào nói rõ lực phản vệ chuyện này với hắn tới nói cũng có chút quá nguy hiểm không cẩn thận thật có thể sẽ bị phản vệ mà chết bởi vì căn cứ vào điều tra của hắn hắn bây giờ càng cường đại triệu hoán tương lai lại càng cường đại mà hắn bị phản vệ liền cũng đồng dạng càng ngày càng cường đại nói tóm lại triệu hoán tương lai chỉ có thể làm thành liệu mạng đòn sát thủ mà thôi gần nhất bàn thiên đại lục xuất hiện ở địa thần càng ngày càng nhiều liền thượng thần cũng có tiêu dương thu tầm mắt lại hắn hít mắt nhìn về phía bàn thiên đại lục bốn phương tám hướng đáng tiếc bọn hắn đều vết thương t r ồ n g chất ta tiêu dương lại không thể không thở dài cảm giác bọn g i a hòa này cũng là tới cản trở đương nhiên hắn chắc chắn cũng sẽ không đổi đi những nhân loại này thượng thần bởi vì nhân loại thượng thần số lượng thật sự rất thưa thớt trước mắt nhiều lắm là cũng liền năm vị mà thôi mặc dù lấy hạ vũ thế giới nhân loại quy mô có thể có nhiều như vậy thường chú thượng thần kỳ thực thật không ít tiêu dương cầm lấy thời gian tháp bỏ vào trên đầu làm mũ ngay sau đó hắn vượt qua thời không đi ra bản thiên đại lục một năm qua đi thực lực hẳn là cũng đầy đủ lại thêm thời gian thắp sức mạnh cũng là đầy đủ diện s á t sinh mệnh thượng tiên đi tiêu dương cũng không thích nợ nhân tình đại điệu mẫu thần sự giúp đỡ dành cho hắn thực tình rất cực lớn đại điệu mẫu thần thân t ì n h tiêu dương vẫn luôn nhớ kỹ hiện nay thực lực t r ê n lệch không nhiều lắm tiêu dương liền chuẩn bị đi qua kiếm chuyện chủ đại lục tai nạn đối với nhân loại tới nói đối với nhỏ yêu yêu ma quỷ quái tới nói đích sắc rất tàn khốc có thể đối với thượng thần tới nói thật đúng là không tính là gì nhất là sinh mệnh thượng tiên gia hòa này có tiên giới mạnh vụ không phải bình thường thượng thần dưới tình huống bình thường cũng không có gì đ ế n rộ đi trêu chọc các nàng sinh mệnh c ấ m khu đương nhiên nếu như tiêu dương sai lầm có ngoan nhân đem đại địa mẫu thần đánh chết vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nối nghĩ trăm phương ngàn hữu kế cho đại địa mẫu thần báo thủ phục sinh mà thôi tiêu dương thực lực bây giờ bạo tăng đối với thời gian tháp lực khống chế cũng tăng lên rất nhiều rất nhiều siêu viễn cự ly truyền t ố n g đối với hắn mà nói không có độ khó gì thậm chí liền vượt qua đến những thứ khác ví độ tiến vào thế giới mà khác độ khó cũng không phải rất khổng lồ tiêu dương cảm giác chính mình có thể hơi ngang dọc chư thiên và giới loại này siêu thoát thế giới bao trùm tại đại bộ phận chúng sinh phía trên cảm giác thật không tệ biển sâu bên trong một vị đầu đầy cũng là tiểu nhân đầu ma tộc thượng thần hóa thành quỷ dị cự nhân đang từng bước từng bước phải đi l ấ y đột nhiên hắn dừng lại ta cảm thấy huyết nhật chú ấn tồn tại là chỗ này sao ma tộc thượng thần đột nhiên n g n g đầu hắn nâng lên khổng lồ đầy v ả y màu xanh đại thủ dùng sức đ ả kích một chút không trung phanh một tiếng không trung nổ tung năm sáu tầng thời không ở giữa sụp đổ tiếp đó một đạo thời không ở giữa sụp đổ tiếp đó một đạo thời k n g ở giữa sụp đột nhiên cản đường thế nhưng là rất nguy hiểm hành vi không hiểu giọng nam từ dòng lũ trong bạch quang v ă n g lên ngay sau đó một cái hư hào tháp cao nhảy ra giống như cự kiếm một dạng đập tại cái này ma tộc thượng thần trên đầu thiên cảm nhận được tháp cao tiết lộ ra ngoài sức mạnh lúc cái này thượng thần đầy đầu cái đầu nhỏ đều trừng vào mắt hắn đem hết toàn lực gào thét phóng xuất ra để cho thần hồn cụ diện c ậ n sóng có thể đập vào mặt tháp cao không nhìn những vật này ba kít một tiếng thật giống như v u a tới thủy khí cầu phía trên ma tộc thượng thần trong nháy mắt nổ tung huyết nhục văng tung tóe bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng bất quá những thứ này huyết nhục cũng chưa chết ngược lại đang tại hơi hơi n ú c ních đang cho hắn một đoạn thời gian hắn rất có thể ngưng tụ một lần nữa phục sinh tháp cao lại không cho hắn cơ hội ngay sau đó thời gian nở rộ điên cuồng rửa sạch những thứ này huyết đục hoặc bắt huyết đục lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối cuối cùng không đến ba giây liền biến thành đen xám theo gió mạ qua ta có thể miễn cưỡng m i ệ u s á t thượng thần ta có phải hay không so sánh được chân chính thiên thần ha ha ha có thể là ta phản công cứu vớt toàn thế giới thời điểm dòng lũ trong bạch quang vang lên liên tiếp cười to mà hắn rõ ràng là thoát ly bản tiên đại lục tiêu dương bất quá hắn cũng không có lãng phí thời gian hắn tiếp tục gấp rút lên đường không đến nửa giờ hắn liền dễ dàng đi tới chủ đại lục từ khí nồng nặc đập vào mặt chuyên thuộc về địa ngục lực lượng vĩ đại đang r ũ n g động tiêu dương lấy đầu ngón tay làm kiếm chạm kích một chút thuần túy ngoại q u i lực công kích phun ra trong nháy mắt liền quán xuyên mười vạn dặm không trung sắp chết khi đi thành xương khói đem c ắ t ra kỳ thực tiêu dương nếu là thả ra sức mạnh để cho sức mạnh tương đối tán loạn cái kia có thể tạo thành phá hư diện tích tuyệt đối sẽ bạo tăng chỉ có điều tiêu dương cảm giác loại kia thanh thế thật lớn chiến đấu mặc dù rất sảng khoái nhưng lại cũng có một ít cấp thấp quá mức lãng phí sức mạnh hắn phản phát quy chân thế công như phạm nhân phổ thông có thể phá hỏng lực lại có thể xuyên thủng vạn giới tiểu hành động chiêu số mới là tối điên h ố n g h ố n g h ố n g đơn bạc địa ngục ý chí bị kinh động hắn nảy g ra g ầ m t h é t ha ha thực s ả n khoái t i ê u dương lắc đầu hắn không cùng địa ngục ứng đối ý nghĩ thực lực của hắn bây giờ tựa hồ còn xa x a không đủ chờ hắn đạt tới đại la cấp độ mới có tư cách này có thể đại la cảnh giới quá xa vời trong truyền thuyết tiên giới có tầng ba mươi ba cái này tầng ba mươi ba đối với ghi rõ ba mươi ba trọng thiên tiên tiến cấp độ võ đạo thể hệ thiên thần cũng gần tại ba mươi ba trọng tiên n đều rất i tiên giới thiên n thần có phía trên chính là hư hư thực thực bất hủy bất diện cùng chư thiên vạn giới vĩnh hằng cùng ở tại đại la thần tiên loại này cấp bậc đại lão cho dù là tại tiên đạo cường thịnh thời đại cũng vẫn là rất thưa thớt trong thời gian ngắn tiêu dương là không nhìn trộm đại la thần tiên cảnh giới hắn chỉ muốn mau chóng đạt đến ba mươi ba trọng thiên thần cảnh giới đây tuyệt đối là cái kéo dài quá trình tiêu dương ngủ đông đến lúc đó quang trong tháp hắn lấy thời gian tháp làm vật để cưỡi x ắ p nhập vào chủ đại lục c h ỗ sâu tiêu dương vừa rời đi không bao lâu tiếp cận hai mươi vị thượng thần hình chiếu phân thân liền từ trên trời gián xuống đi tới chỗ này bọn hắn nhìn xem bị tiêu dương cắt ra bầu trời c a o mày kinh nghi bất định ta giống như cảm thấy huyết nhật chú ấn sức mạnh ba động cái kêu con cựu nhỏ thượng thần không phải trốn ở bản thiên đại lục sao ha, ha ha nói lên bản thiên đại lục ta chỉ muốn đến thượng cổ thời kỳ cuối vũ tổ quật khởi sự tỉnh vũ tổ nhi tử. t ự a h ồ phạm sai lầm tiếp đó bị chấn áp tại bản thiên đại lục vị trí cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra phong ấn khu vực đã biến thành bản thiên đại lục lui về phía sau phạm phải tội lớn ngập trời lại không đành lòng giết chết nhân loại liền bị lưu đày tới trong bản thiên đại lục cái này lồng giam đã nhiều năm như vậy vũ tổ nhi tử chết chưa c ò n cựu nhỏ thượng thần sức mạnh không tầm thường đại gia nhất thiết phải liên hợp lại ngưng kết tất cả sức mạnh tiêu diệt hắn vũ tổ tri tử là thật là giả ta chưa nghe nói qua vũ tổ có nhi tử a nghe nhầm đồn bậy a ta cảm giác là có bớt nói nhiều lời qua một thời gian ngắn đem bản thiên đại lục cho vác ra hướng về dưới mặt đất nhìn một chút chẳng phải sẽ biết thật giả bọn này thượng thần trò chuyện một chút liền là để đến nỗi tiêu dương tồn tại bọn hắn căn bản không có một cái nào đ u ổ i theo giết cho đến ngày nay bọn hắn đã càng hiểu hơn tiêu dương biết tiêu dương rất trẻ trung còn đang một loại tốc độ khoa trương trở nên mạnh mẽ điều này cũng coi như kinh khủng hơn là sinh mệnh thượng tiên truyền âm nói cho đại gia đại đại ệ u mẫu thần đem thời gian tháp đưa cho tiêu dương cái này sẽ để cho tiêu dương tốc độ phát triển lại bạo tăng một mảng lớn đáng tiếc dù là biết tiêu dương đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhưng yêu ma quỷ quái chi chư thần nhưng cũng không dám trực tiếp g i ế tới t bọn hắn muốn ngưng kết càng nhiều sức mạnh hơn tiêu diệt tiêu dương dù là cho đến ngày nay tựa hồ cũng mới lãng phí thời gian một năm bọn hắn cảm thấy chút điểm thời gian này dù là có khi quang tháp phụ trợ tiêu dương cũng không khả năng trở nên quá khoa trương tiêu dương nhưng không biết những thứ này yêu ma quỷ quái ý đồ xấu vào giờ phút này hắn rốt cuộc đã tới sinh mệnh cấm khu chỗ này hiện nay sinh mệnh cấm khu đ ạ i biến dạng b ù n g đất cái gì trên cơ bản không có thay vào đó là vô cùng vô tận thực vật cái này thực vật cho dù là địa ngục lan tràn tới sức mạnh cũng không biện pháp chấn áp tiêu dương có thể cảm thấy đại địa mẫu thần khí tức đã như có như không ngược lại là sinh mệnh thượng tiên như thế có loại đột phá thượng tiên đến thiên tiên cảnh giới dấu hiệu nhiều hơn nữa cho nàng thời gian m ấ y tháng đại địa mẫu thần tuyệt đối xong đời sinh mệnh thượng tiên cũng sẽ biến thành sinh mệnh thiên tiên t i ê u dương nói như vậy đáng tiếc ta nhanh hơn ngươi kế tiếp mời ngươi đi chết tiêu dương một cái ý niệm thời gian thắp liền b ộ c phát ra kinh khủng thời gian thời gian áp xúc chuyển hóa làm thủy rửa sạch sinh mệnh cấm khu hỗn đ ộ vo nói đảo ngược thời gian tiêu d ư n g hiện nay đảo ngược thời gian lại thêm thời gian thắp tăng cầm cái t i ế uy lực thật là kinh khủng trong chốc lát liền để sinh mệnh cấm khu hình thái về tới nửa năm trước nhưng cái này cũng đã là tiêu dương cực h ạ hắn nhằm vào dù sao cũng là so sánh được thiên tiên tồn tại đáng sợ tăng thêm tiên giới mảnh vụn nửa năm trước sinh mệnh cấm khu diện tích rút nhỏ một vòng lớn sinh mệnh thượng tiên uy thế ngã một tiểu tiết đại điệu mẫu thần khí thức ngược lại là được tăng cường một tiểu tiết sinh mệnh thượng tiên hóa thành đại thụ sửng sốt một chút nàng tán cây bao k h ỏ ả tiên giới mảnh vụn phóng ra tiên quang sinh mệnh thượng tiên nghiến răng nghiến lợi thời gian ngươi để cho trạng thái thân thể của ta về tới nửa năm trước còn tốt có tiên giới mảnh không có để cho ta mất chi nhớ là n g ư ơ i làm a con cựu nhỏ thượng thần sinh mệnh thượng tiên ngầm đầu nhìn xem thời gian nước sông cùng với như ẩn như hiện thời gian tháp nhanh như vậy liền đến sao đại đ ị a mẫu thần không thể tin được đối với các nàng thượng thần tới nói mấy ngàn năm đều khó mà có rõ ràng tình tiến a nhưng tiêu dương ngược lại tốt lúc này mới một năm thế mà liền cường han đến loại này tình cảnh thực sự là không bình thường cho dù là tiên đạo thời kỳ mạnh mẽ nhất tựa hồ cũng không tiên có thể trưởng thành nhanh như vậy t r ê một trăm hai mươi địa ngục hóa thân vơ vét tài nguyên tiêu dương cũng mặc kệ sinh mệnh thượng tiên đại đ i ệ mẫu thần cảm tưởng hắn thật sự đã biến thành thiên đạo tà đao cầm vũ khí như vậy tiêu dương sức chiến đấu nho nhỏ buộc phát một chút hôn đồn vo nói sinh tử luân chuyển âm dương sụp đổ vạn vật quy nguyên thuần túy nhất hôn đồn diện thế chi lực từ đao kiếm bên trong phong trào bao phủ toàn bộ sinh mệnh thượng tiên chờ tại cấm khu mặt ngoài thực vật trong nháy mắt tử vong tất cả chỉ còn sót lại sinh mệnh thượng tiên chủ thể ngươi thế mà thiên tiên sinh mệnh thượng tiên cảm nhận được chính mình cái kia mơ tưởng để cầu sức mạnh nàng c o n có mê mang ngươi tựa hồ không bị đến đại đạo giải tán ảnh hưởng à đúng ta nghe người ta nói qua võ đạo có rất nhiều chi nhánh có chi nhánh mặc dù cũng c ả g ngộ p h á p tác c ả g ngộ đại đạo nhưng chỉ là tham khảo sau đó còn có thể đem chuyển hóa làm chính mình đạo mà không phải bám vào thế giới p h á p tác phía trên còn không có gì chịu khổ nhọc động lực liền bám vào thế giới p h á p tác phía trên giống như tu tiên giả mở dạng còn có hoàn toàn như trước đây vĩnh viễn không thay đổi bọn hắn chỉ luyện võ chỉ là cường thân kiệt thể khai phát thể nội ẩn núp sức mạnh căn bản vốn không cần dựa vào thế giới sức mạnh sinh mệnh thượng tiên nói lời t i ê u dương kỳ thực không hiểu nhiều bởi vì hắn cái này cái gọi là thiên thần thiên tiên cũng là ngoại quả t r ì n h tới nghiêm trình mà nói hắn cũng không phải dựa vào đại đạo pháp tắc thứ gì nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút võ đạo một ít bản chất cũng là cùng hắn ngoại quả cùng một nhịp t h rất giống đương nhiên cái này cũng không trọng yếu t i ê u dương tiếp tục công kích hắn đao kiếm thao tùng cái này lượt hỗn đ ộ thay đổi cản thôn b a phủ sinh mệnh thượng tiên toàn bộ sinh mệnh thượng tiên cảm thấy nguy hiểm nàng từ bỏ đại đ i ệ mẫu thần để cho đại địa mẫu thần có thể giải thoát đại địa mẫu thần vội vàng thoát khỏi cái này cầm khu nhảy tới bên ngoài thoát đi chỗ này mà sinh mệnh thượng tiên đã nắm lấy tiên giới mảnh vụn đập tới cùng ta đao cự b á sức mạnh v à chạm len keng kèm theo một tiếng vang thật lớn tiên giới mảnh vụn hưu một tiếng bị chặt bay ra ngoài ta thế mà thua sinh mệnh thượng tiên mắt t r ợ n tròn mặc dù vừa mới bắt đầu liền biết tiêu dương rất cường đại thật là khi nàng triệt để thua sau nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận nàng kéo dài hơi tàn vô số năm hiện nay lại bị một cái nho nhỏ kẻ đến sau diệt xác ta không cam tâm a sinh mệnh thượng tiên tê tâm liệt phế thét lên âm thanh không bị khống chế truyền bá đi ra chấn động phương viên mấy chục vạn dặm không khí càng không ngừng bạt mẹo hóa thành hôn loạn phong bạo xung quanh em b i n h còn không có phản ứng lại liền bị xé nát tiêu dương kiếm quan quét một cái tới xuyên thấu sinh mệnh thượng tiên cái kia khổng lồ cơ thể ngay sau đó hãn tà đao cự bá bành trướng hóa thành một đầu hỗn độn trường lòng nuốt một cái sinh mệnh thượng tiên t à n thể sinh mệnh thượng tiên lúc này chết tiêu dương bung lỏng ra tà đao cự bá hiu tà đao cự bá du động đâm xuyên qua thời không ở giữa về tới bản thiên đại lục tiêu du bên người tiêu dương dùng tay trái tiếp lấy từ trên trời giáng xuống thời gian tháp lại dùng tay phải đem bị đánh bay ra ngoài tiên giới mảnh vụn bắt lại tới cái này tiên giới mảnh vụn mặt ngoài cũng không lớn nhưng trên thực tế cũng rất trầm trọng đồng thời phía trên có đủ loại đủ kiểu phong ấn đem giải phóng tất nhiên sẽ biến thành một cái đ ả o lớn hẳn là đại la sức mạnh mới đưa tiên giới hỏng mất tiêu dương nhìn từ trên xuống dưới tiên giới mảnh vụn thứ này cũng có thể dung nhập thế giới đem huyến hóa thành thế giới mới cơ thạch đại điệu mẫu thân bay tới đối với tiêu dương nói nhận được tiên giới mảnh vụn thế giới tu tiên giả sẽ rất dễ chịu trừ cái đó ra ta còn nghe nói có viên cổ lưu lại tới đại la góp nhặt rất nhiều tiên giới mạnh vụn tại đạo vực bên trong gây dựng thấp phối bản tiên giới đại lục rất nhiều thần tiên đều đi qua tiêu dương kinh ngạc đại la ai nha đại điệu mẫu thần lắc đầu ta cũng không biết bất quá ta bây giờ liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút bây giờ c h ư thiên vạn giới số đông chỗ đều không thích hợp sinh tồn có thể chỉ có tiên giới đại lục thích hợp ta bên trong cũng có rất nhiều cường giả hẳn là có thể đỡ được hết nhật con cựu nhỏ t h ư ợ thần lần này đa tạng ư ờ i mà khê ước đạt tới thời gian thắp triệt để là của người về sau chúng ta có duyên gặp lại đại đại mẫu thần là người nóng tính cùng tiêu dương nói một chút liền ngựa không ngừng vó rời đi tiêu dương tóc mày kỳ thực hắn cảm thấy cái này đại địa m â u thần mặc dù rất dịu dàng ngoan ngoan hữu hảo nhưng trên thực tế tựa hồ có chỗ giữ lại thì như phía trước nói có quan hệ với đại đạo tán loạn hợp đạo tấn cấp thiên thần thiên tiên chuyện lại thì như cái này tiên giới đại lục cũng nói thật không minh bạch đương nhiên cũng có thể là là đại địa m â u thần vốn là biết đến không nhiều cho nên nói ra được bí mật cũng có chút sai lầm còn tốt cái này đều không phải là vấn đề lớn tiêu dương người muốn chết sao sinh mệnh cấm khu nơi này chiến đấu rất ngắn nhưng tiêu dương khi thế vẫn là lộ ra rồi rất nhiều thượng thần ánh mắt bị hấp dẫn tới vừa nhìn thấy tiêu dương bọn hắn liền tham lam dục dịch tràn ngập địch lý sắc ý là các người tự tìm cái chết đã tiêu dương huy quyền công kích phanh phanh phanh trong nháy mắt liền có mấy chục đạo kinh khủng đỏ sầm hỗn độn quyền phong bị tuân ra trong chốc lát bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều bị đánh nát những cái kia thượng thần hình c h i ế u ánh mắt đều bị đánh nát phương xa bọn hắn bản thể cũng chịu đựng tác động đến xuất hiện đủ loại đủ kiểu tổn thương tiêu dương hiện nay công kích đã có chút không thể tưởng tượng nổi cái gì cách không đả thương người hay là xuyên thấu qua nhân quả vận mệnh ở giữa liên hệ công kích bọn hắn căn bản không có độ khó đương nhiên cũng chỉ là không có độ khó mà thôi có thể nghĩ muốn chân chính giết chết bọn hắn tốt nhất vẫn là mặt đối mặt khoảng cách gần sát phạt tương đối hữu dụng ngươi so sánh được thiên thần cảm nhận được tiêu dương tiết lộ ra ngoài sức mạnh chư thần đều thất kinh tràn đầy kinh hãi kinh khủng vì cái gì cái này sao có thể a ngươi còn trẻ như vậy song đời chúng ta dù là đem chư thần đều tụ tập đứng lên cũng đánh không chết hắn ngược lại là chính chúng ta rất dễ dàng liền sẽ bị hắn đánh chết ta thất bại khoảng cách thành công gần gũi nhất thời điểm chúng ta thế mà lại thất bại không thể tưởng tượng nổi nhân loại hắn đến cùng là làm sao làm được đủ loại đủ kiểu tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền bà tới c h ư thần hình chiếu ánh mắt lại buông xuống tới muốn chân chính thấy rõ ràng tiêu dương tình huống ta c h ờ các ngươi đi tìm cái chết bằng không thì qua một thời gian ngắn ta sẽ chủ động tiêu diệt các ngươi tiêu dương q u a y người hướng đi phương xa lúc này địa ngục tiết lộ qua tới ý chí sức mạnh lại bị kích thích đang hung đột nhiên gầm thét cái này chỉnh tiêu dương cũng thật khó chịu địa ngục sức mạnh còn càng ngày càng cương đại tiêu dương cảm giác rõ ràng đến toàn bộ hạ o vũ thế giới đều đang chìm xuống tựa hồ đang bị địa ngục giới từ từ thôn p h ệ ta phía trước nhìn thấy địa ngục cũng chỉ là địa ngục một khối nhỏ mà thôi ta còn không có chứng kiến địa ngục lực lượng chân chính tiêu dương trong lòng có cái ý tưởng bất khả tư nghị chỉ có điều loại ý nghĩ này cũng rất bình thường hợp lý dù sao ai bảo địa ngục thật sự rất h u n g manh đâu bên trong có hay không đại la thần tiên tiêu dương cũng không biết nhưng hắn cảm giác cái kia cái gọi là địa ngục thiên thần thiên tiên tuyệt đối không tinh thiếu chỉ có điều trước kia hắn không có tư cách chịu đến những thứ này đại nhân vật chú ý nhưng bây giờ hắn cảm giác chính mình có tư cách nếu như tiếp tục lưu lại chỗ này kiếm chuyện như vậy nhất định nhiên phải bị địa ngục thiên thần đ ặ kích tiêu dương cảm giác vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn hắn chỉ là nhập môn thiên thần cảnh giới mà thôi không tính là vô địch tiêu dương muốn rời đi trước mắt chủ đại lục tất cả thần tiên cũng không dám chặn lại điều này cũng coi như tại tiêu dương bay ra chủ đại lục sau hắn do dự một chút liền xoay người hướng về phía chủ đại lục đánh mật quyền ầm ầm một tiếng trời đất sụp đổ một đạo hỗn độn quên phong từ trong quả đấm p h ư n ra trong nháy mắt phá hủy thời không ở giữa đồng thời giống như một đầu tôn trào không ngừng đại giang xông vào chủ đại lục hôn đ ộ n quyền phong những nơi đi qua mặc kệ là thượng thần vẫn là thượng tiên cũng đỡ không nổi trong chốc lát liền đánh chết vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái mà hôn đ ộ n quyền phong rất bền bỉ hắn không ngừng tiến lên trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm tiếp đó vẫn còn tiếp tục tựa hồ muốn đem chủ đại lục cho đánh xuyên qua biến thành hai nửa cái người điên này đang làm gì hắn muốn hủy diện chủ đại lục sao ta trời ơi đây thật là quá kinh khủng đây tuyệt đối chính là thiên thần a trước kia hạ vũ thế giới còn không có tư cách để cho thiên thần thiên tiên làm to chuyện đâu nhưng bây giờ xong đời chúng ta những thứ này cao cao tại thượng thượng thần sau này cũng chỉ có thể là vai phụ chỉ có thể tìm kiếm một chút nhỏ yêu thế giới gây xong gió yêu ma quỷ quái chi chư thần chỉ có thể nhìn cũng chỉ dám nhìn xem không đến một phút hỗn độn quyền phong lại bay trên nước dặm hống hống hống địa ngục ý chí tựa hồ cũng lại không tỉnh táo được hắn sinh ra một cỗ cố, cố chấp gà o ghét ngay sau đó vô cùng vô tận địa ngục tuyết địa ngục gió từ chủ đại lục bốn phương tám hướng đoàn kết tới hóa thành một cái chờ tại chủ đại lục bên ngoài trở tại xa xôi dưới biển sâu đều có thể nhìn rõ ràng vô diện tự thần cái này rõ ràng là địa ngục chân chính hóa thân ta chủ ý thức cũng hồi phục nhân loại chết ta địa ngục hóa thân nâng lên khổng lồ tay phải quất vào hỗn độn quyền phong phía trên ầm ầm một tiếng nổ lớn xuất hiện toàn bộ chủ đại lục đều đang kịch liệt run dậy khi nổ lớn bình tĩnh trở lại khổng lồ địa ngục hóa thân mang theo không trọn vẹn cánh tay phải xông vào hướng t i ê u dương ha ha ha địa ngục ý chí địa ngục chúa tể thế mà chủ động xuất hiện tiểu từ này chắc chắn chết chắc vây xem một chút nhìn cái rắm ta phải đi thiên thần ở giữa chiến đấu có thể đối với chúng ta tạo thành trí mạng tính chất đa kích ta cũng không dám tới gần quá yêu ma quỷ quái chi chư thần đang mang theo cái đuôi trốn hướng chủ đại lục bên ngoài những thứ này thần có trực tiếp rời đi cũng có lại gần xem náo nhiệt địa ngục phía trước quả nhiên không có liều mạng bất quá cái này cũng rất bình thường ai mẹ nó ưa thích liều mạng à. hơn nữa trước đây hạ vũ thế giới cũng không tư cách để cho địa ngục làm to chuyện tiêu dương nhìn xem càng ngày càng gần địa ngục chúa tể hóa thân hắn có loại đối mặt cảm giác tử vong bất quá địa ngục vốn là tử vong loại cảm giác này rất bình thường lúc này ta cũng không cần thiết liều mạng tiêu dương kỳ t đủ đủ hào ự c l m u ố không a i i c h do dự lách mình rút đi chỉ có điều hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì cho nên liền không có vội vã quay về bản thiên đại lục ngược lại tại đã bị yêu ma quỷ quái không sai biệt lắm chiếm lĩnh chỗ mạnh mẽ đâm tới ánh mắt của hắn còn tỉnh phẳng thả ra thần quang cưỡng ép xem thâu thiên địa nước biển hạ vũ thế giới giữa thiên địa cất giấu rất nhiều tu hành tài nguyên thậm chí liền yêu ma quỷ quái tự thân cũng có tu hành tài nguyên ban thiên đại lục tài nguyên có chút không đủ bất đắc d ì hắn liền chuẩn bị tại cái này những địa phương khác vơ vét một chút mà ngoại trừ chủ đại lục tại hạ vũ thế giới bên trong cũng liền cái tiêu cao cao tại thượng huyết nhật có tư cách uy hiểm được cho nên hắn thu hoạch rất không tệ bị hắn thuận tay giết chết yêu ma quỷ quái nhưng là càng nhiều trừ cái đó ra một chút may mắn còn sống sót ở thế giới các nơi thưa thất nhân loại thần tiên cũng bị tiêu dương thuận tay cứu vớt một chút hạ vũ thế giới lại còn có loại này cơn giả chẳng lẽ những cái tia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên thần nhóm không đành lòng hạ vũ thế giới cứ như vậy hủy diệt bọn hắn trở về bọn hắn phủ xuống tây hải rừng phong bên trên cái đảo một tòa bị thần trận bao phủ ẩn giấu đi khí tức trong núi lớn rất nhiều nhân loại đần độn nhìn xem tiêu dương mang theo hủy thiên diệt địa để cho võ thần cũng cảm giác mình rất nhỏ bé h uy thế từ trên không trung xa qua phân tán tại bốn phương tám hướng rất nhiều yêu ma quỷ quái còn không có phản ứng lại liền bị lực lượng vô hình cho đánh nổ võ thần nhóm thực lực không tệ cảm giác lực cũng không tệ bọn hắn cảm thấy rừng phong hòn đảo hiện nay yêu ma quỷ quái lấy một loại tốc độ khoa biến mất không thấy gì nữa bọn hắn tựa hồ an toàn âm ầm thế m à phương xa tiêu dương ngừng lại hắn dội ra tay nhỏ phóng xuất ra hỗn độn thần lực lại chuyển hóa làm một cái che khuất bầu trời đại thủ hướng về một cái trong ránh khe núi mặt móc m ố c ngọn núi nổ tung lộ ra hư hư thực thực có linh khí linh thạch linh thạch này bên trong ẩn chứa t à ác đậm đà nguyền rụa v i r ú t dưới tình huống bình thường căn bản không thể sử dụng nhưng tiêu dương là cho thời gian tháp dùng thời gian tháp vị cách rất cao bình thường nguyền r ụ virus căn bản làm bận không được hắn đương nhiên lựa quá nhiều chắc chắn là cũng không được đây là chúng ta phải mỏ linh thạch ra có trong mặt lúc bất chi bất giác đi qua hơn một mươi ngày thời gian thời gian lâu như vậy tiêu dương mặc dù rất cố gắng nhưng lại cũng không biện pháp hạ vũ thế giới rét một lần mà hắn cũng lười tiếp tục nữa bởi vì hắn phát hiện tài nguyên là có h ạ n mà yêu ma quỷ quái là vô hạn hắn vừa giết hết một nhóm lớn liền có mới tinh yêu ma quỷ quái xuất hiện chương một trăm hai mươi mốt huyết t u y ê n giới tấn thăng nhân loại nữ nhân thần bí t i ê u dương cẩn thận quan sát qua những thứ này mới xuất hiện yêu ma quỷ quái cũng là dị thế giới tới mà yêu ma quỷ quái cố hương trên cơ bản đều biến rách tung tóe nhân loại cái gì trên cơ bản chết hết mà huyết nhật sức mạnh cũng toàn diện ô nhiễm những cái kia dị thế giới làm cho những này dị thế giới liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái tiếp đó lại đem đưa đến khắc còn không có bị huyết nhật nắm trong tay dị tiêu dương n g n g đầu quan sát huyết nhật có thể phát hiện cái đồ chơi này thật giống là cái mặt trời trong đó còn kèm theo cổ quái kỳ lạ gian ác sức mạnh tiêu dương nhìn một chút đều cảm giác hái hùng kết v ĩ a hiện nay huyết nhật nếu quả như thật cùng hắn liều mạng cái kia hắn bộ dạng này thiên thần tuyệt đối phải chết tiêu dương muốn đem trên đầu tài nguyên đều cho lợi dụng từ đó tăng cường thực lực đồng thời hắn cũng chuẩn bị cho hạ vũ thế giới nhân loại cuối cùng chỉnh ra tới một cái đường lui tiêu dương không có lãng phí thời gian hắn n g a không ngừng vó về tới bản thiên đại lục tiếp đó triệu tập một chút thần tiên mở đại hội t h u ậ tiện đâu cũng nghĩ tìm một chút thượng th mượn chút tài nguyên tiên giới mạnh vụn bị tiêu dương lấy ra trong hội trường tiêu dương nghĩa chính tử nghiêm nói yêu cầu của ta cũng không cao đó chính là đem cùng bản thiên đại lục dung hợp cải tạo thành loại khác di động thế giới phi thuyền khi tình huống không ổn sau đại gia có thể cùng một chỗ trốn kim phật thượng thần này ngược lại là rất không tệ nhưng cái này cần thời gian tiêu dương thời gian thứ này t r ê n một chút thật sự có hơn nữa các ngươi cũng có thể đem hết toàn lực rút ngắn tăng tốc tiến độ a vì hạ vũ thế giới hy vọng cuối cùng các ngươi những lao ra hỏa này phải liều mạng a ta tin tưởng các ngươi cũng có tư cách liều mạng lâm mạch mang theo phá thiên thượng thần hình chiếu phân thân nói cái này đích sắc có thể thực hiện chỉ có điều tạo ra thế giới phi thuyền cũng không lớn căn bản không có cách nào đem giấu ở khác người dị thế giới loại cho mang đi tiêu dương có năng lực các ngươi có thể đem tăng lớn tăng lớn không được quên đi đang để cho nhân loại lần nữa vi đại quá trình bên trong hy sinh không thể tránh được hơn nữa theo ta được biết các ngươi cái kia cái gọi là dị thế giới nhân loại tình cảnh thật không tốt đang tại bị bại hủy diệt chờ thế giới phi thuyền tạo hào sau đó nói không chừng liền chết sạch lời này thật là không dễ nghe tiêu d ư n g h ẹ n là vạn giới chúa cứu thế a thế nhưng là cái này cũng là chuyện không có cách nào khác tiêu dương đứng là thiên người c thần ự chuyện ca cũng truyền bá ra có mặt mũi thần tiên trên cơ bản đều biết cũng chính vì tiêu dương rất cường đại những thứ này làm theo ý mình đều lấy ích lợi nhà mình vì ý nghĩa chính giang hỏa mới có thể tới hợp nhưng tiêu dương mặc dù lợi hại thật là nghị khuất phục bọn gia hỏa này vẫn còn còn thiếu rất nhiều tiêu dương cảm giác bọn gia hỏa này nếu là gây sự mà nói tuyệt đối có thể cho hắn lấy ra phiền t o á i không nhỏ đương nhiên nếu là ép hắn ngã n g ữ a cái kêu đơn thuần tre trở thân bằng hào hữu thật sự không có độ khó không chỉ có như thế còn có thể thuận tay đem những thứ này không lấy đại cục làm trọng gia hỏa toàn bộ tiêu diệt nói tóm lại ta hy vọng các ngươi có thể nghe lời chỉ cần có thể thật tốt phối hợp ta như vậy ta cũng sẽ thực tỉnh đối đại các ngươi tiêu dương nói câu nói này sau lại n ử a không ngừng vó rời đi h á n kế tiếp cận toàn tâm toàn ý t u hành kịp thời ngừng hao đem dị thế giới tinh anh nhân vật chủ yếu đều đưa tới thế giới phi thuyền cái này đường lui cũng nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị cho tốt đại gia đường sợ ta cảm thấy yêu ma quỷ quái chư thần đã bị con k i ừ u nhỏ thiên thần dọa sợ có thể chúng ta thật có thể thắng địa ngục chỗ sâu một mảnh đại sơn đang từ từ run d ậ y theo thời gian trôi qua run d ậ y biên độ càng ngày càng mãnh liệt phiến thiên địa này mặt ngoài rất nhiều quỷ tộc bị dọa đến lập tức giải tán giang g á c giang g á c đại điện n ư ra ngọn núi sụp đổ lại có không cách nào nói do núi đá từ sâu trong lòng đất xuất hiện. nhìn xa xa tựa hồ có cái cự thú đang leo ra trên thực tế đây chính là một cự thú đại khái ba bốn phút sau một cái đỉnh thiên lập địa nhìn liền cùng hòn đảo một dạng khổng lồ đứng thẳng cự tích xuất hiện để cho quỷ thần đều hồn phi phách tán kinh khủng như thế từ trong cơ thể hàn phong xuất ra ngủ say một triệu năm ngủ được thật là no bụng a kinh khủng cự tích há mù nói duy long thiên thần ngươi nhanh như vậy liền hồi phục xa xôi khu vực bắn tới rất nhiều ánh mắt càng có thần bí khó lường âm thanh tùy theo mà đến những thứ này bỗng nhiên cũng là thiên thần cấp cờ giả duy long thiên thần hít sâu một hơi thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lúc nhỏ đến mười m cuối cùng mới dừng lại hắn thuận miệng nói ta đói hơn nữa huyết nguyện hóa kiêu dương ta thật sự ngủ không nổi nữa đây là chư thiên vạn giới trung mạng chúng ta cái này cấp bậc cũng cần phải xuất động tại che giấu những tia tuổi trẻ tiểu g i a hỏa đều phải lãng quên sự hiện hữu của chúng ta ngươi nói có đạo lý chúng ta thực sự hẳn là xuất động tại thời kỳ này nếu như có thể tiến thêm một bước mơ hồ không rõ ngôn ngữ đang đáp lại duy long thiên thần ta kỳ hạ một chút các con dường như đang hạ vũ thế giới đúng á c h có ai nguyện ý theo ta đi một chuyên sao truyền t u y ế t tiên vương thời gian tháp liền ở lại hạ vũ thế giới bên trong cũng không biết là thật hay giả hay là thời gian tháp chính là một cái hàng đái nhiều năm trước ta cảm thấy ảm đạm phai mở tiên đạo lại tại lập lõe quan huy tiên giới tựa hồ bị xây lại một bộ phận vĩ đại địa ngục chúa tể tựa hồ đối với tiên giới cảm thấy rất hứng thú muốn hay không tổ đội đi một chuyến tiên giới ta muốn đi b ả n g hoàng đại thế giới đã nhiều năm như vậy ta những cái kia hậu đại tựa hồ lớn mạnh cái này coi như phải thu hoạch một đợt ngôn ngữ thực sự quá hỗn loạn duy long thiên thần đều không thể không tau mày bởi vì một ít lão ngoan đồng nói thần, thần bị bí hắn cũng có chút nghe không hiểu đương nhiên cái này cũng không trọng yếu bởi vì đích sắc có như vậy mấy vị địa ngục thiên thần đáp ứng cùng hắn hợp tác đi đến hạ vũ thế giới thủy diệt thế giới này r ắ c rối phức tạp thời không ở giữa tường kép bên trong một cái viên cầu nhỏ ở trong đó phiêu đãng nhìn kỹ có thể phát hiện quả cầu này bên trong có cái cỡ lớn hòn đảo lớn như vậy thiên địa một phần nhỏ nhân loại sinh hoạt tại trong đó trong đó một cô gái trẻ đang mặt đầy bực bội nổi đ ồ n g bềnh giữa không t r u n g nàng xuyên thấu qua t ầ n g khí quyển thấy được phía ngoài thời không ở giữa thưa không nàng rõ ràng là huyết biên giới thiên sơn y u tuyết tiêu dương phía trước tại huyết biên giới thời điểm đem diệt yêu diệt ma liên minh mỹ cảnh tiểu thế giới cho cắt đức cùng huyết u y ê n giới liên hệ để cho tiểu thế giới trốn thời không ở giữa đủ loại đủ kiểu vĩ độ bên trong có cổ quái kỳ lạ quỷ dị biên hóa trong đó rõ ràng nhất chính là thời gian tốc độ chạy đối với tiêu dương tới nói từ huyết u y ê n giới quay về hạ vũ thế giới căn bản vốn không tính toán lâu dài có thể đối với thiên sơn ưu tuyết những người này mà nói lại đi qua trên trăm năm những năm này ngược lại để nhân loại may mắn còn sống sót miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí điều này cũng coi như thiên sơn ưu tuyết những thứ này có thiên phú tương đối trẻ tuổi tồn tại đều cũng thực lực bạo tăng đáng tiếc thiên sơn ưu tuyết vẫn như cũ vẫn không có thể tấn cấp võ đế nhiều lắm là đi tới võ hoàng đ ỉ n h phong m à thôi mà nàng hiện nay cũng coi như là bên trong tiểu thế giới cường đại nhất nhân loại có thể trăm năm đi qua trong tiểu thế giới tu hành tài nguyên đã không còn về sau bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu tới trở nên mạnh mẽ có thể không có tài nguyên khổ tu thực sự quá chậm cũng quá khó khăn thiên sơn ưu tuyết đã có thể tưởng tượng đến tại tiếp tục như thế đám người càng ngày sẽ càng yếu mãi đến biến thành người bình thường về sau đụng phải cổ quái kỳ lạ tai nạn từ đó toàn diện không thể tiếp tục như thế nhất thiết phải tìm được thế giới hòa bình a hơn nữa gần nhất tiểu thế giới này cũng rất quỷ dị thiên sơn yêu tuyết quanh người nhìn về phía bầu trời phương xa một cái mơ hồ không do huyết n g u y ệ t đập vào tầm mắt khi tức tạ ác đang theo huyết quang tàn tiếp cái này khiến tiểu thế giới rất nhiều chỗ xuất hiện yêu ma quỷ quái mùi trước đây không lâu còn có thực vật đã biến thành yêu ma nếu không phải là thiên sơn yêu tuyết phản ứng nhanh đây tuyệt đối sẽ dẫn tới khổng lồ thương vong huyết nguyện thế mà đổi tới chỗ này thực sự là muốn bởi tận rết xảy ra có thể ta phải đi ra tiểu thế giới đi bên ngoài giỏ é t một chút thiên sơn y tuyết từ trên trời giang xuống rơi xuống liên minh trong đại điện kế tiếp nàng triệu tập rất nhiều người cũng bắt đầu hợp cái gì người muốn đi bên ngoài khi biết thiên sơn ưu tuyết dự định sau tất cả mọi người t r ò n váng không nên không nên đây tuyệt đối không được ra bên ngoài quá nguy hiểm có người đem hết toàn lực ngăn cản không có sai thật sự quá nguy hiểm chúng ta không cần thiết vội vã như vậy có thể qua một đoạn thời gian nữa chúng ta liền có thể bông xuống mỹ hảo thế giới thiên sơn ưu tuyết cười khổ nhất thiết phải mạo hiểm rồi các ngươi cũng đừng ngăn cả ta thiên sơn ưu tuyết rất kiến định dù là tất cả mọi người ngăn cả nàng nàng cũng không có ý định từ bỏ đang nói cẩn thận sau đó thiên sơn yêu tuyết liền đi tới tiểu thế giới bầu trời nàng thận trọng xuyên qua m à n g bảo hộ đi ra phía ngoài thời không ở giữa bên trong không thể không nói cái này thời không ở giữa thực sự là ác liệt thiên sơn yêu tuyết loại này võ hoàng vừa tiến v à o liền bị rõ ràng áp chế còn có cổ quái kỳ lạ vô hình tổn hại đang tại ăn mòn thân thể của nàng để cho thân thể của nàng xuất hiện một chút vết máu còn tốt thiên sơn yêu tuyết còn có thể kiên trì sau đó nàng bay về phương xa vì ngăn ngừa mê thất thiên sơn y tuyết còn sớm chuẩn bị định vị pháp khí dù là tiểu thế giới cùng thiên sơn yêu tuyết đều rung động thiên sơn yêu tuyết cũng có thể quay về đương nhiên nếu như khoảng cách quá xa vời cái k ê u máy xác định vị trí hiệu quả nhưng là không được thời không ở giữa bên trong vô cùng c h ố n g rỗng nàng liên tiếp không ngừng bay hơn một giờ cũng không đụng tới sự vật ly kỳ cổ quái thiên sơn yêu tuyết có chút thất vọng bất quá nàng cũng không có nhu trí lần này không được vậy nàng có thể chờ mong lần tiếp theo nàng cũng không tin nhà mình vận khí sẽ kém như vậy nàng tin tưởng mình có thể phong hồi lộ chuyển dẫn mọi người sống sót leng e n g đột nhiên phương xa chuyển đến khác t ư ờ n g âm thanh ngay sau đó hưu một cái màu vàng sống điểm sáng từ từ phiêu đã tới thiên sơn y ê u tuyết giật n ả y cả mình còn rất cảnh giác kéo căng cơ thể nàng không có kinh hỉ ngược lại kinh nghi bất định nàng rất lo lắng cái này lại là cổ quái kỳ lạ nguy hiểm có thể lòng hiếu kỳ l ạ làm cho nàng không có trước tiên đào tẩu nàng chỉ là trơ mắt nhìn quét sạch điểm tốc độ càng ngày càng chậm ở cách thiên sơn y ê u tuyết còn có hơn vạn mét thời điểm liền ngừng lại chỉ còn lại nhỏ nhẹ tia sáng đang như ẩn như hiện thiên sơn hưu tuyết tim đập rộ lên nàng đem hết toàn lực bảo trì lại cẩn thận tâm lặng lặng nhìn xem đi qua năm phút nhưng điểm sáng không có thay đổi gì thiên sơn ưu tuyết trần trờ một hồi liền thận trọng bay qua rất nhanh nàng đạt tới chỗ cần đến khi nhìn rõ ràng điểm sáng tình hôm sau thiên sơn ưu tuyết chừng to mắt bởi vì đó cũng không phải điểm sáng kỳ thực là một khối khổng lồ ngọc tại ngọc bên trong còn có một cái thần thánh không thể xâm phạm mỹ nữ trẻ tuổi thiên sơn ưu tuyết cũng là đại mỹ nữ nàng tự tin chính mình không kém gì bất kỳ mỹ nữ có thể nhìn xem ngọc thạch bên trong mỹ nữ nàng lại có chút mặc cảm bởi vì dung nhan của đối phương mặc dù không có chấn áp nàng nhưng đối phương nhưng lại một loại siêu tuyệt khí chất cái này khiến thiên sơn ưu tuyết còn kém rất, rất xa đây là người nào nàng là chết vẫn là đơn thuần tự phong ngủ say nàng xem ra là thuần chủng nhân loại thiên sơn ưu tuyết vây quanh ngọc thạch xoay quanh vòng trong quan sát nữ nhân tình huống rất nhanh nàng liền phát hiện đối phương hẳn là người còn không có ý thức cứ như vậy tựa hồ liền không có nguy hiểm thiên sơn ưu tuyết móc ra một đạo dây thừng trói lại ngọc thạch nàng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát lần thứ nhất do xét đã tìm được như thế cái nữ nhân thần bí như vậy thiên sơn u tuyết trong lòng có chút thoải mái mà nàng mang theo chiến lợi phẩm trở lại tiểu thế giới sau những mọi mắt chờ mong đồng bạn kia cũng thở dài một hơi bọn hắn thật sợ thiên sơn ưu tuyết cái này có khả năng nhất xưng đế l u lĩnh chết ngay sau đó bọn hắn chú ý tới thiên sơn ưu tuyết mang về nữ nhân có tương tự với học một ít giả nghiên cứu sinh nhà khoa học kiến thức rộng cổ tu sĩ sống tới ngọc thạch này kỳ thực cũng không phải tảng đá hơn nữa một chủng loại giống như nhựa cây đồ vật thứ này rất cứng rắn bất quá cũng mục nát căn bản không có lấy chức như vậy kiên cố cho chúng ta một chút thời gian liền tuyệt đối có thể đem phá hư có thể chúng ta không thể cam đoan người ở bên trong có thể hay không khi phá phong mà ra có thể hay không cũng đi theo tổn hại bởi vì người này khả năng lớn nhất tính chất kỳ thực là chết cũng không nhất định nữ nhân này có chút không tầm thường tựa hồ còn có thần t h á n h khí chất có thể nàng là thần đ á m người nghị luận ở mỹ có người muốn giải p h ò n g cũng có người không muốn làm loạn dù sao quỷ mới biết nữ nhân chết hay không không chết mà nói lại là không phải người tốt nhất thiết phải giải p h ò n g chỉ có điều các ngươi cho ta giải p h ò n g phương pháp tài liệu ta muốn đi bên ngoài giải p h ò n g cứ như vậy dù là thật có nguy hiểm cũng sẽ không thương t ổ n tới lại ra thiên sơn y ê u tuyết trầm tư một hồi liền có cái quyết định mọi người bất đắc dĩ nhìn xem thiên sơn yêu tuyết bọn hắn cảm giác thiên sơn yêu tuyết càng ngày càng xúc động không ổn định loại sự tình này liền không nên đánh cược vẫn là để ta đến đây đi một vị giàn mua võ hoàng nói thiên sơn yêu tuyết là hy vọng hắn loại này không lâu sau nữa liền muốn chết giả lao ra hỏa ngược lại là có thể trước khi chết lợi dụng một chút thiên sơn yêu tuyết không muốn để cho người khác thay thế mình mạo hiểm c h ư ơ n một trăm hai mươi hai võ tổ tôn nữ cấp tốc b u ô n g xuống hạ võ thế giới thiên sơn yêu tuyết muốn cự tuyệt lão võ hoàng tình cầu vậy cứ thế quyết định y tuyết cũng không cho phép cự tuyệt lão vũ hoàng cường thế nhìn xem thiên sơn hữu tuyết ta muốn cho nhân loại ra thêm chút sức ngươi cũng muốn cự tuyệt sao thiên sơn hữu tuyết cười khổ tốt ta ố t t ngài nhất định muốn cẩn thận lão vũ hoàng xem thường vấn đề không lớn ngươi cũng đừng lo lắng ta cũng không phải thật muốn chết ta nói không chừng người này là dị thế giới người tốt chỉ có điều gặp nạn chúng ta cứu được nàng nàng nhất định sẽ rất cảm tạ chúng ta chúng ta vậy coi như có thể được sống cuộc sống tốt kế tiếp bọn hắn bắt đầu hành động bọn hắn đầu tiên là hao tốn hơn mười ngày thời gian chuẩn bị tiếp đó lại dùng hai ba thiên mô phỏng phỏng đoán quá trình cuối cùng tại ngày thứ mười bốn thời điểm lão vũ hoàng rời đi tiểu thế、giới. hành động kỳ thực trong khoảng thời gian này thiên sơn ưu tuyết thường xuyên sẽ ra ngoài r ọ xét đáng tiếc lui về phía sau vận khí của nàng không gì đáng nói căn bản không có gì hữu dụng phát hiện mới hiện nay tựa hồ cũng chỉ có thể chờ mong cái kia bị phong ấn nữ nhân thiên sơn ưu tuyết bọn hắn trơ mắt nhìn lão vũ hoàng cái kia thân ảnh gian mua có ngọc thạch đi xa thẳng đến không nhìn thấy sau bọn hắn còn như cũ tại quan sát lão vũ hoàng hết khả năng rời xa tiểu thế giới cuối cùng thực sự mệt đến cuối cùng mới dừng lại tốt không sai bị lắm hy vọng chư thần tre chở chúng ta không để cho chúng ta thật sự xui xẻo như vậy chứ lão vũ hoàng thành tâm cầu nguyện ngay sau đó đem ngọc thạch bung ra hắn lại lấy ra đủ loại đủ kiểu d i ậ t thủy phun ra tại ngọc thạch phía trên bây giờ ngọc thạch rõ ràng không biến hóa nhưng lão vũ hoàng cũng không thất vọng bởi vì cái này còn cần nhiều thời gian hơn tới lên men á quả nhiên ngay tại sau năm phút ngọc thạch trở nên suốt liền giống như h ò a tan khối băng một dạng càng ngày càng nhỏ một mực kéo dài hơn một giờ phần lớn ngọc thạch cũng bị mất nữ nhân triệt để lộ ra lão vũ hoàng hậu khẩn trương nhưng lại có chút bất an hắn vô ý thức triệt thoái phía sau lão vũ hoàng tại cao mày bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân không có hô h ta cũng chỉ có thể các tội lao vũ hoàng lại lần nữa trở về hắn để mắt tới nữ nhân trên người vàng bạc châu đ á u nhất là loại này giống như không gian giới chỉ bảo thạch nhẫn kim cương hy vọng bên trong có tài nguyên a xin lỗi thật xin lỗi chúng ta chỉ muốn sống sót lao vũ hoàng có chút t h ấ y náy cầm vô tội người chết đồ vật thật sự rất không có đạo đức có thể vì sống sót hắn không thể không vứt bỏ đạo đức của mình g i à n mua tay vươn ra mắt thấy liền muốn đụng tới tay của nữ nhân lúc phanh một tiếng đinh hai nhức có quanh minh tiếng vang xuất hiện ba kít lao vũ hoàng còn không có phản ứng lại liền bị lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài chuyện gì x ả phanh phanh phanh, phanh, hậu hậu trong h à m chốc lát mặc kệ là phụ cận vẫn là phương xa tiểu thế giới hay là cái này thần bí khó lường thời không ở giữa cũng bắt đầu được im để cho người ta không thể động đậy có thể tương đối lợi hại đám người náo hải vẫn còn có thể hoạt động thần hơn nữa vẫn là so với con cựu nhỏ tiên h sinh cường đại hơn thần lao võ hoàng trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy phương s a thiên sơn như tuyết cũng cảm thấy xảy ra vấn đề có thể bọn hắn quá yếu dù là biết có vấn đề nhưng cũng không có cách nào làm ra phản ứng gì nữ nhân kia mí mắt hơi hơi nhảy lên tiếp đó từ từ mở ra lộ ra có chút mơ hồ đôi mắt đẹp nàng tựa hồ còn không có phản ứng lại nàng nhẹ nhàng hoạt động cơ thể tiếp đó nhìn về phía bồn phía nơi này là địa phương nào dường như là vô hạn thời không ở giữa bên trong ta làm sao tới nơi này a ta bản thân lưu đ à y tiên giới lưu lại ngưng tụ đại lục tiên đạo tái hiện tiên đạo có yên vui thiên sau vũ tổ ra ra ta nhớ ra rồi nữ nhân tự hỏi tự trả lời chốc lát nữa nàng lại triệt để bình tĩnh xuống tới nhỏ yếu hậu bối cảm tạ ngươi giật mình tình giấc ta nếu không ta còn không biết phải ngủ say bao lâu đây nữ nhân nhẹ nhàng đi qua xuất hiện tại trước mặt lão võ hoàng nói ta là m ạ c h tuyết nhi vũ tổ tôn nữ ngươi cùng cái kia tiểu thế giới người là cùng nhau đi lão vũ hoàng kỳ thực có chút mê man bất quá vũ tổ cái danh này có chút máy liệt mà mạch tuyết nhi tựa hồ rất hữu hảo khí tức cũng rất thần thánh an lành căn bản vốn không gian ác hắn ngờ tới cầu nguyện của mình hữu dụng bọn hắn đích đích s á t s á t được cứu mà mạch tuyết nhi thả ra h uy h i ệ m tở cũng cấp tốc yếu bớt để cho lão vũ hoàng khôi phục bình thường lão vũ hoàng vội vàng quỳ xuống thần nữ đại nhân xin cứu cứu chúng ta chúng ta sắp chết quê hương của chúng ta thế giới cũng bị hủy diệt hải từ đáng thương mạch tuyết nhi nghe vậy có chút thương xót nhân loại càng ngày càng khó lấy sinh tồn đi bất quá tất nhiên gặp phải ta như vậy các ngươi liền có thể yên tâm thân là vũ tổ tôn、nữ. ta sẽ bảo hộ những cái kia đáng giá được bảo hộ h ợ u bối mạch tuyết nhi một cái ý niệm liền bay chuyển thời không lao vũ hoàng chỉ cảm thấy một cái trước mắt chính mình liền trở về tiểu thế giới ha ha ha y ê u tuyết chúng ta được cứu rồi t h ầ n nữ tới lao vũ hoàng sau khi phản ứng liền mừng rỡ như đ i ê n kêu gào hiu hiu hiu rất nhiều tiểu thế giới người cũng khôi phục bình thường bọn hắn lao đến bọn hắn nhìn xem siêu p h à m thoát tục mạch tuyết nhi t h ầ n nữ võ thần chúng ta được cứu đám người ngốc n ố c tựa hồ không thể phản ứng lại mạch tuyết nhi gật đầu các người tốt thiên sơn ưu tuyết trước hết nhất phản ứng lại nàng túi đầu bái kiến thần nữ đại nhân mạch tuyết nhi lắc đầu ta liền là v õ giả tính là gì thần nữ t ố t các ngươi nói với ta nói hiện đại chuyện a mạch tuyết nhi nói sang chuyện khác nàng mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ nàng ngủ say cực kỳ lâu bây giờ với cái thế giới này hiểu rõ rõ ràng không quá ổn thiên sơn ưu tuyết những người này ngược lại là có thể trợ giúp nàng nhận biết cái này mới tinh thời đại thiên sơn ưu tuyết bọn hắn k ỳ thực biết đến cũng không nhiều bất quá chỉ là nghe nói huyết biên giới tình huống mạch tuyết nhi liền biết cái thời đại này đồng loại tất nhiên cũng rất khó chịu đây hết thảy nhất định đem thay đổi bởi vì chúa cứu thế nhất định sắp giáng lâm mạch tuyết nhi lòng tin mười phần nói kế tiếp ta đem dẫn dắt các ngươi đi đến hạ vũ thế giới chứng kiến tiên võ đế tôn sinh ra hắn nhất định đem dẫn dắt nhân loại giải quyết đến chư thiên vạn giới tất cả không rõ để cho chư thiên trở nên bình thường để cho mọi người qua tốt nhất thời gian thiên sơn y ê u tuyết kinh ngạc hạ vũ thế giới nói thật tương đối mà nói nàng càng thấy tiêu dương mới là chúa cứu thế bất quá nhân gia thần nữ mà nói không cần bọn hắn phản bác bọn hắn cũng không tư cách phản bác bây giờ có thể chiếm tiến nghi liền cũng rất tốt mạch tuyết nhi rất sảng khoái đang quyết định dễ đi hướng phía sau liền không kịp chờ đợi phóng xuất ra lực lượng của mình bao phủ tiểu thế giới h i u tiểu thế giới tại mạch tuyết nhi sức mạnh dưới sự giúp đỡ thật giống như liền phi thuyền khởi động bay vụt ra ngoài trong n g a y mắt liền bay không còn hình bóng cùng trong lúc nhất thời từng tầng từng tầng thời không ở giữa đập vào tầm mắt tiếp đó bị tiểu thế giới c ư ơ n g ép xuyên thấu lúc này liền thời gian tựa hồ cũng đổi không kịp tiểu thế giới mạch tuyết nhi đối với hạ vũ thế giới hiểu rất rõ cũng biết tọa độ cũng chính vì như thế nàng mới có năng lực ngang như vậy hướng đánh thẳng không đến mức mê thất không đến mức lãng phí thời gian đang đổi lộ trên đường mạch tuyết nhi ánh mắt còn vượt qua từng tầng từng tầng thời không ở giữa vung xuống đến trong thế giới mới tinh nàng nhìn thấy đủ loại đủ kiểu thế giới cùng với l o e sáng huyết nhật càng thấy được nhân loại biến thành huyết thực tiếp nhận những cái kia yêu ma quỷ quái thốt vệ mạch tuyết nhi thần sắc trở nên nổi nóng mặc dù đã sớm biết nhân loại rất khó sống nhưng tận mắt sau khi thấy nàng vẫn là rất không bình tĩnh điều này cũng coi như để cho nàng lo lắng kỳ thực là hạ vũ thế giới hy vọng hạ vũ thế giới bây giờ không có vấn đề lớn nếu không tiên võ đế tôn chi kế hoạch vừa nghĩ tới kế hoạch của mình bị thúc ép thất bại nàng sẽ rất khó chịu đây chính là nàng cứu vớt nhân loại cứu vớt vạn giới kế hoạch lớn a nếu như thất bại nàng thật sự sẽ tuyệt vọng trong n g a y mắt đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian cuối cùng một cái khổng lồ thế giới xuất hiện tiểu thế giới tốc độ không thể không giảm xuống mạch tuyết nhi cao mày nhìn xem hạ vũ thế giới hạ vũ thế giới phần lớn chỗ đều chướng khí mù mịt đủ loại đủ t i ể u yêu ma quỷ quái khắp nơi có thể thấy được tổng thể tới nói hạ vũ thế giới đã xong đời đã biến thành yêu ma quỷ quái địa bàn ngay tại chủ đại lục vị trí còn có như vậy năm sáu cái có kinh khủng t i ê n đạo thần uy tồn tại đang không chút kiên kỵ phóng xuất ra lực lượng của mình tại buôn phía còn có ít nhất năm mươi vị thờ thần còn lại địa thần phổ thông thần thì càng nhiều song hạ vũ thế giới xảy ra vấn đề ta cảm giác không thấy ra ra thần thể thể xác không có ra ra thần thể thể xác cái kia hết thể liền đều không biện pháp tiến hành tiếp hạ vũ thế giới những năm này đến cùng thế nào vì cái gì ra ra thể xác sẽ biến mất không thấy bất quá phụ thân ngược lại là còn tại mạch tuyết nhi ánh mắt chuyển tới bản thiên đại lục vị trí chỗ này có chút bảy vị chân chính thượng thần cừng giả nhưng đây đối với yêu ma quỷ quái tới nói k h ô nhưng g đáng kể c ú k h ô n việc đã đến nước này mạch tuyết nhi cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần nàng không chế tiểu thế giới này thay đổi thời không cướp ép thuấn di đến bản thiên đại lục phía trên các ngươi trước tiên ở lại chỗ này ta muốn đi hành động các ngươi phải tận hết sức kiên trì mạch tuyết nhi dặn dò thiên sơn yêu tuyết bọn hắn một tiếng liền lách mình rời đi hiện nay tiểu thế giới bị bỏ vào một khối vắng lặng trên đất trống mà bàn thiên đại lục đột nhiên xuất hiện một khối nhỏ như vậy thế giới cũng rất nổi bật rất nhiều thượng thần ánh mắt xuyên qua tới nhìn từ trên xuống dưới tiểu thế giới tiểu thế giới này cũng có thể dung nhập thế giới trong phi thuyền cái này tựa hồ không phải hạ o vũ thế giới người nhưng mà bọn hắn cũng là nhân loại bình thường nhượng nữ đế bậy hạ đi tiếp quản bọn hắn đại chiến liền muốn bắt đầu Sa dù lúc chư thần quan sát tiểu thế giới thiên sơn ưu tuyết những vo đạo này cường giả cũng may ra bắt đầu quan sát cái này thế giới hoàn toàn mới hoàn cảnh rất yêu mỹ khí tức cũng không tệ là cái an ra nơi tốt đám người nghị luận ở mỹ thời gian thắp bên trong tiểu dương dối người túc chủ tiểu dương công kích ba nghìn phòng ngự ba nghìn năm trăm còn thừa công thủ điểm không chấm chín đây chính là tiêu dương lấy được rất nhiều tài nguyên sau cho mình t ă n g phúc không thể không nói đây là một cái khổng lồ tiến bộ mà bây giờ tài nguyên cũng gần như tiêu hao hết tiêu dương liền cũng lười tiếp tục khổ tu hắn không nhanh không chậm từ thời gian trong tháp đi tới ngay sau đó thời gian tháp thu nhỏ lại hơi kéo dài trong nháy mắt thời gian tháp thế mà đã biến thành tương tự với kiếm vũ khí đối với thời gian tháp lực không chế lại tăng lên một mảng lớn mà bằng vào ta năng lực của mình kỳ thực cũng có thể để cho thời gian tháp thời gian dài duy trì ngoại giới một ngày trong tháp hai tháng thời gian tỷ lệ tiêu dương đánh giá thời gian kiếm lộ ra nụ cười vui mừng mặc dù hắn công thủ điểm càng ngày càng khó phải nhưng hắn thời gian nhưng cũng càng ngày càng nhiều tổng thể tới nói chuyện này với hắn rất có lợi cũng không biết ta bây giờ lại xem như mấy tầng thiên tiên hy vọng có thể giải quyết hết hạ o vũ thế giới nguy cơ á đã như thế cũng không cần trốn tiêu dương không có suy nghĩ nhiều hắn một bước đi ra vượt qua đại lục đi tới bản thiên đại lục biên liên giới hắn tiện tay nhất kích thời gian kiếm phóng xuất ra một đầu vô biên vô tận thời gian trường hạ xông về bốn phương tám hướng vây quanh bản thiên đại lục dạo qua một vòng ta trời ơi một kiếm này thật là khủng bố đây là cái gì bốn phương tám hướng tụ lại tới rất nhiều yêu ma quỷ quái đều bị tiêu diệt liền một vị yêu thần cũng đều bị đánh chết đây tuyệt đối là vạn giới chúa cứu thế vĩ đại con cựu nhỏ thiên thần ra tay rồi mặc kệ là thần vẫn là phạm nhân đều bị một màn bất thình lình c h o n váng tạm thời giải quyết b à n thiên đại lục tiểu nguy cơ sau tiêu dương liền đi hướng về phía chủ đại lục chiến tranh bắt đầu hy vọng các ngươi tại ta giết định lúc đừng cho b à n thiên đại lục bị một chút tạp b ì n h tiêu diệt nếu như ngay cả lần ấy tác dụng cũng không có vậy các ngươi còn có cái gì cần thiết tồn tại tiêu dương mặc dù đi nhưng hắn âm thanh lại truyền ba đến chư vị thượng thần trong lỗ thai không nên xem thường chúng ta a phá thiên thượng thần hiện nay đã bản thể bông xuống về phần hắn phá thiên thần quốc trở ở dị thế giới con dân trên cơ bản chết sạch hắn không muốn tự mình một nước lang thang vào giới liền phải cùng người chung một trí hướng cùng một chỗ tự vệ a trên thực tế tới chỗ này thần trên cơ bản cũng là ý nghĩ như vậy c h ư một trăm hai mươi ba quét ngang thiên thần hắc cám tiên võ đế tôn a di đà phật có ta ở đây ban thiên đại lục tuyệt đối không có vấn đề bất quá con cựu nhỏ thí chủ ngài là muốn đơn đao đi gặp đối mặt chư vị thiên thần sao dạng này quá nguy hiểm、à. có thể ngài có thể đợi nhất đẳng nói không chừng hạ vũ thế giới những cái kia còn chưa có chết thiên thần liền trở lại c h i viện hay là chờ ta tấn cấp thiên thần a lần này ta triệt để quyết định kim phật tượng h thần âm thanh lấy một loại thần bí phương thức đổi u kịp tiêu dương tiêu dương đầu cũng không trở về nói ta chỉ muốn thử một lần mà thôi có thể thành cái kia liền thành không thể thành các ngươi trước hết tạm biệt ta cho các ngươi tranh thủ thời gian thế giới hiện tại phi t h u y ề n mặc dù vẫn chưa xong công việc nhưng tại các ngươi nhiều như vậy thần linh tăng t r í hạ tất nhiên là có thể n ú c đích kim phật tượng thần gật đầu t ô ta ngươi phải cẩn thận chuyện không thể làm liền rút lui đào tẩu Lấy tư các h ấ ngươi khỏe à ta chuẩn bị kỹ càng bị các ngươi đánh chết các ngươi chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh chết không có tiêu dương cười hít mắt nói hống hứng hống, hống. địa ngục chúa tể hóa thân cùng bạo nhất trong nháy mắt liền lao ra tiêu dương dậm chân tại chỗ tới một từ trên xuống dưới khiêu c h ả m g i a n g rắc nhỏ nhẹ xé rách âm thanh xuất hiện địa ngục hóa thân còn không có phản ứng lại liền bị đánh mở đầu to ngay sau đó vô cùng vô tận địa ngục phong tuyết từ n ứ t ra đầu to bên trong phun ra ngoài bắn về phía tiêu dương tiêu dương triệt thoái phía sau một bước t ù y ý địa ngục phong tuyết bung ô xuống tại trên thân thể của mình mặt sinh mệnh lực rõ g i n g trượt da cũng tại p h ạ thoái ngay sau đó đảo ngược thời gian vài giây đồng hồ để cho chính mình huyết nhục chi khu khôi phục như lúc ban đầu địa ngục cấm kỵ địa ngục chúa tể hóa thân bụng n ứ t r a phát ra vang tận mây xanh tiếng gầm ngừ ngay sau đó giống như bao trùm tại thời gian phía trên lực lượng kinh khủng lao đến tiêu dương cảm thấy nguy hiểm hắn cảm thấy thời gian sức mạnh cũng thanh trừ không được địa ngục hóa thân sức mạnh bất quá kế tiếp hắn cũng không định tiếp nhận lại càng không chuẩn bị đón đỡ hỗn độn vo nói thiên băng địa liệt cao tới ba n g h n công kích toàn lực ứng phó phun ra tới thêm tại địa ngục hóa thân trên thân thể phanh một tiếng địa ngục hóa thân thế mà n ộ tung thời gian trục xuất hỗn độn lòng giam có cổ quái kỳ lạ sức mạnh từ thời gian trên thân kiếm tiết lộ chấn áp tại địa ngục hóa thân huyết nhục trên thân dám c a n đảm m ạ o phạm vĩ đại địa ngục chúa tể người nhất định phải chết duy long thiên thần bọn gia hỏa này cuối cùng ra tay rồi có bản lĩnh liền đánh chết ta hạ tiêu dương cười lạnh địa ngục hóa thân địa ngục chúa tể sức mạnh đối với tiêu dương lực sát thương rõ ràng không thể tưởng tượng nổi có thể bình thường địa ngục thiên thần lực công kích đối với tiêu dương lực sát thương cũng có chút bình thường trong n á y mắt rất nhiều công kích bao phủ tiêu dương sau tiêu dương cũng chính là bị thương nhẹ mà thôi mà công kích của bọn họ đi thành t ư ơ n g Tiêu địa ngục n lại là chúa ù tể gà tét hắn dẫn tới càng nhiều địa ngục chi lực để cho huyết mục của mình đoàn tụ biến thành cự nhân vẫn còn so sánh phía trước trở nên càng thêm cường đại bốn người bọn họ chỉ là nhất nhị trọng thiên thần nhưng ta là tứ trọng thiên thần a lại thêm vĩ đại địa ngục chúa tể sức mạnh cho dù là ngũ trọng thiên thần chúng ta cũng có thể chấn áp nếu không phải là thời gian tháp sức mạnh ngươi dạng này ra hỏa chúng ta vừa đối mặt liền có thể đánh nổ duy long thiên thần cắn răng nghiến lợi gào thét những thứ này địa ngục thiên thần bắt đầu thả ra thể s á c tinh thần để cho lực lượng của mình tùy ý làm bậy khuếch tán bọn hắn hình thể cũng tại tăng lớn thổi cái gì thổi chớ xem thường ta ả ta thực lực bây giờ dù là không có thời gian tháp các ngươi cũng giết không được ta ngược lại là địa ngục thiên sứ lại không cho hắn tạo thành rõ ràng không thể khôi phục như lúc ban đầu thương nhưng mà tiêu dương cũng không thể không thừa nhận bọn gia hòa này có chút mãnh liệt hắn hiện nay cũng không biện pháp tại trong mấy giây ngắn ngủi giết chết bọn hắn bên trong một cái tiêu dương kéo dài tăng lớn cường độ、Ấm、ẩm ẩm lốp b ú t mãnh liệt phong bạo xé nát tầng n g o à i thời không ở giữa chủ đại lục từ biên giới bắt đầu sụp đổ xung quanh nước biển liên tiếp không ngừng tán loạn trong t h á n g c h ố c toàn bộ hạ vũ thế giới tựa hồ cũng miễn cưỡng cảm thấy chỗ này phát sinh kinh khủng thần chiến biển cả phía dưới vỏ quá đất cũng bởi vì thần chiến dư ba mà từ từ nham tương t ử trong c h ả y ra nấu sôi vô cùng vô tận nước biển tại trăm ước dặm trong vòng phạm vi tồn tại mặc kệ là cường đại ma thần hay yếu tiểu nhân thuần huyết yêu ma đều bị đánh chết liễn vô pháp vô thiên thượng thần nhóm cũng không rét mà run bắt đầu đào vong không dám khoảng cách gần q u a n chiến t i ê u dương lãnh mình na z i một khoảng cách hắn huy kiếm phóng xuất ra một đầu gầm thét thời gian thủy long xông về rất nhiều yêu ma quỷ quái phía t r ê n thần bây giờ như cũ đối phó thượng thần thượng tiên thực sự là có thể m i ệ sắt một mảng lớn mà sở dĩ phân tâm lấy lớn hiện t ư nhỏ là lo lắng nhiều như vậy thượng thần đi tổn thương bản thiên đại lục ca chết duy long thiên thần hé miệng phun ra một đạo xưa nay chưa từng có long t ứ c ân tại một ít thời đại duy long thiên thần loại này thàn lặn cũng coi như là loài rồng bọn hắn nổ ra đồ vật cũng rất giống long t ứ c có siêu phạm thoát tục lực phá hoại địa ngục thứ nguyên chi nhận vô hạn tinh thần châm địa ngục c h i nộ lục đ ạ o luân hồi thay đổi căn khôn cựu h u gào ghét đủ loại đủ kiểu kinh khủng thần thông phô thiên cái địa thẳng hướng tiêu dương tiêu dương hư không tiêu thất một giây sau hắn đi tới một vị địa ngục thiên thần sau lưng thời gian đứng im tiêu dương dừng lại bốn phương tám hướng thiên đ i ệ thời gian gia tốc lại tăng nhanh chính mình thời gian tốc độ chạy trong c h ố c lát hắn ra và kiếm vị này không biết tên địa ngục thiên thần còn không có phản ứng lại liền bị cắt nát ngay sau đó tiêu dương hé miệng dùng sức hấp khí đem địa ngục thiên thần mạnh vụn đều nuốt trừng lấy tự sáng tạo hôn đ ộ n vo nói t h ô n tin thực nhật tiêu dương đem đối phương ăn xong lau sạch đem bụng của mình đều b n h ra thả ta đi ra a a a hôn đ ộ n cũng không cách nào để cho ta tán loạn trong bụng càng không ngừng lúc đích địa ngục thiên thần đem hết toàn lực g ầ m thét hắn phóng xuất ra đủ loại đủ kiểu công kích nhưng lại rất khó đánh vỡ tiêu dương cái bụng trốn ra được ha ha ha ta thắng chắc ta đến cùng là ngũ trọng vẫn là lục trọng thiên thần Tiêu d ư ơ nguyên cười lớn, hắn bản khi Thỉnh thoảng l n ngục cho địa biết hạ vũ thế giới tình hôm sau bọn hắn đã cảm thấy thắng chắc nhưng bây giờ xem ra bọn hắn sai lầm bọn hắn không chỉ không có thắng còn muốn chết vĩ đại địa n g ụ c chúa tể h nhất thiết phải bơm xuống càng nhiều sức mạnh hơn a duy long thiên thần hò hét đáng tiếc địa ngục chúa tể cái này hóa thân y nguyên vẫn là như cũ mặc dù đích đích s á t s á t tại tăng cường nhưng bởi vì thế giới khoảng cách nguyên nhân hắn lại không có trở nên mạnh mẽ thật đáng sợ vẫn luôn còn tại trong giới hạn chịu đựng tiêu dương trong n g á y mắt đi qua năm phút bọn hắn một đ á m thần giết đến chủ trên đại lục nhộn chủ đại lục hủy diệt càng triệt để hơn ngay sau đó chủ đại lục chủ đại lục chia năm sẻ bày phiêu đạn g hướng phương xa vừa c h ầ m vào biển thực chất đồng thời lại có một cái địa ngục thiên thần bị tiêu dương đánh nổ ngay tại tiêu dương chuẩn bị thôn vệ đối phương đem c h ấ n áp tại thể nội thời điểm đối phương lại không chút do dự chạy mất mà liên tiếp thiếu hụt địa ngục thiên thần duy long thiên thần bọn hắn liền căn bản gánh không được không đến bốn phút lại có một vị địa ngục thiên thần bị đánh nổ a a a mau cứu ta lần này tiêu dương có kinh nghiệm liền không có để cho cái này thiên thần trốn đi được tiêu dương tinh thần phấn chấn tiếp tục sát phạt rút lui tại hạ o vũ thế giới chiến lược triệt để thất bại duy long thiên thần không muốn tiếp tục đi xuống hắn lách mình cũng trốn những thiên thần này tốc độ rất nhanh còn có loạn thất bát tao năng lực tiêu dương không có cách nào đánh út tất cả tiêu dương cuối cùng cũng chỉ có thể để mắt tới duy long thiên thần hắn gắt gao dây dưa kéo lại đối phương không cho duy long thiên thần trốn vào cơ hội địa ngục chỉ là đối phó địa ngục chúa tể hóa thân duy long thiên thần hai cái tiêu dương thoải mái hơn ân địa ngục chúa tể tựa hồ đầu hóc không thanh tân căn bản vốn không biết chạy tiêu dương cảm giác đây cũng là mua một tặng một ta duy long thiên thần sinh mệnh lực tương đối m á n h liệt lực phòng ngự cũng rất cường đại rõ ràng chỉ còn lại hai thiên thần nhưng tiêu d ư n g lại hao tốn ba phút nhiều mới cắt đứt duy long thiên thần đầu ta chết cũng không để ngươi sống duy long thiên thần không nghĩ bị tiêu d ư n g triệt để rất chết bởi vì bọn hắn cũng chú ý tới tiêu dương lực công kích không tầm thường tựa hồ có thể triệt để giết chết bọn hắn cho nên hắn chuẩn bị tự sát ầm ầm duy long thiên thần thiêu đốt chính mình tất cả tiếp đó thật giống như mặt trời nhỏ tự bạo đảo ngược thời gian tiêu dương không cam tâm không muốn để cho duy long thiên thần thành công có thể cái này tự bạo sức mạnh quá kinh khủng hắn không kéo nổi a không có cách nào tiêu dương cũng chỉ có thể rút lui tránh n ẽ đáng thương địa n g ụ c chúa tể bị lưu lại tự mình đối mặt cái này kinh khủng nổ lớn hống hưng hống theo một tiếng căm tức kêu thảm địa mục chúa tể hóa thân chia năm xẻ bảy n ổ lớn sinh ra âm u lạnh leo nổi giận hướng về bốn phương tám hướng quyết tán trong n é y mắt bao trùm gần phân nửa chủ đại lục diện tích nguyên bản là chia năm xẻ bảy chủ đại lục lại bị lần thứ hai đà kích rất nhiều đại lục mạnh vụn nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa trận này nổ lớn kéo dài hơn m ộ ư ơ i phút mới rốt cuộc kết thúc có thể phụ cận đây lại bị vĩnh c ử u thay đổi địa hình ẩn chứa trong đó thời không ở giữa vật chất đều cũng vật mẹo tán loạn chỗ này đã biến thành nguyên thủy cầm khu tầng ngoài thời không ở giữa sinh ra thiên địa và vật, vật đi tới chỗ này đều sẽ bị đ ư n g hóa biến mất không thấy gì nữa không chỉ có như thế cái này cấm khu còn tại từ từ mở rộng sức ảnh hưởng của mình có thể cho hắn đầy đủ thời gian liền có thể đem toàn bộ hạ vũ thế giới toàn bộ phá hư tiêu dương xuất hiện tại cấm khu biên giới nhìn xem cái này nổ lớn thật là lợi hại a địa ngục hóa thân tựa hồ triệt để không còn ta nếu là ngạnh kháng mà nói tuyệt đối sẽ bị đánh dụng chín thành dưới mệnh bất quá nói tóm lại cái này đích sắc là chuyện tốt tá ha ha ha ta thắng ta xứng đáng chua cứu thế cái danh hiệu này mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi tiêu dương cười ha hả âm thanh như bao tác hướng về bốn phương tám hướng quyết tán mau chôn a chúng ta triệt để thua ngược h thiết phải thế ấ t rời đi i i nhiều ớ này yêu sát sát sát. Rất nhiều yêu ma quỷ u ma q kết kết lại, lại ngầm đầu nhìn về phía huyết nhật là người chủ động giúp đi vẫn là ta triệu hoán tương lai đem người đánh nổ tiêu dương bá đạo chất vấn huyết nhật lấp loé mấy lần liền biến thành có chút mơ hồ mắt to màu đỏ hắn nhìn thẳng tiêu dương chư thiên vạn giới tại phản vệ ta ta muốn làm cái gì đều một mực xảy ra ngoài ý m u ố n cuối cùng mắt thấy thành công lại xuất hiện n g ư ơ i một cái như vậy chết tiêu dương không đợi huyết nhật nói dứt lời liền đến cái một kích toàn lực phúc thử kiếm thời điểm quang dòng lũ phun trào xông về huyết nhật ta muốn giết chết ngươi huyết nhật chi nhãn trường lớn thời không ở giữa vật mẹo nổ tung kiếm thời điểm quang dòng lũ bị xóa đi ngay sau đó huyết nhật rơi xuống đập về phía tiêu dương tiêu dương minh mạch lần này huyết nhật thật sự đã trang t ú không thể không nói cái này đích sắc rất khủng bố n g ư y i bức bách ta triệu hoán tương lại a tiêu dương hít sâu một hơi triệt thoái phía sau một bước ba kít có thủy bị dâm bạo nhưng đây là thời gian chi thủy so trước đó càng rộng lớn hơn thời gian trường hà xuất hiện tại dưới chân tiêu dương huyết nhật buông xuống bổ sung thêm sức mạnh đều b ư ớ c hơi số lớn thời gian nước sông huyết n g u y ệ t huyết nhật đều đáng chết ta mới là vô địch ta mới là vô địch đột nhiên ngay tại tiêu dương chuẩn bị l i ề u mạng thời điểm phương xa chuyển đến kinh thiên động đ ị ệ tiên đạo võ đạo khí thế chỉ có điều khí thế này rất hát ám rất gian áp dường như là sa đ o ạ chi võ tiên điên c ù n nói mớ tùy theo mà đến ngay sau đó ẩm ẩm thời không nổ tung một cái lông dài màu tím đen lông dài đại thủ chống rông xuất hiện một quyền đánh vào huyết nhật phía trên phanh toàn bộ hạ vũ thế giới đều bị r u n g chuyển k ị c h liệt run g d ậ y ngay sau đó tràn ngập võ đạo sức mạnh gian ác tiên đạo chi lực lông dài cự nhân toàn bộ xuất hiện hắn nổi lên sức mạnh thêm đại huyết nhật phía trên là ngươi cái kia không cách nào tưởng tượng tương lai đang điều khiển vận mệnh của ta vẫn là cái này trừ thiên vạn giới cuối cùng phản công ta vì cái gì không có cách nào giết chết ngươi chẳng lẽ cần phải ngươi tới giết ta mới có thể huyết nhật không có lý tới lông dài cự nhân hắn chỉ là đối với tiêu dương nói tiêu dương cũng cảm giác vận khí của mình không tệ nhưng hắn lại cảm thấy sự tình nào có như vậy t à tính hắn có át chủ bài hắn tự tin có thể sống sót cho nên lông dài cự nhân tồn tại với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao Phan, nghiếp, huyết nhật ngạnh kháng lông dài cự nhân một hồi Liên bị cho đánh、tan. Huyết nhật tiêu tan. Hô hô hô lông dài cự nhân tiếng hơi thở, thật giống như lôi mình càng không thế thế hắn tan tan của lông Liên Lông tiếng giống Càng ngừng quên quần Toàn bộ thế giới, đều tại trong trấn tiêu đều uy một tại trở giới, lôi dài dài cự cự bộ bị cho dù là tiêu dương cũng có loại không đành lòng nhìn thẳng ảo giác tự hồ thật sự nhìn thẳng đối phương liền sẽ t r ò n g mắt nổ lớn c h ư một trăm hai mươi bốn thế giới nổ lớn mất khống chế hư giả chùa cứu thế đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ mặc dù cảm thấy lông dài cự nhân l o ạ nhập n không tính là ân nhân cũng mặc kệ như thế nào nhân ra hỗ trợ vậy hắn cung kính một chút là chuyện đương nhiên hống hống hống nhưng ai biết lông dài cự nhân cũng không có lý tới tiêu dương chỉ là hé miệng phát ra thoải mái đầm địa tiếng gầm g ữ lô bốt lô điện xuất hiện lông dài cự nhân như thế bắt đầu bạo tăng còn có càng thêm tà ác sức mạnh từ trong cơ thể hắn phong x u ấ t ra lông dài cự nhân cơ thể cũng tại bành trướng điên rồ loại lực lượng này tựa hồ vượt qua tầng hai mươi thiên thần tiêu dương sảng khoái triệt thoái phía sau hắn cảm thấy nguy hiểm trí mạng phụ thân tỉnh táo lại ngươi là tiên vũ đế tôn ngươi là chúa cứu thế chư thiên vạn giới ngươi tất nhiên thanh trừ chư thiên tất cả cấm kỵ van cầu ngươi tỉnh táo lại đừng biến thành mới tinh tương tự với huyết nhật chư thiên cấm kỵ a giọng nữ trong trẻo t h phương xa chuyển đến tiêu dương nhìn thấy một cái tương tự với thiên thần tuổi trẻ nữ nhân bay tới nữ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng bất an thương tâm khổ sở nữ nhân này rõ ràng là mạch tuyết nhi cảm thụ được tiên vũ đế tôn gian áp như thế mạch tuyết nhi sẽ rất khó chịu nàng cảm giác chính mình cũng là nhiều tai nạn điều này cũng coi như tiếp tục như vậy nàng căn bản không có cách nào cứu vớt thế giới ngược lại muốn biến thành chư thiên vạn giới hủy diệt đẩy tay một trong chư thiên hống hống hống tiên vũ đế tôn gầm thét ngay sau đó hắn vất tay một chút phanh mạch tuyết nhi còn không có phản ứng lại liền bị đánh bay ra ngoài không có kết thúc đang đi xa tiêu dương chứng to mắt bởi vì tiên vũ đế tôn lao đến chết chết chết đều đáng chết ta tiên vũ đế tôn nằm đấm đánh tới tiêu dương vội vàng xuyên qua thời không đi tương lai năm giây sau né tránh một k í c h này nhưng tiên vũ đế tôn quyền tình lại tuân ra đi thêm tại đại địa bên trên mặt đem âm mảnh này biển sâu đại địa đều cho đánh xuyên qua tiêu dương sau khi ra ngoài tiên vũ đế tôn lại giết qua tới tiếp tục công kích tiêu dương thử nghiệm một chút chống cự lại bị đánh thổ hết u y tiên vũ đế tôn sức mạnh càng không ngừng để thăng trong né mắt tiêu dương chỉ có thể tránh né bởi vì mạnh kháng mà nói hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ hơn phân nửa cái tính mạng tại sao sẽ như vậy phương sa mạch tuyết nhi ho ra máu nàng vô lực bay đến giữa không trùng nhìn xem tiên vũ đế tôn điên cuồng công kích hủy diệt thế giới tiên vũ đế tôn sức mạnh nhưng không có tiêu dương như vậy nội liễm nhất cử nhất động cũng là hủy thiên diệt đ ị a cũng không bao lâu khối này thiên địa liền sụp đổ sụp đổ phạm vi còn tại quyết tán bởi vì vỏ q u ả đất biến động toàn thế giới khí hậu thay đổi bất ngờ sinh ra thiên h a i một ít còn không có bị chiến đấu liên lụy chỗ đều cũng run dậy phá t o á i thì thế nào phương sa bản tiên đại lục cũng thâm thụ ảnh hưởng bọn hắn đều cảm giác được địa ngục thiên thần tiêu tan vốn là còn cho là thắng lợi Có tiêu sống h sống nhưng huyết nhật ể được cuộc sống sống tốt, xuống, buông t n lang thang.、Tiêu、dương không ngừng bị đánh nhưng hắn nhưng vẫn là phân tâm cách không truyền âm để cho chính mình dưới cờ đến người nhóm chạy trốn cũng chỉ có thể d ạ n g này kim phật thượng thần bất đắc dĩ gật đầu tiêu du đứng ra hành động không nên lãng phí thời gian một bên khác mạch tuyết nhi bên h a i cũng vang lên tiêu dương âm thanh xa lạ thiên thần không cần ngốc thấy mau chóng rời đi chỗ này ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm liền đi che chở bản thiên đại lục thế giới của ta phi thuyền dẫn dắt hạ vũ thế giới hy vọng cuối cùng đi đến chư thiên ta sau đó liền đến tôi ta mạch tuyết nhi mặc dù tâm loạn như ma còn có một chút không biết như thế nào cho phải nhưng bây giờ tiêu dương cho nàng nhiệm vụ nàng liền có mục tiêu hơn nữa nàng đích sắc không muốn bàn thiên người của đế quốc bởi vì nàng nguyên nhân c h i t để hủy diệt mạch tuyết nhi mặc dù bị đả thương mà dù sao cũng vẫn là thiên thần nàng tuấn di mấy lần liền trở về b à n thiên đại lục phía trên tựa h ồ dung hợp tiên giới mạch v ụ còn tăng thêm rất nhiều thần trận đem bản thiên đại lục cùng hạ vũ thế giới tách rời ra cải tạo phương thức mặc dù rất đơn sơ có thể cũng là đầy đủ sử dụng mạch tuyết nhi gật gật đầu hồng n ô n g võ đạo mạch tuyết nhi b ộ c phát ra lực lượng của mình bao phủ bàn thiên đại lục kim vật thượng thần bọn hắn giật này cả mình cũng may mạch tuyết nhi khí thế tương đối thân mật này ngược lại là không có để cho bọn hắn cảm thấy địch gì ẩm ẩm tại thần trận chư thần dưới sự giúp đỡ toàn bộ bàn thiên đại lục run dày kịch liệt ngay sau đó liền bay lên chỉ có điều tốc độ phi hành có c h ú t chậm t i ê u dương không thể không dắt tiên vũ đế tôn chạy đến hạ vũ thế giới một bên khác tiết kiệm tiên vũ đế tôn sức mạnh ảnh hưởng đến bàn thiên đại lục mà tại tiên vũ đế tôn quyền cướp phía dưới chạy trốn đó là thật đủ kích động. Trừ cái đó ra, tiên vũ đế tôn kinh nghiệm chiến đấu đấu trí cũng làm cho tiêu dương không thể không kính sợ cùng loại tồn tại này so đấu tiêu dương v õ đạo của mình đều đang chậm rãi tăng cường tiêu dương thực lực c ũ n g đích x á t từ từ tăng phúc trong nháy mắt đi qua mười phút b à n thiên đại lục bay ra tầng khí quyển đi tới thiên ngoại trong tinh không bởi vì vũ trụ lực hút tiết lộ tại nơi này phi hành ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều trong nháy mắt b à n thiên đại lục gia tốc x ô n g về phương xa tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh còn từ từ dung nhập tầng ngoài thời không ở giữa phía dưới tựa hồ đi đến những thứ khác ví độ chỉ có điều ban thiên đại lục dung hợp lại không đủ t r i đề hiện nay cái này tầng ngoài thời không ở giữa còn có b à n thiên đại lục hình chiếu đâu chúng ta đây là rời đi hạ vũ thế giới ai không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy con cựu nhỏ thiên thần thế mà cũng không cứu vớt được hạ vũ thế giới ha ha ha có thể cứu vớt cái này b à n thiên thế giới liền cũng không tệ thiên ngoại cảnh tượng thật là đồ sộ a sinh hoạt tại b à n thiên đại lục trên mặt đất đám người đều cũng nhìn thấy thiên ngoại cảnh tượng biến hóa trừ cái đó ra còn có một cái hư hào thái dương xuất hiện đây là chuyên thuộc về bản thiên đại lục độc lập mặt trời nhỏ có cái này mặt trời nhỏ bản thiên đại lục hoàn cảnh hẳn là liền cùng trước đó không sai bị lắm mà chúng chư thần ư ớ vô vô ngay p h í sau đó một dòng sông ánh sáng từ hạ vũ thế giới bên trong lao ra ở phía sau ngay sau đó khổng lồ tiên vũ đế tôn cúc trở về cho ta thiêu dương đột nhiên quay đầu chỉ vào tiên vũ đế tôn thời gian trường hà xuất hiện đem hết toàn lực va chạm tiên vũ đế tôn trường hà đang sụp đổ nhưng cái này đích xác xác thực giảm bớt tiên vũ đế tôn tốc độ tiêu dương lại chừng mắt l i ế t hạ vũ thế giới mới dung nhập trong tầng sâu thời không ở giữa tiếp đó thu liệm chính mình như thế dung nhập trong thần bí v i độ hống hống hống ba giây sau tiên vũ đế tôn đã mất đi tiêu dương cái mục tiêu này h ắ n mê mang lại điên cuồng hé miệng đem hết toàn lực hò hét hạ vũ thế giới cũng triệt đ ể nhịn không được thật giống như bom nổ tùng không cách nào nói do ánh lửa kích phát trong nháy mắt bao trùm vùng tinh không này tiên vũ đế tôn cũng bị bao ở trong đó nhìn xa xa cái này rất giống một cái khổng lồ pháo hoa thế giới của chúng ta không còn ai mặc dù rất đau xót nhưng ta không thể không nói thế giới hủy diệt thật sự hùng vĩ kế tiếp chúng ta hẳn là đi chỗ nào chư thần đều có chút mê mang tại tinh cầu nổ lớn tiêu tan sau rách dưới tiên vũ đế tôn lộ ra đáng tiếc đại gia hỏa này cũng chưa chết ngược lại vui sướng hướng đi phương xa ở trong quá trình này hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ Thầng trọng. Tựa hồ cũng không phải cũng hắn nhất định đem nhanh chóng khôi phục đại la thần tiên cấp độ sức mạnh chứ thiên vạn giới không cứu nổi mạch tuyết nhi thu liễm lực lượng của mình nàng đi tới một cái trên đường phố ngốc ngốc đi tới truyền thuyết con cựu nhỏ thiên thần tài mấy chục tuổi đây là thật sao trên đường phố có người thảo luận tiêu dương chắc chắn thật sự vài thập niên trước ta thế mà tại hải phong thành khi đó ta vẫn bình d â n khi đó yêu ma quỷ quái hoành hành bá đạo cũng không đủ mười tuổi con cựu nhỏ thiên thần c ủ a thời cứu vớt ta ta cũng đã được nghe nói con cựu nhỏ thiên thần ly mở hạ vũ thế giới trước đây không lâu mới trở về trở về h ắ n đã là hạ vũ thế giới người mạnh nhất thực sự là quá bất khả tư nghị bất quá dạng này mới là chư thiên vạn giới chúa cứu thế a không có sai con cựu nhỏ thiên thần chính là chúng ta chư thiên vạn giới chúa cứu thế chỉ cần cho tiêu dương thiên thần một chút thời gian cái kia bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ bị phá hủy ha ha ha con cựu nhỏ thiên thần tất nhiên có thể khiến nhân loại ta lần nữa vĩ đại làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại tiêu dương tại bàn thiên trong đại lục danh tiếng có chút đáng sợ hắn tự hồ nổi tiếng mà đại gia trò chuyện một chút liền yên quần mặc sức tưởng tượng tự hồ đã thấy được tương la bao trùm tại chư thiên vạn tộc trên đỉnh đầu đã biến thành thượng nhân bọn hắn những tiểu nhân vật này cũng có thể tốt hơn sống sót mạch tuyết nhi ngây người nàng kinh nghi bất định nhìn xem kêu gào làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại các cư dân nàng cảm giác những người này đều điên bất quá nàng mới vừa nghe được con cựu nhỏ thiên thần vẹn vẹn có mấy chục tuổi nàng không nghe lầm chứ mà nàng cẩn thận hồi tưởng mới nhớ lúc trước đều phải đặt vương thắng lợi vị t i u người trẻ tuổi loại thiên thần tựa hồ chính là tiêu dương a dù sao chỉ có hắn mới là hạ vũ thế giới trước mắt cường đại nhất trừ cái đó ra mạch tuyết nhi còn nghĩ tới nếu không phải mình thả ra tiên vũ đế tôn như vậy hạ vũ thế giới hẳn là liền ổn định nói không chừng đại gia cũng không cần đào t ẩ u quê quán cũng sẽ không bị hủy diệt ta có tội ta sai rồi ha mạch tuyết nhi không thể không rơi lệ ai cô nương ngươi thế nào đừng khóc ca ngươi phải hiểu được con cựu nhỏ thiên thần hội bảo hộ chúng ta chúng ta đều có tương lai tốt đẹp phá ta chỗ này có bánh bao tử như vậy những cái kia thăng trầm liền không tổn thương được chính mình a y đáng thương tiểu t h tỷ người nhà của ngươi là x ả ra chuyện đi bớt đau buồn đi hết thể đều sẽ, sẽ khá hơn người à trọng yếu là trước mắt ngươi muốn nhìn ra xa tương lai không cần trầm luân tại bi thảm đi qua a có người thiện lương chú ý tới mạch tuyết nhi tình huống bọn hắn nhịn không được c ă n đ u ổ i cảm ơn các ngươi ta đã không thành vấn đề mạch tuyết nhi lộ ra một chút xíu mỉm cười nếu như tiêu dương tình huống không phải nghe đồn bậy bạ mà nói như vậy tiêu dương chính là nàng lại một cái hy vọng à. chỉ cần có thể để cho con cựu nhỏ thiên thần trưởng thành như vậy mặc kệ là huyết nhật vẫn là tiền vũ đế tôn đều sẽ bị chấn áp chứ thiên vạn giới còn có thể cứu ta nhân loại cũng chú định c u thời mạch tuyết nhi nắm chặt tay ngọc lòng tin m ư ơ i phần nghĩ đến mạch tuyết nhi lách mình rời đi nàng muốn biết tiêu dương càng nhiều tình báo hơn rất nhanh nàng đi tới trong cung đình tiêu du tiêu du hiện nay đang tọa c h ấ n ở chỗ này kế tiếp ta có thể cứu vớt chư thiên vạn giới nhân loại người sống sót thuận tiện vì con cựu nhỏ vơ vét thế giới khác tài nguyên để cho con cựu nhỏ trở nên càng thêm cường đại thế giới phi thuyền lực hành động không tệ về sau nàng có thể tại chư thiên vạn giới bay tới bay lui cứ như vậy liền có thể khai phát chư thiên vạn giới ta cảm thấy các ngươi có thể đi tiến giới một cái giọng n ữ đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiêu du q u a n người thấy được mạch tuyết nhi bay đi vào tiêu du cao mày nàng chỗ này cũng không phải người xa lạ có thể đi vào mạch tuyết nhi là thiên thần năng lực của nàng cũng không ít không muốn để cho tiểu nhân vật nhìn thấy chính mình đối với nàng mà nói thật không có độ khó mà các ngươi kỳ thực cũng nhất định đi đến m ớ i tiên giới tiên giới đại lục mạch tuyết nhi tiếp tục nói tiêu du cao mày các hạ là người nào cùng lúc nàng nghĩ tới rồi lúc trước xuất hiện lạ lâm thiên thần lúc đó thời gian cấp bách lại thêm khoảng cách xa xôi cho nên nàng thật đúng là không thấy lạ lâm thiên thần dung mạo ta là mạch tuyết nhi vũ tổ tôn nữ mạch tuyết nhi tự giới thiệu vũ tổ tại võ thần nơi này bức cách thật cao nhất là hạ vũ thế giới võ thần không nghĩ tới vũ tổ còn có hậu đại không biết vũ tổ hiện nay thế nào tiêu du vui mừng quá đỗi nếu như mời ra vũ tổ vậy cũng không cần con cựu nhỏ khổ cực giết đ ị đi mạch tuyết nhi lúng túng r a r a của ta xảy ra vấn đề bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta tiêu du không thể không thất vọng bất quá nàng đã sớm không tầm thường bây giờ thiếu đi cái chúa cứu thế cũng không để cho nàng buồn bã đau khổ nàng chỉ là nói sang chuyện khác hỏi thăm tiến giới tiên đô kéo dài hơi tàn tựa hồ không còn làm sao có thể còn có tiến giới hơn nữa tiên giới cũng là thích hợp tiên nhân chúng ta đi qua làm được hả mạch tuyết nhi giải thích nói hoàn chỉnh tiên đạo tiên giới đích sắc không còn nhưng có đại la tiên sau cũng chính là tiên đạo thời đại cái kia siêu việt đại la tiên vương thế tử tại nhiều năm trước lại góp nhặt rất nhiều tiên giới mạnh vụn xây lại mới tiên giới đại lục mặc dù đại lục này kém xa nguyên bản tiên giới nhưng để ở thế giới này trong chư thiên v ạ n giới tiên giới đại lục tuyệt đối là đứng đầu nhất cũng liền cái kia vô biên địa một giới có thể siêu việt tiên giới đại lục chỗ như vậy cường giả rất nhiều đi tiêu du cảm giác thêm kiến thức nhưng ngay sau đó nàng liền lại có chút cẩn thận mạch tuyết nhi nói cường giả s á t thực rất nhiều ngoại giới khó gặp thiên tiên thiên thần ở đâu thật nhiều chỉ có điều cũng liền thiên thần cấp cường giả tương đối hoạt động mạnh cường đại hơn dường như đang mưu tính cái gì căn bản vốn không như thế nào xuất hiện mà ta cùng với con cựu nhỏ thiên thần hai bàn tay cũng là đủ để tại tiên giới đại lục đứng vững vàng trừ cái đó ra cái này bàn thiên đại lục tựa hồ bị tăng thêm tiên giới m ạ n h vụn cái này liền cùng tiên giới đại lục cùng một nhịp tở ta cảm thấy tiên giới đại lục đang tại dẫn dắt mạch vụn này tương lai lực kéo còn có thể càng ngày càng cương đại đến lúc đó bàn thiên đại lục tất nhiên sẽ bị hút đi qua chứ 125 đa nàng g u y thừa n xâm nhận tiên giới đại lục cao đại thượng tài nguyên chắc chắn cũng rất nhiều nhưng đồng dạng cường giải nhiều mâu thuẫn cũng nhiều cứ như vậy đi tiên giới đại lục rất có thể sẽ bị bãi xích đến lúc đó xảy ra ngoài ý mớn liền thẳng rồi tiêu du càng nghĩ sao như thế đối với mạch tuyết nhi nói chờ ta đệ đệ trở về ta thương lượng với hắn một chút bất quá dựa theo ta ý nghĩ tốt nhất vẫn là qua mấy năm lại đi tiên giới đại lục qua mấy năm tiêu dương chắc chắn càng thêm cường đại đến lúc đó liền tương đối chắc chắn dạng này cũng được mặc dù trong lòng rất gấp muốn tiêu dương mau chóng trưởng thành nhưng tiêu dương lo lắng cũng đích sắc tồn tại nàng cũng không muốn quá mức hoa tay mùa chân nếu không xảy ra vấn đề sẽ không tốt mạch tuyết nhi sau đó lại cùng tiêu dương nói một chút thiên s ơ yêu tuyết những người này ngay sau đó ngựa không ngừng vó rời đi nàng muốn xem một chút này nhân gian tiêu dương tại trong thời không ở giữa xuyên thẳng qua càng không ngừng tới gần bàn thiên đại lục lần này hắn cũng sẽ không mê thất bởi vì hắn có thể cảm giác được bàn thiên đại lục đại khái vị trí biết đại khái vị trí cũng rất rất dễ dàng đến nơi muốn đến nhưng tiêu dương bay lên bay lên lại cảm thấy một cái so sánh quen thuộc khí tức tử vong hắn do dự một chút liền q u a y đầu bay đi trong n h á n mắt hắn vượt qua từng tầng từng tầng thời ầ n g t không ở giữa đi tới khắc thường trong chiều không gian ở chỗ này hắn thấy được vừa vạt giống nước chạy bèo trôi một cái bị tử vong xương khói tràn ngập thế giới thế giới mặt ngoài đến xem chính là một cái bình diện đại lục cũng không phải tinh cầu tiêu dương cũng không làm rõ ràng được cái đồ chơi này đến cùng là tinh cầu một cái lớn mạnh vụn vẫn là thế giới bình thường bất quá hắn có thể ở trong đó cảm thấy người chết ba đậu trong đó tựa hồ còn có thần số lượng mặc dù không nhiều nhưng lại cũng không ít chỉ có điều bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân những thứ này thần rất không sinh động tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say tiêu dương hơi tới gần cẩn thận quan sát dường như là khô lâu giới tiêu dương kinh ngạc kể từ sau khi trở về hắn liền không thể nào chú ý khô lâu giới hắn cảm thấy khô lâu giới không gì đáng nói cũng uy hiểu vợ không được bọn hắn cho nên liền không có quản nhưng hắn không nghĩ tới khô lâu giới cách ly hạ vũ thế giới gần như vậy tất nhiên đụng phải vậy thì tiến vào chơi một chút ta cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu tài nguyên t i ệ u dương lộ ra nụ cười g i a n g g i á c khô lâu giới bên trong xuất hiện một đạo không ngừng biến hóa màu sắc cái khe nhỏ từ khí tới gần lan tràn đi vào cùng lúc tại kẽ hở đối diện còn có khắc cùng chư thiên vạn giới không thể nào giống nhau năng lượng bị dị mùi bay tán loạn đi vào khô lâu giới tử vong cùng đối diện năng lượng lẫn nhau kim dung tiếp đó biến hóa đa đoan trở nên càng thêm cổ k h á i kỳ lạ thứ nguyên thế mà triệt để vỡ tan liên tiếp xa lạ dị thế giới cổ quái kỳ lạ âm trầm âm thanh từ kẽ hở đối diện truyền bá tới ohbgột m thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi quá tuyệt vời ta cảm thấy đậm đà tử vong sức mạnh cũng cảm thấy tương tự với ma lực nguyên tố năng lượng a ta trời ơi không thích hợp trong cái này kỳ quái ma lực nguyên tố này xen lẫn hiểm ác gác độc miền rủa ta thế mà n h i ề u sóng kèm theo liên tiếp kinh hô hò hét chủ nhân của thanh âm này đột nhiên mất tiếng dáng i ắ c dáng dắt theo thời gian trôi qua k h hở càng lúc càng lớn một cái xương cốt đi thành con mắt bay tới vong linh g i i chỗ này đơn giản chính là ta vong linh vụ sư thiên đường a ha ha, ha. xa lạ thế giới mới ta muốn đem chi trường khống như vậy liền tất nhiên có thể trở thành mới t ử thần hay là vu thần bất quá cái này thế giới mới thật là ra naga ta cái này được xưng là vong linh pháp sư vũ sư đều không rét mà run lực lượng của hắn còn tại ô nhiễm ta chỗ đa nguyên vũ trụ xương cốt con mắt dùng sức g i ò m ngó khô lâu giới rất nhanh xương cốt con mắt bay về phương xa đem bốn phương tám hướng tình huống quan sát rất triệt để a chỗ này có rất nhiều cường đại vong linh a thậm chí còn có thân cấp cái này mẹ nó là vực sâu mô phỏng đồng thời cường hóa vong linh giới sao không hơn nữa thế giới này phát tắc còn r ta. Ta ấ trong t truyền thuyết trí cao thần hưu một cái da bọc xương lại mọc ra mái tóc màu đỏ người từ trong cái khe nhảy ra ngoài cầm trong tay hắn đen xì quần trượng tùy ý vung vẩy mấy lần liền có màu đen nòng nọc nhỏ xuất hiện hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán trong nháy mắt nòng nọc đã biến thành phố thiên cái địa phong bạo bao trùm phương viên chăm giảm phạm vi đồng thời ngựa không ngừng vó in vào những thứ này khô lâu trên thân thể rất nhiều khô lâu giống như bị dừng lại đang không n ú c đ í c h ta khô lâu các đại quân xuất trinh cho ta chinh phục thế giới này để cho dị thế giới chứng kiến vong linh vô sư vĩ nạn t r â n lý đứng tại vô sư chỗ này vong linh vô sư hưng ơ phấn gầm t h é t sẽ có thú đồ vật đều đưa tới cho ta ta muốn phân tích thế giới này phát tắc nhận được thế giới này sức mạnh theo mệnh lệnh của hắn buông xuống bị nong nọc ô nhục lũ khô lâu liền hướng bốn phương tám hướng quyết tán trong n h y mắt liền bao trùm hai trăm dặm sau đó là ba trăm dặm cuối cùng bọn hắn đụng phải một vị hai ế c khô lâu tự lang thứ quỷ gì bất quá đích thật là tạ ác cho nên biến thành thức ăn của ta a hai ếch khô lâu lang gào thét trong chốc lát liền làm vỡ nát phụ cận năm mươi dặm khô lâu đa nguyên sức mạnh đã bị tiết lộ đi vào vong linh v u sư từng bước từng bước đi tới nói vĩ đại tử vong chủ thần a xin hàn g lâm xin đem đa nguyên vũ trụ sức mạnh lan t r à n tới để cho đa nguyên vũ trụ tử vong pháp tác sức mạnh du nhập g n thế giới này đồng hóa thế giới này vong linh v u sư lại nhảy nói nhưng hai ếch khô lâu cự lang nhưng căn bản nghe không hiểu bất quá khi nhìn đến vong linh vô sư trong chốc lát k ô lâu lang bản năng đằng đằng sắc khí h ẳ n có loại cảm giác đối mặt kẻ xâm lấn cái này rất giống đối phương mới là tội ác t ẩ y trời đại phôi đản g mà hắn chỉ là phòng thủ nhà trung quyền chỉ có điều hắn cái này trung quyền ưa thích hủy diệt chư thiên vạn giới cái này ra v i ê n biến thành một bộ phận của ta k h ô lâu lang lộ ra g i ữ tợn mỉm cười hắn bắn bắt qua ầm ầm nhưng ai biết một cái nửa trong suốt h á c bảo nhân xuất hiện tại vong linh vô sư sau lưng màu đỏ sậm ánh mắt từ h á c bảo nhân cái kia bị che lại căn bản thấy không rõ lắm trên mặt nổi lên dị thế giới ta cảm thấy thế giới này phát tắc đang tại mục nát có thể năng lượng ngược lại là rất nồng nặc nhưng ta đa nguyên vũ trụ năng lượng đang tại tiêu tan siêu p h à m đang tại đi xa khoa học kỹ thuật thời đại đang tại đến đem ta đa nguyên vũ trụ pháp tắc dung nhập chỗ này nhất định đem có thể cho đa nguyên vũ trụ kéo dài tính mạng chỉ có điều thế giới này năng lượng bên trong mang theo gian ác ha ha ha cái này có thế nào tử vong cùng ta cùng ở tại tử vong chi chủ thần nói một chút liền cười ha hả đa nguyên vũ trụ chư thần cảm thấy à, vũ trụ các nơi đều xuất hiện vết nứt đa nguyên vũ trụ cùng dị thế giới này đang tại trùng điệp vì đa nguyên vũ trụ tương lai xâm lấn a đem hắn biến thành đa nguyên vũ trụ chất dinh dưỡng nói một chút tử vong chủ thần thân ảnh thế mà thật giống như cổ sáng tăng lớn tăng cao không cách nào nói rõ khác thường thần uy từ chỗ này bộc phát tiếp đó hướng về toàn bộ khô lâu giới bao trùm thần ánh mắt vĩ đại thế giới vong linh vu sư lộ ra nụ cười q u ỷ dị khi tử vong chủ thần bộc phát cái k i a t hai á c h khô lâu lang trực tiếp bị chấn át tiếp đó bị tử vong chủ thần đồng hóa thôn vệ vong linh vu sư chính mình cũng n g ư ợ n gió g đông tốt hơn quan sát cái này thế giới phân tích thế giới này thiên địa vật vật ở trong quá trình này hắn còn tại chủ động thu nạp tà ác linh khí tăng cường thực lực thực lực của hắn lấy một loại tốc độ khoa trương tăng lên trong n h y mắt thế mà thì đến tiên thai cấp độ g i a n g g i á ắ g i a n g dắt phốc thử phanh phanh phanh nhưng hắn cơ thể cũng không bị khống chế nhiều sóng À, ta mượn dùng cái này gian ác nguyên tố sức mạnh cảm thấy t r ô n ở phía sau vĩ n ạ n tồn tại bóng tối thế giới này chỉ là một phần nhỏ ở bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới mới cùng với không cách nào nói rõ vĩ n ạ n cường giả cái này dị thế giới cũng miễn cưỡng xem như dị thứ nguyên đa nguyên thế giới a ta phải cẩn thận một chút vong linh vô sư cũng không thèm để ý chính mình nhiều sóng ngược lại hắn còn tại chủ động nhiều sóng chỉ có điều hắn tại nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế ổn định chủ ý thức của mình không đến mức để cho chính mình biến thành k h á c loạn thất bát tạo sinh vật dị đoan dị đoan dị đoan đều đáng chết ta nơi này biến cố cấp tốc kinh động toàn bộ khô lâu giới rất nhiều khô lâu thần từ trong yên lặng khôi phục b ộ c phát ra không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng trong đó mấy cái địa thần cấp cường giả không kịp chờ đợi g i ế t tới thời không ở giữa n ổ tung t ử vong chủ thần đưa ra hai tay n mạnh kháng khô lâu chư thần đ ạ kích chỉ là một cái chung đẳng thế giới lấy cái gì chống cự ta từ vong chủ thần tràn đầy bá đạo giám giác giám giác phía sau đa nguyên khẽ hở càng thêm cực lớn có chuyên thuộc về đa nguyên pháp tắc thần quyền trí lực c h u y ề n bá tới gia trì tại tử vong chủ thần trên thân thể lại dung nhập khô lâu giới bên trong bắt đầu ăn mòn khô lâu giới vốn là giải tán tử vong chi phát tắc dường như là cùng khô lâu giới thành lập siêu p h à m liên hệ cơ thể của tử vong chủ thần càng thêm tươi mát tựa hồ đã biến thành thực thể phanh phanh phanh địa thần phía dưới khô lâu thần bị dễ như t r ở bàn tay đánh nổ d a n g rác một tiếng khô lâu giới bầu trời bị vô hình quang nhận đem p ắ t ra một cái tiểu thiếu niên đi tới a cái này khô lâu giới biến hóa thật lớn a hơn nữa cái này cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn khác biệt đồ chơi là thứ quỷ gì tiểu dương vừa nhìn thấy tử vong chủ thần liền cũng cảm thấy không cách nào nói rõ bài xích hắn muốn tiêu diệt tử vong chủ thần đồng thời thanh trừ từ đa nguyên vũ trụ trải qua tới thần bí ngoại lai sức mạnh chư thiên bên ngoài thế giới vì cái gì hai cái khác biệt cảnh giới thế giới sẽ không hiểu thấu liên hệ với nhau tràn ngập đệ nén âm thanh từ khô lâu g i ớ i phía dưới truyền bá đi ra lại có một vòng huyết n g u y ệ t xuất hiện không có kết thúc đậm đà địa ngục ý thức tùy theo mà đến h ắ n trưởng không rất nhiều khô lâu g i ớ i bạch cốt thay đổi vì một k h ỏ a bạch cốt tự nhãn tiêu dương bước chân dừng lại tử vong chủ thần thần uy cũng ở hắn cảnh giác nhìn xem huyết nguyện tiêu dương cùng với địa n g ụ c chúa tể ý chí chuyển hóa mà thành bạch cốt chi nhãn đáng chết lại là trí cao cấp ngươi kỳ quái hơn để cho tất cả mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ từ từ vong chủ thần chỗ nào vang lên huyết n g u y ệ n không có nói chuyện trời đất ý nghĩ nó chỉ là từ trên trời giáng xuống đi tới đa nguyên kẽ hở phía trên từ từ chui vào phản xâm lấn ta đa nguyên vũ trụ từ vong chủ thần tự lẩm bẩm nhưng hắn cũng không có ngăn cản chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem dường như là ta tiếp t r ư ớ c một loại nào đó tiếng nước ngoài hơn nữa gia hỏa này dám vẻ cũng rất giống người ngoại quốc cho nên nói cái này mẹ n ó là chuyện gì xảy ra tiêu dương thực tình rất mê man Chư thiên vạn giới nhân chủng cũng rất nhiều có tương tự với người ngoại quốc tồn tại tiêu dương cũng không phải chưa thấy qua chỉ có điều như thế thành thành thật thật người ngoại quốc tiêu dương còn là lần đầu tiên gặp ta cảm thấy dị thế giới ha ha ha lại có thể rời đi chư thiên vạn giới thực sự là quá tuyệt vời địa ngục xương cốt mắt lên tiếng âm thanh còn tràn đầy vui sướng nó cũng thao túng trong mắt của mình xông về đa nguyên khẽ hở cùng ta tương tự tồn tại chết ta t ử v o n g chủ thân lúc này ngược lại là không có trầm mặc hắn đột nhiên móc ra một cái thu hoạch linh hồn cực lớn liêm nào thẳng hướng địa ngục chi nhãn dị đoan ngoại thần chờ ngươi bản thể tới tại phách lối a địa ngục chi nhãn rất là coi thường trong con mắt hắn phóng ra đủ loại đủ t i ể u phong bạo phong nhận cùng liêm đao va chạm mặc dù không hiểu rõ nhưng các ngươi a đều là địch nhân của ta thiêu dương do dự một chút liền cũng nhảy tới thời gian kiếm bành trướng phóng xuất ra một đầu mấy vạn dặm thời gian trường hạ va chạm tại địa ngục chi nhãn cùng tử vong chủ thần chỗ phương hướng vong linh v u sư cực kỳ hoảng sợ thế mà đều mẹ nó là thần cấp hơn nữa còn là nghi tự chủ thần cấp cường giả hắn có chút hối hận để cho tử vong chủ thần sớm như vậy vào sân nếu không cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy cường giả khủng bố tiêu dương thời gian kiếm rất mạnh t ử vong chủ thần cái này vượt giới phân thân trong nháy mắt liền bị đánh bể ngay cả địa ngục chi nhãn cũng bị c h é m nát vong linh v u sư cơ thể cũng đều đang sụp đổ có thể từ vong chủ thần sức mạnh vượt giới mà đến bao phủ vong linh v u sư đem cưỡng ép rời đi trong chốc lát vong linh v u sư liền không còn hình bóng có thể làm xong điều này từ vong chủ thần nhưng cũng triệt để tiêu tan không hiểu đ â u ta phải làm chính sự tiêu dương cũng không có lãng phí thời gian hắn bắt đầu hủy diệt khô lâu giới vơ vét tài nguyên dường như là cảm thấy khô lâu giới có cao thủ đa nguyên vũ trụ chỗ nào ngược lại là không có cường giả phủ xuống mà địa ngục ý chí địa ngục chỗ tệ cũng không tiếp tục chú ý chỗ này cũng không biết là hắn tình trạng quá kém hay là hắn tìm được những thứ khác đa nguyên kẽ h hở nói tóm lại trước mắt đến xem k h ô lâu giới là tiêu dương thời gian cấp bách tiêu dương cũng lười cẩn thận vơ vét ngược lại mở ra lực lượng của mình để cho sức mạnh tiết lộ ra ngoài tạo thành phạm vi lớn phá hư k h ô lâu giới lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ giãn nứt vô cùng vô tận bác cốt cũng đều bị cưỡng ép thu lấy hắn còn lấy hôn đồn võ đạo pháp tắc sức mạnh chế tạo có tính tạm thời thế giới hư hư hả cái này bắt ạ cốt hắn không dùng được nhưng bàn thiên đại lục nhân loại lại dùng tới được nhưng mà tại tiêu dương kiếm chuyện thời điểm đa nguyên vũ trụ dị thế giới năng lượng cũng tiến vào càng nhiều tiếp ố t c á đồ chơi n đó, đó tại trong thời không ở giữa vật mẹo nổ lớn khô lâu giới năng lượng tựa hồ không gì đáng nói trận này nổ lớn kém xa hạ vũ thế giới nổ lớn như vậy của mỹ có thể bất kể như thế nào đây đều là thế giới nổ tung ai trở tại trong khô lâu giới đại bộ phận sự vật đều bị phá hủy khi nổ lớn sau khi kết thúc tại chỗ chỉ để lại một cái tiểu tác động trong đó có kinh khủng lực cắt như ẩn như hiện đồng thời phóng xuất ra lực hấp dẫn hấp thu đại bộ phận sự vật tiêu dương chờ tại không nơi xa nhìn xem cái này h ấ p động hắn cảm thấy c h ư thiên vạn giới năng lượng đang bị thốt vệ bên trong dường như là cái kia kẽ hở đầu mườn tiêu dương kinh nghi bất định nhìn xem h ấ p động hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy dị thế giới năng lượng ba động hắn bản năng muốn tiêu diệt đáng tiếc hiện nay hắn không có năng lực làm đến a hơn nữa hắn đối với dị thế giới cũng thật tò mò chờ ta đại la sau đó liền nghĩ biện pháp đi qua nhìn xem xét tiêu dương muốn như vậy đạo sau đó hắn bắt đầu chân chính trở về đoạn đường này ngược lại là không có xảy ra ngoài ý mớn liền cương đại sinh mệnh đều cũng không có đ ủ tới đến nơi thế giới mới tinh vậy thì càng thêm không có trong n ấ y mắt tiêu dương về tới bản thiên đại lục đến nơi này sau đó hắn phát hiện tiêu du đang triệu tập địa thần thượng thần thương thảo cái gì tiêu dương trực tiếp ra nhập vào con cựu nhỏ thiên thần chư thần vội vàng túi người chào đối mặt cơn ư giả g cơ bản nhất kính sợ đó là nhất định phải có nhất là tiêu dương xem như cứu vớt bọn hắn đối đại ân nhân cứu mạng bọn hắn rất là kính trọng con cựu nhỏ ngươi tới thật đúng lúc ta từ mạch tuyết nhiên Nhi thần chỗ nào biết tiên giới đại lục chuyện ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì tiêu du tại cùng chư thần nói một chút bàn thiên đại lục tương lai cùng với tiên giới đại lục tình huống biết được có tiên giới đại lục thời điểm chư thần đều muốn đi qua đương nhiên cũng có thần không muốn t h o á t ly chư thiên vạn giới bọn hắn chuẩn bị đi thế giới mặt khác cứu vớt nhân loại thuận tiện vơ vét một chút tài nguyên tu hành cần tài nguyên không có tài nguyên có thể không s o n g cấp liền thắp nhang cầu nguyện mà hiện nay thời đại bọn hắn những thứ này thần tại chư thiên vạn giới đại bộ phật chỗ cũng là cao cao tại tượng nhưng nếu là đi đến tiên giới đại lục như vậy tất nhiên liền sẽ biến thành tiểu nhân vật loại tâm lý t r a n l ệ này để cho chư thần rất không thích ứng có thể tiên giới đại lục lại có mới tinh hy vọng tỉ như nói có trong truyền thuyết tu hành tài nguyên phát môn nói tóm lại đại gia bây giờ bị chia hai t h á i cực có thần muốn đi tiên giới đại lục có thần muốn dẫn dắt bản thiên đại lục c ủ a thời đem bản thiên đại lục cải tạo thành mới tinh hạ vũ thế giới thuận tiện cứu vớt càng nhiều nhân loại đương nhiên cũng có thần không muốn sinh hoạt tại dưới bóng mở của tiểu dương bọn hắn muốn rời khỏi nhất là những cái kia thừa thần bọn hắn không muốn làm cái cúc cúng tận tụy thuộc hạ bọn hắn muốn đi những địa phương khác nhìn một chút thử nghiệm tổ kiến mới tinh thế lực chỉ ta tới nói là muốn đi nhưng mà chúng ta vẫn là quá yếu cho nên phải đ ợ i nhất đẳng tiêu dương suy tính một chút sau nói như vậy đương nhiên ta chỉ đại biểu chính ta các ngươi cũng là tự do chỉ có điều muốn đi có thể nếu là đem bản thiên đại lục bừa bãi vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc giết chết các ngươi đem các ngươi luyện thành thần cấp khôi lỗi nguy cơ tạm thời kết thúc nhân tâm tản Lúc này, rất dễ dàng phát lên loạn lục lọt lạc. cũng chế chỉnh này, dàng Dương không muốn bàn thiên và rất phát thất bát tao phá sự. Tiêu dương cũng không muốn thật vất và chế tạo phá đại lục bị ra sự, Phá thiên thượng thần nói như nói vậy. kế i liền cắm dễ tại bản thiên đại lục tốt, về sau, nên đi tiên giới đại lục, ta lại đi. Cứ như vậy, tiêu dương lại hơi đi m cắm Phật thượng thần như hành. vậy, ta tốt, ta tu dương bàn nên sau, lục lục, về Cứ dễ k tiếp bàn thiên đại lục thần linh số lượng s ụ n giảm cuối cùng nhiều lắm là cũng liền lưu lại một nửa mà thôi nhìn ra được những thần linh này đều không an phận phòng thủ mình có chút ý nghĩ của mình còn tốt p h à m nhân ngược lại là không chút đi p h à m nhân đều cũng biết chư thiên vạn giới trở nên hối loạn bọn hắn những người yếu này chạy loạn khắp nơi rất dễ dàng bị đánh chết ta hiện nay bàn thiên đại lục ngược lại là rất an toàn rất thích hợp bọn hắn sinh tồn trừ cái đó ra mặc dù bản thiên đại lục tổng thể so thế giới mặt khác tốt hơn nhiều nhưng yêu ma quỷ quái vẫn là vô khổng bất nhập a thỉnh thoảng càng có khác người bừa bộn loại rơi xuống thành yêu ma quỷ quái cái này khiến bản thiên đại lục thỉnh thoảng liền có người thương vong tiêu dương liên tiếp không ngừng tu hành hơn mười ngày thời gian sau bản thiên đại lục lại đụng phải một cái thế giới mới cái thế giới mới này nhìn thật không tệ trong đó còn có chút nhân loại may mắn còn sống sót những thứ khác yêu ma quỷ quái mặc dù cũng có mâu thuẫn nhưng lại cũng không có điên cuồng hủy diệt hết thảy liên huyết nguyệt vẫn là huyết nguyệt cũng không có tiến hóa làm huyết nhật. thu lấy tài nguyên mở rộng b à n thiên đại lục thu hẹp chúng ta phải đồng loại tiêu du rất là sàng khoái nàng đơn giản điều tra qua tình huống của cái thế giới này sau liền dẫn dắt một đám v õ hoàng v õ đế thần linh s á t tiến thế giới mới bên trong vì tăng tốc tiến độ tiêu dương còn tự thân ra tay đem bên trong số lượng không nhiều địa thần thượng thần đều tiêu diện tiếp đó tiêu dương bắt đầu bế quan tu hành theo mới tinh tài nguyên đến tiêu dương mỗi ngày thực lực đều tại tăng lên mà k h ắ c thần linh phía trước bị thương cũng tại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu mạch tuyết nhi cũng không có nhàn rỗi kế tiếp nàng chủ động hỗ trợ vì tiêu du trinh chiến từng cái thế giới có một vị thiên thần làm hậu thuẫn vậy có hay không tiêu dương tồn tại đều cũng không cái gọi là tiêu dương cũng có nhiều thời gian hơn tới tu hành trong n h y mắt b à n thiên đại lục thời gian đi qua non nửa năm đại kim thế giới nhân loại các đồng bạn không nên do dự chúng ta là tới giải cứu các ngươi bây giờ mau theo chúng ta đi đến b à n thiên đại lục đến lúc đó các ngươi liền có thể được sống cuộc sống tốt xếp thành hàng không cần loạn dám kiếm chuyện mặc kệ là thần vẫn là người đều phải chết chúng ta mang theo thiện ý chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận thiện ý của chúng ta nếu không chúng ta sẽ rất tức giận trừ cái đó ra đến bản thiên đại lục nhất thiết phải tuân thủ bản thiên đại lục q u ý củ bằng không thì cũng phải chết chỉ cần các ngươi an phận thủ thường như vậy cho dù là tên ăn mày chúng ta đều biết cứu nhưng nếu là ỷ vào nhà mình có tiền có thế liền không coi ai ra gì khi nam b à n ữ cái kia trên không trung một vị mới nhất gia nhập vào bản thiên đại lục nhân loại võ thần lớn tiếng kêu gào ở phía dưới là đủ loại đủ kiểu phạm nhân trong phạm nhân còn có loạn thất bát tao truyền tống trượt truyền tống môn rất nhiều phạm nhân kết bệ kết đội đi vào trong đó được đưa đến bản thiên đại lục cứu v ấ t nhân loại quá trình bên trong nếu như đơn thuần dùng thiện ý tới c ả g hóa vậy phiền p h ứ c chuyện thật sự rất nhiều còn có người cố tình gây sự không muốn đi càng có người còn muốn trở thành v ư ơ n g công quý tộc đồng thời muốn một khối đất phong cái gì nói tóm lại cái này rất giống trả giá hộ không chịu di rời không chỉ muốn người ta thiện ý còn tốt giống thôn phệ hết thể mà thao thế muốn đòi hỏi đủ loại đủ kiểu c h ỗ t ố t tiêu du cũng không phải loại kia đ ầ n độn thánh mẫu đối mặt loại này được một tấp lại muốn tiến một thước không ngoan, ngoan theo nàng hồng loại nàng cũng trực tiếp chém chết mà lui về phía sau cứu chợ cũng cường ngạnh rất nhiều rất nhiều cứ như vậy c là là rất rất ân mạch tuyết nhi h cùng tiêu du chư thần cũng tại liên tiếp không ngừng thu lấy rất nhiều thế giới giàu có thiên điệu từ đó lắp đặt đến bản thiên trên đại lục để cho bản thiên đại lục càng ngày càng khổng lồ đồng thời đâu mạch tuyết nhi không tầm thường lại thêm rất nhiều thế giới nhân tài trợ giúp b à n thiên đại lục cái này thế giới phi thuyền cải tạo càng ngày càng khoa trường lực p h o n g ngự lực công kích khả năng di chuyển ẩn t à n g năng lực đều bị thêm vào cũng không chú ý hết thể tăng cường có thể liền nhỏ yếu thiên thần cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn từ bên ngoài đánh vào b à n thiên trong đại lục đây chính là cường đạo a có các n g ư ơ i như thế cứu vớt thế giới sao thế giới này một vị địa thần mặt mũi tràn đầy biệt khuất nhìn mình con dân bị trở đi nhìn mình m à mỡ đại địa bị cắt mở mang đi cái này cây thần vốn không hiếm có bản thiên đại lục cứu vớt hắn trước đây hắn bị tử vong chủ thần đưa đến dị thế giới ở chỗ này hắn tiếp tục kiếm chuyện đương nhiên bởi vì khi trước tang lộ hắn trở nên cẩn thận hắn không có lửa lửa cháy triệu hoán chư thần ngược lại hắn toàn tâm toàn ý để cho chính mình trở nên cường đại đồng thời hắn còn thu phục để cho chính mình nhiều s ó n g quỷ đồ vật từ đó khôi phục nhân dạng chỉ có điều trong cơ thể hắn loạn thất bát tao căn bản không tính là thuần chủng người cũng may hắn cũng bởi vì lấy được bản chư thiên vạn giới sức mạnh cái này vong linh v u sư bản thổ hóa ngược lại là không có lấy trước như vậy đ ộ ợ hiển hiện nay hắn cũng chuẩn bị đi hướng về bản thiên đại lục nhìn một chút hắn thấy càng là cường đại thế giới hắn lại càng có cơ hội trở nên cường đại đồng thời nhận được loạn thất bát tao lực lượng mới ta ạ khoảng cách thần linh không xa đến lúc đó liền có một chút sức tự vệ cùng lúc nguyên bản bởi vì tại đa nguyên vũ trụ không chiếm được tài nguyên không cách nào tấn thăng không cách nào khai thác siêu phạm thiên vũ, cũng đã nhận được thoải mái đang toàn lực ứng phó tăng cường lấy ta cuối cùng cũng có thể như cái thiên tài có thể nhẹ nhõm trở nên mạnh mẽ vong linh vô sư hai mắt tỏa sáng đi vào truyền thống trận hắn chỉ cảm thấy thoáng trước mắt chính mình liền đi tới thế giới mới nơi này xác thực rất giàu có vong linh vô sư bắt đầu khắp nơi đi dạo đồng thời đâu hắn cũng tại học tập thế giới này c h ư thiên tiếng thông dụng cho đến ngày nay hắn đã có thể đại khái hiểu rõ c h ư thiên vạn giới ngôn ngữ nhân loại cái này khiến hắn ở chỗ này càng thêm như cá gập nước sống rất thoải mái trong lúc bất chi bất giác vong linh v u sư đi tới trong một mảnh hoàng sơn giã lĩnh chỗ này người ở thưa thớt nhỏ yếu yêu ma quỷ quái ngược lại là thật nhiều trừ cái đó ra tới chỗ này người trên cơ bản cũng là võ giả hơn nữa vẫn là mới tinh võ giả cái này bản thiên đế quốc nữ đế bệ hạ đang để cho toàn dân tu hành Kế kinh khủng tiếp, đế tất từng thời thiên thể thật có thể trở thành một thân nhiên sinh giả gian dài. linh mảng lớn Bản Vong sẽ sư ra lâu võ vu quốc quốc có có Căn có bản không hắn đương a nguyên n vũ trụt h vậy vạn nhiều nhiều phóng. thể màu sắc, ra đ ư nhiên hắn cũng rất lý giải dù sao chư thiên vạn giới rất nguy hiểm mọi người muốn sống sót sẽ rất khó căn bản không có thời gian nghiên cứu những cái kia mánh khỏe không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy đột nhiên một cái ý vị thâm trường âm thanh truyền bá tới vong linh vô sư ngây người toàn thân cứng đờ tiêu dương từng bước từng bước đi tới đứng ở trước mặt vong linh v ũ sư tiêu dương nhìn từ trên xuống dưới vong linh vô sư mặc dù có chút không hiểu rõ tình huống của ngươi nhưng ta lại cảm thấy lực lượng của ngươi đạt tới bán thần cấp độ chật chật tiến bộ rất lớn a lập tức liền muốn thành thần lại nói ngươi có thể cho ta nói một chút tình huống của ngươi hay là nói các ngươi chỗ đó tình huống sao tiêu dương hiếu kỳ hỏi thăm hắn quá cường đại có thể những cái kia thực lực gần nhau hắn hay là mạnh mẽ hơn hắn tồn tại đang chủ động ẩn tàng thời điểm hắn cảm giác không thấy có thể vong linh vô sư loại này kém xa hắn tiểu ra hỏa ẩn tàng năng lực cũng rất dễ dàng bị hắn xem thấu hơn nữa hắn đạo còn tại hơi hơi nhắc nhở hắn cái này khiến hắn nghĩ không phát hiện vong linh vô sư đều rất khó khăn đồng thời tiêu dương còn nghĩ tới, tới dị thế giới này người ngôn ngữ không thích hợp Ai nha, ta sai lầm ta hẳn là đem ngươi giao cho những cái kia cổ tu sĩ để cho bọn hắn trực tiếp sư u hồn cướp đoạt ngươi một đời ký ức tiêu dương tự lẩm bẩm hô vong linh vũ sư hít sâu một hơi hắn chật vật t u ố i người cung kính nói tôn quý dị thế giới chủ thần xa ra á hướng ngài gửi lời chào có chút kém chất lượng chư thiên tiếng t h ô n g dụng từ vong linh vũ sư trong miệng vang lên tiêu dương kinh ngạc ngươi rất thú vị a xa ra á cười khổ đối đại những thứ mới lạ bất luận kẻ nào đều cảm giác rất thú vị ta là từ đa nguyên vũ trụ tới nghe nói đa nguyên vũ trụ là tây hỗn nộn một bộ phận mà các ngươi cái này c h ư thiên và giới dường như là đông hỗn độn đại thế giới một trong chương một trăm hai mươi bảy đa nguyên thái dương thần cùng huyết nhật mặc dù không muốn nói nhưng tiêu dương sức mạnh quá cường đại tất lạc á cũng không dám phản kháng hắn bắt đầu giảng giải theo đạo lý tới nói đa nguyên vũ trụ dù là lần nguyên quý nước cũng cần phải kết nối những thứ khác đa nguyên vũ trụ thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra ngược lại cùng đông hỗn độn chư thiên vạn giới liên tiếp chúng ta đa nguyên vũ trụ tương đối cổ lão bây giờ tựa hồ đạt tới trung mặt thời kỳ siêu phàm đang tại suy yếu kẻ yếu không cách nào thành thần đó là một cái để cho siêu phàm giả tuyệt vọng thế giới mà chư thần cũng tại nghị trăm phương ngàn kế kiếm chuyện bọn hắn không phải muốn chạy trốn ra đa nguyên vũ trụ chính là muốn cho đa nguyên vũ trụ nghịch thiên c ả i mệnh bây giờ chư thiên vạn giới xuất hiện tất nhiên để cho đa nguyên vũ trụ chư thần mừng rỡ như liên ta nghĩ chư thần đang tại chuẩn bị toàn diện đại chiến xâm lấn chư thiên vạn giới đem chư thiên vạn giới hấp thu mà các người chư thiên vạn giới hỗn loạn như vậy phân tán thật đúng là không nhất định chống đỡ được cho nên vĩ đại dị thứ nguyên chủ thần a ta nguyện ý thay bày tỏ tử vòng chủ thần mời ngài gia nhập vào ta đa nguyên vũ trụ nhận được mới sinh cơ tất lạc h ó liên tiếp không ngừng nói không thể không nói gia hỏa này vẫn rất thông minh t i ê u d ư n g lại chỉ tin t không nghĩ tới còn có cái gì đông hỗn độn tây hỗn độn chứ thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ quả nhiên thế giới là vô hạn trước mắt ta chỗ quan sát đến thế giới cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi ta còn cần càng thêm cố gắng a tiêu dương lời nói xong liền giơ tay lên chỉ điểm một chút tắt lạp h ó hưu tắt lạp h ó còn không có phản ứng lại liền bị đánh bể nhục thể tiếp đó cái kêu tanh hôi dị thứ nguyên linh hồn lộ ra vĩ đ ạ i t ử thần tắt lạp h ó gào thống khổ mạnh liệt tác độc oán h ậ n từ trong mắt của hắn phun ra ngoài hỗn độn vo nói thời không lầm giam tiêu dương biết chiêu số thật nhiều chỉ có điều trừ của mình phòng ngự công kích bên ngoài hắn những thứ khác chiêu số đều rất thô giáp đơn sơ căn bản không có cách nào đối phó cùng cấp độ nhưng chỉ là đối phó tắt lạp vá thật sự rất nhẹ nhàng mặc kệ tắt lạp vá như thế nào dễ r u ộ n linh hồn của hắn đều bị tiêu dương một cái ý niệm cho nhốt lại đồng thời cắt đứt tắt lạp vá cùng người bên ngoài liên hệ tiêu dương mở ra năm ngón tay bắt được xạ dạ á linh hồn hắn một bước đi ra vượt qua thời không ở giữa đi tới tiêu du kiến tạo đế trong cung tiêu d u hiện nay cũng không tại chỗ này bất quá lại có giản mua cổ tu sĩ tọa trấn ở chỗ này tức đoạt trí nhớ của hắn tìm được bí mật của hắn mặt khác chuẩn bị kỹ càng gặp phải mới tình địch nhân địch nhân kia tựa hồ có thể so với huyết nhật tiêu dương tìm một cái chi thức bên bắc không biết tên cổ tu sĩ đem xạ dạ á linh hồn đã đánh qua con cựu nhỏ thiên thần ngài nói là cái gì cổ tu sĩ rất mê man g không biết đây là sao rồi ngươi kiểm tra một chút g i a hỏa này ký ức hẳn là liền biết tiêu dương không có nhiều lời hắn dặn gió xong liền ngựa không ngừng vó rời đi hắn tiếp tục tu hành những ngày tiếp theo bàn thiên đế quốc ngược lại là không có gì biến hóa rõ ràng đây cũng không phải không thể từ xạ ra á chỗ nào nhận được vật hữu dụng đây chỉ là bởi vì thêm một cái huyết n h ậ t cấp đ ị c h nhân tựa hồ cũng không có gì dù sao nguyên bản bọn hắn chính là tại cầu sinh qua rất gian khổ chỉ có điều biết đa nguyên vũ trụ tồn tại sao tiêu du càng kịch liệt hơn nóng nảy nàng tăng thêm tốc độ tăng lớn cường độ càng cường lực lượng đồng thời tổ kiến càng nhiều quân đội tìm kiếm càng nhiều thế giới vơ vét nhiều tư nguyên hơn có thể đa nguyên vũ trụ chư thần chuẩn bị không sai biệt lắm tiêu du cuộc sống về sau ngược lại là đụng phải một chút đa nguyên khẽ hở cổ quái kỳ lạ hơn nguyên siêu phàm sinh vật hơn nữa đa nguyên khẽ hở mặc dù thưa thớt nhưng xuất hiện chỗ cũng rất nhiều có xuất hiện tại trong thời không ở giữa tường kép có xuất hiện ở dị thế giới bên trong chuyên thuộc về tây phương sinh vật càng ngày càng nhiều dị thứ nguyên vũ trụ lực lượng của chư thần cũng hoạt động rất mạnh đang chậm dại ô nhiễm chư thiên v ạ n giới bất quá tiêu du lại điều tra đến chư thiên vạn giới gián ác cũng tại ô nhiễm đa nguyên vũ trụ nhất là huyết nhật cái này cầu vận kinh khủng nhất nghe nói nó hình chiếu c h i nguyệt r ă n g h à o quang đều xuất hiện đa nguyên vũ trụ rất nhiều phía trên tinh cầu an tổ tinh là cái khoa kỹ thế giới bên trong không có cái gì siêu phảm có chỉ là sinh sôi đến hủy thiên diệt địa vũ khí nóng công nghệ cao mọi người cũng đã đem siêu phàm thần linh trở thành truyền thuyết đồng thời dung cảm tiến tới phát triển công nghệ cao đem hết toàn lực chiến lược từng cái nan đề muốn đi lên tinh không đi mở mang đủ loại đủ kiểu mới tinh tinh cầu muốn xem một chút di tích cổ xưa bên trong ghi lại siêu phàm có phải tồn tại thật hay không càng muốn h ơ n biết thái dương vì cái gì phát sáng thiên ngoại phía trên tinh cầu lại có h y kỳ cổ cái gì đồ tốt cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác đến ngày hai mươi tháng bảy trên trời xuất hiện huyết sắc nguyệt nha chuyên gia nói đây là tinh không dị tượng rất bình thường có xem sao giả phát hiện cái này nguyệt nha là hư ả o là tinh không xa xôi bên trong hình chiếu chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa có thể hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua n g u y ệ t nha đã biến thành huyết n g u y ệ t quang minh càng thêm rõ ràng bạch thiên hắc dạng đều tồn tại khác thường như thế cảnh tượng để cho đại gia bị giật mình một ít còn đắm chìm tại thời đại trước kém kiến thức không rõ đủ loại khoa học vật lý chân lý tồn tại bắt đầu gây sóng gió nói cái gì đây là thần tích còn nói đây là tận thế gợi ý cũng may loại người này chỉ là một phần nhỏ mà thôi trên thế giới phần lớn người đều vẫn là rất lý trí có thể tiệc vui trong tàn ngay tại hơn hai mươi ngày sau q u dị biến hóa ra hiện có người phát hiện sinh vật trong biển sinh ra làm người buồn nôn nhiêu sóng đại gia còn tưởng rằng đây đều là một ít điên cùng nhà khoa học làm ra thí nghiệm có thể còn không đợi chấn áp một lần này thí nghiệm tiết ra ngoài trên lục địa sinh vật cũng bắt đầu nhiêu sóng trong đó còn sinh ra đủ loại đủ kiểu năng lực siêu phảm nhân loại tầm thường bị đánh trở tay không kịp ngay sau đó vũ khí nóng quân đội xuất động bắt đầu bạo lực chấn áp nhưng mọi người phát hiện những quái vật này với dịch tràn đầy kịch độc ô nhiễm tính chất rất nhanh liền có nhân loại n h i u sóng đã biến thành quái vật còn tốt sức mạnh của khoa học kỹ thuật khiến mọi người rất tự tin mặc kệ điên cùng như vậy gian áp vật thí nghiệm Rốt cuộc có bao n đi đi điều đ này cũng coi như huyết đ nguyệt nhiều sóng hóa thành huyết nhật bắt đầu phổ chiếu cái này phương tính không tới gần rất nhiều thế giới cũng bắt đầu sinh ra loạn thất bát tao nhiêu sóng thần a thế giới này đến cùng thế nào đây rốt cuộc là nhân loại chính mình làm càn rỡ thí nghiệm làm ra tai nạn vẫn là chân chính thiên ngoại thai ách bông xuống thế giới a quê hương của ta nhân loại a ta tất cả thần a thần a thật tồn tại sao nếu quả thật có thần liền thỉnh ngài bông xuống cứu vớt chúng ta a ta nguyện ý trả giá hết thảy ta muốn làm cho nhân loại sống s ó t đá hu hu van cầu ngài cứu lấy chúng ta a trên nhà cao tầng một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân trẻ tuổi quỳ xuống trên bảng càng không ngừng khẩn cầu lấy tại nàng bốn phương tám hướng tràn đầy trong suốt thủy tinh trong suốt pha lê bên ngoài có đủ loại đủ kiểu quái vật đang đánh đập pha lê muốn sắt tiến tới nhưng đây là phòng đạo đạn pha lê những quái vật này một chốc căn bản không đối á n tan h đ với thần thần thao thao sự vật căn bản vốn không cảm giác bị tiếp t được phải có cái gì dù là có quái vật sinh ra nàng cũng không nghĩ đến thần có thể làm con người triệt để sụp đổ nàng liền tuyệt vọng nàng nghĩ tới rồi cái tia cao cao tại thượng thần linh đáng tiếc Mà kệ cái, cái ngay ữ nhân n h sau đó một cái mọc ra mười đôi cánh chim kinh khủng cự nhân từ thái dương bên trong đi tới nhu hỏa khiến người ta cảm thấy rất thoải mái qua mình tiết lộ tới phổ chiếu toàn bộ thế giới gào gào gào rất nhiều quái vật giống như bị bỏng đến thân thể của bọn hắn tư tư bốc khói tiếp đó khô cát đã biến thành bụi theo gió lay động hướng phương xa nữ nhân sửng sốt một chút nàng hầu nghi nhìn một phía lại rủi rủi con mắt ta quả nhiên đang nằm mơ nữ nhân ngầm đầu nhìn về phía phương xa liền phát hiện lít nha lít nhít thật giống như g i ỏ m bị vây thành bọn quái vật tiêu tán liền ánh sáng màu đỏ n g ỏ m cũng ảm đạm phai mờ có ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể nàng nàng theo dương quang nhìn lại liền thấy người khổng lồ kia đang đi tới thật có thần là thần nghe được ta khẩn cầu sao nữ nhân cảm động rơi lệ đây là cái gì ta trời ơi đây là cổ đại trong ghi chép thái dương thần thật sự có thần chúng ta được cứu rồi ca ngợi thái dương thần tại tinh cầu các nơi số lượng không nhiều người sống sót đều mừng rỡ như đ i ê n nếu không phải là điều kiện không cho phép bọn hắn thật sự muốn đụng lên đi quỷ hế thái dương thần mà bọn hắn bây giờ cũng bởi vì thái dương thần xuất hiện sinh ra không cách nào nói rõ tín ngưỡng khoa học ở trước mặt thần cứ như vậy bị phá hủy thái dương thần đi tới tinh cầu phụ cận đến gần huyết nhật dị thứ nguyên kẻ xâm lấn ta ác thái dương ngươi có tội ta lấy thái dương danh nghĩa ta đại biểu thái dương cho thẩm phán Vong, thẩm ử vong, c h phán tri thương n đáy, thái dương thần tiện tay xoa đi ra một thanh quang tri thương thẳng hướng huyết nhật huyết nhật lớn lên da rậm rạp chẳng trị xúc tu cùng thái dương thần lẫn nhau đâm tới ầm ầm hai loại quang thật giống như thủy hỏa bất dùng đang liều lĩnh cuồng bạo tiếp đó phóng xuất ra không cách nào nói do nóng bỏng dưới ba hai cái này vũ trụ nơi thái dương đang ở nổ tung lộ ra đen như mực hư không tiếp đó hai người bọn hắn không tự chủ được chìm xuống trong n h y mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng thái dương thần cùng huyết nhật chiến đấu lại làm cho nhân loại may mắn còn sống sót càng thêm trận mắt hốc mồm loại uy lực này đơn giản so cực điểm diện thế bom còn kinh khủng vạn lần a chúng ta hiện nay vũ khí nóng căn bản không có cách nào phá toái thời không ở giữa a mọi người sợ h ã i thán phục không chỉ có là chỗ này tại những thứ khác trong tinh vực cũng có đủ loại đủ kiểu đa nguyên thần linh xuất hiện cùng phản xâm nhập tới huyết nhật hay là các loại thất bát tao yêu ma quỷ quái chi thần đánh nhau tổng thể tới nói cái này đa nguyên vũ trụ chư thần số lượng rất nhiều thực lực cũng không yếu cái này từ chư thiên vạn giới tới tiên phong nhóm vùng vây sau một thời gian ngắn liền c ụ n đ bôi trốn có thể yêu ma quỷ quái chi chư thần thật giống như virus ô nhiễm những nơi đi qua đều cho đa nguyên vũ trụ lưu lại rất khó bị ma d i ệ t thai ách virus cái này khiến đa nguyên vũ trụ bình thường sinh mệnh nhận lấy thương tổn nghiêm trọng một cái đầy cự long khổng lồ tinh cầu bên trong r â m rạp c h ẳ n g trịn phương tây cự long trên không trung xuyên thẳng qua bên trong từ thế giới bên ngoài đến xem có thể phát hiện cái này đủ mọi màu sắc bầy rồng hóa thành p h thiên cái điệu dòng lũ phong bạo Từ t bốn phương ầm hướng ngưng tụ t ầm có, thần thần có, có thải sắc quang huy xuất hiện tạo thành một cái xưa nay chưa từng có giống như đại lục lớn như vậy cầu vồng cự long cổ lão nguyên thủy tràn ngập trí cao thần uy từ cầu vồng cự long thể nội phóng xuất ra cái này rõ ràng là cái này đa nguyên vũ trụ trí cao thần long hắn miễn cưỡng xem như cái này đa nguyên vũ trụ thứ nhất long nhậu chủ thần đều tê cả ra đầu long uy chấn n h i ế p cái này phương tinh không phát hiện đông hôn đột dị thế giới đa nguyên vũ trụ đang tại suy bại ta muốn các ngươi trước tiên sát tiến đi cướp đoạt tài nguyên bên trong t r í cao thần long nói một cái kim long chủ thần đứng dậy vĩ đại thủy tổ đông hôn đột cái tia chư thiên vạn ở giới quá ta ác sẽ ô nhiễm cao quý chân long a trí cao thần long ý vị thâm trường có thể bị ô nhiễm cũng là kẻ yếu hơn nữa khi các ngươi đem bọn hắn phân tích đem bên trong vật chất có hại tách ra tại du nhập g n chính mình liền không có vấn đề cái này rất khó khăn có thể vì cho đa nguyên vũ trụ kéo dài tính mạng chúng ta không thể không mạo hiểm bọn nhỏ cố lên nha không cần dứt lại phía sau bằng không thì thái thản thần tộc thiên sứ thần tộc thinh linh thần tộc đều biết trước tiên nhận được c h ỗ t ố t như thế đến nay chúng ta long tộc liền thảm rồi vậy n g à i đâu có vị tạ ác hồng l o n g chủ thần hỏi thăm hắn kỳ thực đối với chư thiên vạn giới nguyền rủa không đ ể bụng bởi vì hắn rất cường đại hơn nữa cái k i ệ ác tâm long n h i u sóng nếu là có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ vậy hắn liền yên tâm phải mái tiếp nhận bất quá hắn không tiếp thụ được chính mình trở thành trí cao thần long phá hôi c h ư một trăm hai mươi tám đông tây nguyên đại chiến chư thiên vạn giới bên trong cũng có trí cao cấp tồn tại hiện nay thế giới kia đối với ta loại này cấp bậc cứng giả có không tầm thường được đ ấ y nói tóm lại ta không có cách nào tiến bảo trí cao thần long cũng không thèm để ý hải từ nhà mình chất vấn ngược lại tốt cả dĩ hạ giải thích xuống trí cao thần long hoàn cam đoan yên tâm đi ta sẽ tận lực chống cự đối phương cái kia cái gọi là đại la thần tiên không để bọn hắn lấy lớn hiệp và nhỏ các người muốn đối phó chính là bọn hắn thiên thần thiên tiên chỉ cần cẩn thận điểm cẩn thận đoàn kết như vậy các ngươi liền t u y ệ t không có khả năng vua ta hiểu rồi bất quá những thứ này ngũ sát các lòng cũng không nghe lời ta hy vọng trí cao thủy tổ ngài có thể để cho bọn hắn thể kim long chủ t h ầ n đứng dậy chừng hồng long chủ thần hồng long chủ thần nghiến răng nghiến lợi dựa vào cái gì thể ta thế nhưng là chủ thần ta khoảng cách trí cao không xa ngươi có tư cách gì để cho ta thể ta có thể cùng các ngươi hợp tác chính là các ngươi vinh hạnh kim long chủ thần cười lạnh ai không phải đâu đáng chết r ắ t dưởi thật làm cho long hỏa lớn hồng long chủ thần cả người bốc hỏa kinh khủng long uy bộ phát trong né mắt xung quanh rất nhiều thần long bị dọa đến r u t cổ ngay sau đó lục long chủ thần h á c long chủ thần bạch long chủ thần lam long chủ thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng ra hơn nữa bọn hắn cũng không phải đơn độc chủ thần cấp h á c long mỗi cái long chủng bên trong đều có m ấ y cái kim long ngân long hoàng đồng long thủy tinh l o những g n thứ này thủ t ự trung cấp trận doanh long tộc chủ thần cũng nhảy ra ngoài cùng ác long đối chọi gây gắt mặt ngoài đến xem ác long trận doanh yếu như thế đáng giận long nhóm cũng không có bởi vì đối phương số lượng đông đảo liệt túng ngược lại dục dịch kích động muốn lấy một một một mươi đem thiện ác có thể tách ra c h í cao thần long đối với cái này hai loại long cũng rất bất đắc dĩ bất quá tổng thể tới nói hắn vẫn tương đối ưa thích thiện long ác long thực sự quá ác liệt quả thật đều là nghịch tử cũng chỉ hắn tính khí không tệ nếu không thực sẽ diệt á c lòng nhóm c h í cao thần long mở ra hai cánh soát soát hai cái hai bên trái phải tinh không đều bị cắt mở lộ ra không ngừng biến hóa màu sắc thứ nguyên khé hở c h í cao thần long đây là cưỡng ép mở ra hai cái khác biệt thông đạo hơn nữa mặc dù mặt ngoài thông đạo cửa ra vào rất tiếp cận có thể đi hướng về chư thiên vạn giới vị trí khác biệt lại rất lớn không có gì bất ngờ xảy ra hai đạo trận doanh cự long không có khả năng đụng đến, đến. hồng long chủ thần cao hứng bừng bừng gấm h ế t hắn cũng lười cẩn thận để cho bộ hạ làm bia lỡ đạn trước tiên thăm dò chư thiên vạn giới cờ giả ngược lại hắn thứ nhất vọt lên tiến bảo ác long đều tương đối mãnh liệt ngay sau đó khát loạn thất bát tao ác long chủ thần đều cũng liên tiếp không ngừng theo sau cuối cùng là nhỏ yếu thần long sau đó là không thành thần siêu phảm đám tự long đại gia mang hảo thuốc chữa thương thần khí đổ phòng ngự cũng đều phải mang hảo c h ú một vị nữ tính kim long chủ thần nghiêm túc cẩn thận nói không chỉ có là long tộc tại đa nguyên các nơi những thứ khác siêu cường chủng tộc đều cũng tại ngưng kết đại quân tiếp đó kết bệ kết đội vương xuống tại chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới rất lớn nhưng làm đa nguyên vũ trụ thật sự phạm vi lớn diện tích lớn tiến công sau vậy vẫn là rất rõ ràng đáng tiếc chư thiên vạn giới yêu dân yêu ma quỷ quái nhiều lắm những thứ này vừa mới đến dị thứ nguyên cường giả đều bị yêu ma quỷ quái huyết n h ậ t đủ loại đủ kiểu cấm kỵ cho c h ì n h rất khó chịu bất quá tổng thể tới nói rất nhiều thế giới nhưng vẫn là bị những thứ này đa nguyên vũ trụ cường giả đều cho công hãm ngay sau đó đa nguyên vũ trụ phát tắc kèm theo đi vào cái này khiến đa nguyên vũ trụ chư thần trở nên càng thêm cường đại ta đích sắc cường đại nhưng ta cũng tại nhiều sóng ta muốn xa đoạn nhưng mặc dù có thể có lợi nhưng lại cũng không thiếu thần đang buồn bã đau khổ giờ này khác này ngay tại trong một cái thế giới xa lạ khổng lô thạch đầu cự nhân đang nhìn từ chính mình tảng đá trong thể xác lạ mặt mọc da huyết n ụ tự lẩm bẩm tốt cát không nên kinh hoàng ngươi muốn ổn định ngươi có thể biển trở lại cách đó không xa còn có mọc da hoàng bao tảng đá lớn người đang an ủi hắn t h â n a cảm tạ các ngươi diện sát yêu ma quỷ quái ngay tại cách đó không xa rất nhiều người bình thường đang đẩy rất nhiều tế phẩm đi tới chỗ này những thứ này thạch đầu cự nhân bông u xuống trước tiên đánh chết yêu ma quỷ quái ép một chút yêu ma quỷ quái c h i thần rời đi nguyên bản bị yêu ma quỷ quái tổn thương người bạn thổ loại nhận được giải thoát bọn hắn cũng rất cảm kích những thứ này thạch đầu cự nhân thạch đầu nhân đâu cũng không có tổn thương những người、này. bởi vì thạch đầu nhân tương đối ôn h ò a a ha ha ha những tiểu tử này kỳ thực liền cùng đa nguyên vũ trụ nhân loại không sai biệt làm a thạch đầu cự nhân thấy thế nhịn không được cười ha hả p h a n k thế giới này bầu trời giãn ư ớ c ngay sau đó một cái toàn thân l ô n g dài cự nhân từ trên trời gián xuống ta mới lên cường đại nhất các ngươi a i có thể đánh bại ta l ô n g dài cự nhân gầm thét tiên đạo cùng võ đạo sức mạnh chồng chất lên nhau đập về phía đại điện mất khống chế chủ thần thạch đầu cự nhân cực kỳ hoảng sợ mà đột nhiên xuất hiện này cự nhân thình lình lại là tiên vũ đế tôn cho đến ngày nay tiên vũ đế tôn sức mạnh đã t r ợ t tăng một loại khoa trương tình cảnh hắn nhất kích mà thôi thế mà liền đập xuyên đại địa để cho thế giới này xuất hiện một cái lỗ thủ lớn càng thêm lực lượng c u ầ n bạo bạo phát đi ra toàn lực ứng phó công kích thế giới này toàn bộ thế giới bắt đầu chia năm xẻ bảy màu t r ố n a thạch đầu cự nhân thất kinh lách mình tuấn di các p h à m nhân cũng trận tròn mắt không do cái này thật tốt thế giới vì cái gì liền lại bị hủy diệt đâu bọn hắn muốn tiếp tục sống làm sao lại như thế khó khăn đâu vẫn chưa tới mười giây toàn bộ thế giới liền nổ tung tiên vũ đế tôn tại nổ lớn bên trong dùng lực kêu gạo âm thanh vang tận mây xanh trong nháy mắt thế giới nổ lớn đều bị thanh âm của hắn cho đánh tan có thể một ngụm không ngừng biến hóa màu s ắ c đại t u y về qua lại chống rông xuất hiện còn đang không ngừng biến lớn phóng xuất ra không cách nào nói rõ lực hấp dẫn trong nháy mắt tiên vũ đế tôn bị kéo t i ế n v à o hắn buông xuống tại đa nguyên vũ trụ trong t i n h không tiên vũ đế tôn ngây ngẩn cả người hắn cảm giác không quen khí hậu cũng cảm giác thế giới này rất thơ ngọt s á t s á p sắp giết tiên vũ đế tôn thật giống như điên rộ muốn hủy diệt trước mắt tất cả vật sống hắn xông về phương xa tinh cầu đây là một cái không có sinh mệnh tử tinh thể t tiên vũ đế tôn bông u xuống ở chỗ này lại nâng quyền đả kích phanh phanh vài chục cái liền đem toàn bộ tinh cầu đánh bể x o n g việc sau tiên vũ đế tôn bay về phương xa thân thể của hắn dung nhập thời không ở giữa bên trong giống như quan một dạng nhảy vọt trong trước mắt liền đi tới mới tinh phía trên tinh cầu cứ như vậy từng k h ỏ a tinh cầu tại tiên vũ đế tôn đả kích xuống thật giống như pháo hoa lớn bằng nổ tung hắn hủy diệt tinh cầu số lượng càng ngày càng nhiều lực lượng của hắn càng ngày càng cường đại nhìn xa xa trong vũ trụ thật giống như xuất hiện một cái có thể so với thái dương cự nhân đang nhanh chóng mạnh mẽ đâm tới có sinh mệnh tinh cầu đều không rét mà run tuyệt vọng hò hét khẩn cầu đủ loại đủ kiểu thần linh phù hộ nhưng phần lớn thần linh đều cũng đều cũng bị hù dọa tiên vũ đế tôn cái này cấp bậc cường giả tuyệt đối là chủ thần hơn nữa vẫn là chủ thần bên trong đỉnh cao cường giả đa nguyên vũ trụ rất nhiều thần linh đều đi xâm lấn chư thiên vạn giới hiện nay phụ cận trong tinh không thật đúng là không có gì thần linh có thể so với thượng tiên vũ đế tôn trong n a y mắt đi qua vài ngày thời gian đã có mấy trăm tinh cầu bị hủy diệt trong đó còn bao gồm lấy mấy c h ụ cái có trí tuệ văn minh sinh mệnh tinh cầu dĩ đoan một cái che khuất bầu trời mắt t o xuất hiện bạch quang tùy theo mà đến nhìn kỹ mới có thể phát hiện cái này rõ ràng là thái dương thần thái dương thần cũng là quái vật khổng lồ hắn cùng với tiên vũ đế tôn va chạm phanh phanh phanh cũng mới đánh vài chục cái mà thôi chống rông vũ trụ liền sụp đổ tiên vũ đế tôn bị đánh bay ra ngoài hống hống hống tiên vũ đế tôn nổi đ i ê n phát cuồng tăng cường chính mình lực bộc phát lực công kích v ề mặt cơ thể hắn bên trên vô cùng vô tận lông dài biến thành vô cùng vô tận trường thương hướng về phía thái dương thần điên cuồng công kích sau đó không lâu tiên vũ đế tôn chuyển bại thành thắng đem thái dương thần cho đánh n đồng thời điên cùng thôn vệ thái dương thần hạ quang nhưng đó cũng không phải thái dương thần bản thể tại bốn vương tám hướng trên dưới đều có cổ quái kỳ lạ thái dương thần nhanh chóng b ô n g xuống bọn hắn bắt đầu vây đánh tiền vũ đế tôn sau đó không lâu lại có cái trí cao vô thượng lạ lẫm cự nhân mang theo ám tử sắc kinh khủng lôi điện phủ xuống t i tan trí cao thần thái dương thần kinh ngạc ti tan trí cao thần í cao thần mỉm cười đây là một cái thú vị đồ chơi hắn liền giao cho ta thái dương thần cười lạnh ta nhìn ngươi chính là muốn nghiên cứu hắn nhận được chư thiên vạn giới căn bản sức mạnh a ti tan trí cao thần bất đắc dĩ có thể. ta đích sắc có mục đích nhưng đây đối với đa nguyên vũ trụ tới nói tuyệt đối cũng là chỗ tốt ta thái dương thần gật đầu có thể hắn liền giao cho ngươi bất quá ta hy vọng ngươi có thể triệt để chấn áp hắn nếu không liền phiền toái h ta có thể cảm thấy hắn rất cường đại nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng là trí cao thần chỉ có điều hắn còn không có khôi phục như lúc ban đầu mà thôi ta minh bạch t i tan chi cao thần gật đầu ngay sau đó t i tan chi cao thần giang hai tay ra thế nhưng không biết chuyện ra sao tại hai tay triệt để mở ra sau liền có hàng ngàn hàng vạn ti tan chi thủ xuất hiện tại sau lưng hiu hiu hiu cự thủ giống như cự mãng tiến lên chấn áp tiên vũ đế tôn tiếp đó đem hết toàn lực phóng xuất ra trí cao thần lôi đi thành không cách nào nói rõ lôi điện chi chiết lồng bao phủ tiên vũ đế tôn trong nháy mắt tiên vũ đế tôn đã bị đánh ra chóc thịt bong xuất hiện đủ loại đủ kiểu máu tươi có thể tiên vũ đế tôn thương lại tại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu mà thụ thương càng nghiêm trọng hơn hắn lại càng c ư ờ n g đại hắn dùng sức phản kháng lôi điện đều bị lực lượng của hắn chấn vỡ còn rất nhiều ti tan cự thủ bị tranh thoát t i tan trí cao thần không thể không tăng lớn cường độ t i tan trí cao thần thuật tinh hà bạo t i tan trí cao thần cơ thể bắt đầu cấp tốc tăng lớn trong t h á n g c h ố c còn có rầm rạp chẳng trị tinh cầu xuất hiện ti tan trí cao thần tựa hồ đã biến thành một cái tinh cầu tạo thành tinh không tự nhân hắn rất nhiều cánh tay lần này triệt để c h ấ n áp tiên vũ đế tôn có thể khi ti tan trí cao thần muốn triệt để bóp chết tiên vũ đế tôn lại không thành công tiên vũ đế tôn lực phòng ngự không tầm thường cường đại sức khôi phục cũng rất khoa trương ti tan trí cao thần căn bản không có cách nào dễ như chở bàn tay toàn d i ệ t tiên vũ đế tôn tất cả mà chỉ cần không thể diệt đi tiên vũ đế tôn tất cả cái tiêu tiên vũ đế tôn lưu lại tới đồ vật thì có thể làm cho tiên vũ đế tôn nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu nhất là tiên vũ đ thật giống như vô khổng bất nhập côn trùng liều lĩnh ăn mòn ti tan trí cao thần cơ thể cho dù là ti tan trí cao thần như thế khác thường cơ thể thế mà cũng không biện pháp triệt để ngăn cách ta thế nhưng là trí cao ti tan trí cao thần thần sắc trở nên rất nghiêm trọng hắn cảm thấy áp lực có thể một lần này xâm lấn không phải là chuyện tốt ta đa nguyên vũ trụ rất có thể tổn thất nặng nề bọn hắn đại la thực sự kinh khủng ti tan trí cao thần hít sâu m ộ t hơi lại bộc phát phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại thậm chí đa nguyên vũ trụ một phần lực lượng cũng đều bị hắn cưỡng ép ngưng kết tới p h a n tiên vũ đế tôn thân thể lớn nổ tung chỉ để lại một cái bất hủ bất diệt không xương vũ trụ lồng giam ti tan trí cao thần biến chiêu trên người hắn rất nhiều tương tự với tinh cầu đồ vật chạy qua đi in vào tiên vũ đế tôn trên thân thể cho dù là đại la ta cũng có thể triệt để phong ấn t i tan trí cao thần lộ ra nụ cười bất quá hắn ngay sau đó liền không mấy vui vẻ bởi vì hắn có thể cảm thấy tiên vũ đế tôn mặc dù đích sắc không động được biến thành của hắn đồ chơi có thể tiên vũ đế tôn sức mạnh vẫn còn tại liên tiếp không ngừng tăng cường lấy ta phải dẫn hắn đi tổ tinh thật tốt ra cố phong ấn t i tan trí cao thần q a y người rời đi v ậ hạ đa nguyên vũ trụ thần càng ngày càng nhiều ta còn chứng kiến có thể xuyên thấu thời không ở giữa công nghệ cao phi thuyền đang tại mạnh mẽ đâm tới chúng ta bản thiên đại quân cùng với náo mâu thuẫn có đa nguyên vũ trụ tồn tại cùng yêu ma quỷ quái kết hợp bàn thiên đại lục phía trên đế cung bên trong rất nhiều võ thần đang nghị luận nhau nhau tiêu du ngồi cao tại trên thần tọa nhìn xem một màn này nàng c a o mày trong lòng cũng rất khó chịu đoạn thời gian gần nhất đa nguyên vũ trụ kẻ xâm lấn số lượng bạo tăng thỉnh thoảng liền sẽ cùng bọn hắn khai chiến đa nguyên vũ trụ gian ác tồn tại cũng không ít căn bản không có ngăn cách huyết nhật ô nhiễm ngược lại chủ động tiếp nhận huy đối với tiêu du tới nói những thứ này đa nguyên vũ trụ kẻ xâm lấn cũng coi như là tại tăng cường huyết nhật tăng cường yêu ma quỷ quái thế lực nếu không phải là mạch tuyết nhi cái này tại đa nguyên vũ trụ xem như chủ thần cấp cường giả thỉnh thoảng xuất thủ t ư ơ n g t r ợ vậy bọn hắn thật đúng là rất khó sống s ớ t đâu nhưng mặc dù thế cục càng ngày càng kém đi có thể bàn thiên đại lục thần tiên số lượng lại càng ngày càng nhiều bởi vì bọn hắn đụng tới thế giới càng ngày càng nhiều nhân loại cũng càng ngày càng nhiều thậm chí nguyên bản rời đi chư thần cũng đều trở về không có cách nào hiện nay chư thiên và giới thật sự rất khó sống tiếp tục lang thang xuống tuyệt đối sẽ càng ngày càng khó sống cứ như vậy liền còn không bằng gia nhập vào bản thiên đại lục đâu đáng tiếc nhiều lắm là cũng liền có xa lạ thượng thần gia nhập vào cường đại hơn thiên thần thiên tiên lại là một cái cũng không có bất quá cái này hỗn loạn trong chư thiên vạn giới tồn tại thiên thần thiên tiên đích xác không thiếu thỉnh thoảng liền có thể đụng tới như vậy một cái hai cái bất quá nhân loại thiên thần thiên tiên cũng quá hiếm hoi c h ư ơ n một trăm hai mươi chín tiên mẹ kế nương cùng lãnh khốc nữ thiên tiên hơi cách từ giờ trở đi chủ động tới gần tiên giới đại lục nghe nói tiên giới đại lục tồn tại rất lợi、hại. trong đó hẳn là cũng có nhân loại không ít cờ ư n giả g tiêu du càng nghĩ hay là chuẩn bị sớm đi tiên giới đại lục lần này nàng xem như đi tị nạn đương nhiên ở trên đường thời điểm chắc chắn là muốn thật tốt lùng tìm thế giới mới tài nguyên cũng chỉ có thể rằng này chư thần bất đắc di gật đầu theo cái mục tiêu này bị quyết định cái k i a khổng lồ thế giới phi thuyền liền nhanh chóng phóng tới chư thiên vạn giới phía trên chỗ đó là đạo vực đại khái phương hướng mà theo thế giới phi thuyền tới gần đạo vực đối với thế giới phi thuyền có không tầm thường lực khống chế tiêu du những thứ này thần cũng cảm giác được bản thiên đại lục tại chấn động tự a hồ có cái gì đồ vật loạn thất bát tao đang tại lôi kéo bản thiên đại lục để cho bản thiên đại lục quay về cái này tự a hồ chính là tiên giới đại lục đang triệu hoán mạch tuyết nhi mặt mũi tràn đầy trần trờ không chắc mặc dù sớm muốn đi tiên giới đại lục nhưng là bây giờ đột nhiên liền đi qua ta lại cảm thấy không quá an ổn á ai thực sự là phiền p h ứ ớ c hy vọng thật không có vấn đề a bất quá việc đã đến nước này tốt nhất phương hướng chính là tiên giới đại lục chứ tiên văn giới đã triệt để lộn xộn gần nhất hủy diệt thế giới thực sự nhiều lắm còn có lít nha lít n í t mặc dù còn không có nổ lớn nhưng lại đã không có bình thường sinh mệnh thế giới chứ thiên và giới, đến cùng lúc nào mới có thể giải thoát ta nhân loại làm sao lại khó khăn như vậy đâu mạch tuyết nhi buồn bã đau khổ gần nhất nàng lúc nào cũng đa sầu đà cảm chỉ có tại thời điểm chiến đấu nàng mới có thể dễ chịu điểm mạch tuyết nhi đột nhiên sửng sốt ta tựa hồ chịu đến đại đạo giải tán ảnh hưởng tới những tâm tình này dường như là chư thiên vạn giới truyền lại cho ta tiên giới trí cao vô thượng nhìn bề ngoài kỳ thực cũng không có gì nhiều lắm là bên trong năng lượng càng nhiều lại càng dễ tu hành biến cường đại đương nhiên chúng sinh cũng không thể không thừa nhận tiên giới hoàn cảnh vẫn rất xinh đẹp lực phòng n g cũng rất khoa trương cũng không biết chuyện gì xảy ra cái này tiên giới tự hồ nhận lấy không h i ể u chi lực lượng che chở cái kêu huyết nhật cũng không có xuất hiện ở đây sao nhưng mà địa ngục giới chư thần ngược lại là có thể tới chỗ này thậm chí còn có không thể tưởng tượng nổi địa ngục thiên thần ở chỗ này gây sòng gió có thể tổng thể tới nói bình thường thần tiên là chiếm ưu thế đại lục tương đối hòa bình muốn so chư thiên vạn giới tốt hơn nhiều len keng len keng đột nhiên tại đại lục trung tâm nhất xuất hiện thanh thúy không c h ó i hai tiếng chuông thanh âm này truyền bá đến toàn bộ tiên giới đại lục rất nhiều xó xỉnh cho dù là đại lục phía ngoài phụ cận cũng nghe rõ ràng thần tiên chuông bị gó đó là yên lặng vô số năm tiên sau đang tại kêu gọi chúng ta tiên sau là đại la càng trưởng không còn sót lại tiên đạo chúng ta nghĩ tại chỗ này tiếp tục sống thật tốt liền phải cho chút thể diện đi chúng ta đi xem một chút cái này tiên sau rốt cuộc là ý gì huy các ngươi nghe nói không chư thiên vạn giới xuất hiện chư thiên bên ngoài dị thế giới người bên trong tựa hồ vẫn rất cường đại ha ha ha cái này chẳng phải sướng rồi những cái kia yêu ma quỷ quái nhất định sẽ bị đánh đi hừ hừ hừ người xâm lấn giả này liền cùng yêu ma quỷ quái giống nhau để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương tiếp đó chúng ta tìm cơ hội đi thu phục bị chúng ta vức vạn giới trước đây không lâu cũng có chút thần tiên hạ phàm đi xem một chút tình huống những tên i kia vẫn là quá mềm l ò n g vạn giới chính là loạn sạp hàng chúng ta chờ ở chỗ này còn dễ nói nhưng nếu là b u ô n g xuống tại vạn giới liền sẽ bị đủ loại đủ kiểu cấm kỵ ô nhiễm đâu chứ thần chúng tiên đang sôi nổi nghị luận mà tốc độ bọn họ cũng không chậm nhất là thiên thần tiên tiên mặc dù tiên giới đại lục cũng rất lớn so đại đa số thế giới đều lớn rồi gấp mấy chục lần nhưng đối với cái này cấp bậc cường giả tới nói hơi tiêu phí như vậy mấy tiếng liền có thể vừa tới dầu gì không am hiểu tốc độ cũng có thể đi một chút truyền tống trận tiên giới đại lục truyền thừa tại ự a thiên thiên hồ bọn hắn không Những rất tệ. c k i đại ê lục trung t n tâm nhất là cái vô biên vô tận rẽ cung điện đủ mọi màu sắc tiên quang bao trùm ở chỗ này nhìn để cho thần tiên đều cũng không thể không cảm thấy hùng vĩ có xinh đẹp nữ tiên đi tới tới tiếp đại những thứ này đến thiên thần thiên tiên nghe nói những thứ này tiên nữ cũng là viễn cổ tiên đạo thời kỳ bị tiên sau cứu vớt không đúng ta biết tiên nữ không phải đều là sao sáng tạo chính mình sau tiên tiên sau thế nhưng là đại la sáng tạo tân thần tiên thật không có độ khó nói mỏ những thứ này tiên nữ rõ ràng cũng là tiên binh chế tạo ra nương nương sau bị tiên bọn hắn tựa hồ cũng là khôi lỗ nhân đại gia nghị luận ở mỹ mà bọn hắn đi tới sau không có vội vã bị mang đến gặp mặt tiên sau mà là ở tại đủ loại đủ kiểu bên trong tiên điện thời gian cấp tốc biến mất trong nháy mắt chính là hai ngày tiên giới đại lục phần lớn t i ê n thần thiên tiên thậm chí là địa ngục thiên thần cũng tới thậm chí, còn có, có m ộ trong bộ p yêu thiên chi h t ầ đó thể, càng không có đủ loại đủ kiểu tiên đạo huy nghiêm để cho thần tiên dục trẻ để cho đại gia không dám đùa một mép bọn hắn đều an tính lại im lặng chờ chờ sau năm phút cung điện duy nhất cực lớn tiên tọa bên trên chống rông xuất hiện một người m ặ t thanh nhã s ắ c phượng bảo nữ nhân nàng rất trẻ trung khuôn mặt mơ hồ mơ hồ nhưng thần tiên thấy được nàng sau lại cảm thấy chất đầy hai mắt bọn hắn cảm giác nữ nhân này bao trùm tại vạn giới phía trên vạn giới cũng là bên người nàng đồ chơi nhỏ tham kiến tiên sau nương nương chư thần chúng tiên không tự chủ được túi người chào bình thân thiên sau nương nương âm thanh rất là an lành nàng lặng, lặng nhìn xem đại gia nói chư thiên trung mạc tiên giới mặc dù là vạn giới coi yên vui nhưng lại cũng rất khó tại cái này trong đại kiếp sống sót mọi người chúng ta đều có thể tử vong thiên sau nương nương âm thanh nói một chút trở nên thâm trầm đại gia kinh ngạc nương nương chẳng lẽ đại la cũng không cách nào tự vệ một vị nữ thần hỏi tiên h sau nương nương gật đầu đại la đích sắc không cách nào tự vệ dù sao thượng cổ trước đây đại la đều chết thương thảm trọng hiện nay đại la số lượng kém xa thượng cổ phía trước mà cái k i a đột nhiên xuất hiện đa nguyên vũ trụ cũng không yếu cái này tất nhiên là một hồi đại la chi chiến chư thiên vạn giới cùng đa nguyên vũ trụ đều có thể tại trận này vô biên trong chiến tranh c h i t để hủy diệt đáng sợ hơn vẫn là huyết nhật ta nói đến huyết nhật thời điểm tiên sau nương nương thần sắc trở nên phức tạp đại gia cũng có chút phức tạp bất quá nếu là ngưng tụ hoàn chỉnh tiên đạo tiên giới ngược lại là có khả năng tự vệ trong nháy mắt xông ra chư thiên vạn giới đi đến k h á c thế giới bình thường thiên sau nương nương đột nhiên bổ sung một câu đại gia thả l ò n g trong lòng còn có đường sống liền đủ rồi a tiên sau nương ngợi vậy ta cần các ngươi trợ giút ta cần các ngươi đi chư thiên vạn giới đem tiên giới còn lại mạnh v ụ đều cho thu thập tới như thế mới các ó thể bảo ngươi h n c c ư Ta ác bọn gia hòa này nếu là đi nương nhờ ta trở thành một bộ phận của ta gia nhập vào ta địa ngục vậy ta liền lưu các ngươi một mạng tiên sau nương nương nhìn xem địa ngục chúa tể ngươi muốn đi cái kia khó khăn nhất đường xưa a không được tỷ lệ thành công này quá thấp bây giờ lại có đa nguyên vũ trụ biến số này tồn tại ngươi trên cơ bản nhất định phải thua địa ngục chúa tể gào thét ta có thể thực hiện được lan tiên sau nương nương mắt t r ậ n trắng nàng cảm giác cái này địa ngục ý chí chúa tể mặc dù bây giờ thức tỉnh rất nhiều rất nhiều cũng thanh t ỉ n h không thiếu nhưng lại cũng vẫn là không đủ bình thường nàng va địa ngục chúa tể chú định không phải người một đường phanh theo lan chữ bị phun ra địa ngục chúa tể cái này hình chiếu phân thân liền bị lực lượng vô hình đánh nổ từ chỗ này biến mất không thấy gì nữa thật là khủng khiếp không hổ là trong truyền thuyết đại la truyền thuyết đại la chỉ cần không muốn chết sẽ không phải chết trừ phi chư thiên hủy diệt lại có truyền thuyết dù là đại la tại cái này chư thiên thời không triệt để chết c ũ nương nương nói g c t tóm lại ta cần tiên giới mảnh vụn ta cần các ngươi đi chợ giúp ta tìm kiếm đây là tiên đạo tham chất khí mong muốn liền trả giá tiên tinh mua sắm lấy được tiên giới mảnh vụn càng nhiều ta cho ban thưởng thì càng nhiều cuối cùng lúc sắp đi ta cũng sẽ cho đầy đủ đất phong tiên sau nương nương tiếp tục nói còn lấy ra tương tự với la b à n bộ dáng tham chắc khí đại gia thấy thế có c h ú t mộng cái này tìm kiếm tiên giới mạnh vụn làm sao còn có tham chắc khí tham chắc khí lại còn muốn bọn hắn mua sắm dường như là phát giác được đại gia ân nghi hoặc không hiểu tiên sau nương nương giải thích nói tham chắc khí rất chân quý cho dù là ta cũng không biện pháp vô hạn r e n úc bởi vậy không thể miễn phí cho các ngươi nương nương ta mua tiếng nói vừa ra một vị t i ê n tiên mẹ ra cũng không biết chuyện ra sao sau đó tất cả mọi người động muốn mua tham chắc khí có cái này tham chắc khí chắc chắn lại càng dễ cũng càng mức nhanh đến mức đến tiên giới mạnh vụn, như thế đến nay, không phải liền xứng giới thế phải rồi. sau đó còn có độ không ả trả thi rất lớn, có thể kiếm lời trở về chính mình h kiếm lời giá. lớn, có đó k về Sau lâu tiên giới đại lục rất nhiều thần tiên liền phát hiện những thiên thần cao cao tại thượng thiên tiên kia vô cùng lo lắng vọt ra khỏi tiên giới đại lục hơi cách là cái cổ lão thiên tiên nàng sống trên triệu năm trước đó còn tại tiên sau nương nương thủ hạ làm qua một đoạn thời gian phía trước lúc nghe tiên sau nương nương kế hoạch sau nàng liền không kịp chờ đợi mua tiên đạo tham chất khí bắt đầu hành động nàng trước hết nhất xông ra tiên giới đại lục đi tới vẩn đục dơ bẩn trong chư thiên và giới chứ thiên vạn giới rất cực lớn cho dù là thiên tiên cũng đừng hòng dễ như chở bàn tay đi khắp hơi cách lấy ra tham chắc khí lại bắt đầu mạnh mẽ đâm tới khi nhìn đến cần được cứu vớt thế giới lúc nàng không nhìn nhìn thấy nhân loại sẽ diệt quá trình nàng cũng không có ngăn cản kỳ thực hơi cách lúc mới đầu cũng là nhân loại chỉ có điều nàng thành tiên vô số năm đã sớm không đem chính mình xem như người nhất là những người xa lạ này nhất không để cho nàng để vào mắt cứ như vậy nàng liên tiếp không ngừng đi tới trong n h á n mắt liền đi qua vài ngày tích, tích, tích. đột nhiên tham chắc khí run dày còn phóng xuất ra thanh em rất nhỏ thời cách vui mừng quá đ ổ i tìm được vật khí ta coi như không tệ a thời cách q u e n người nàng đột phá từng cái thế giới trong n g a y mắt đi tới một cái thủy rất thưa t h ớt nhưng thổ địa cũng rất nhiều thế giới giờ này khắc này thế giới này còn không có đa nguyên vũ trụ cường giả bông xuống vẹn vẹn có đại lượng nhân loại cùng yêu ma quỷ quái đang chém giết lẫn nhau trong đó có một vị thượng thần võ giả chấp trưởng một cái đảo lớn đang cùng rất nhiều yêu ma quỷ quái thượng thần chém giết thậm chí còn có một cái địa ngục thiên thần cùng với đối chiến có thể đối mặt nhiều như vậy cường giả cái này võ đạo thần hòn đảo vũ khí lại kinh khủng hung ác thế mà chặn phe địch từng lớp từng lớp công kích có chút lợi hại a cái này võ thần bất quá đây đều là tiên giới mảnh vụn công lao a hơi cách cao mày có thể nàng nhưng vẫn là thận trọng n h ấ t tới gần khí tức của nàng nùi đều bị ẩn tàng liền cơ thể cũng đều bị ẩn thân cũng may đại gia tại khai chiến cho nên thật đúng là không có phát hiện vị cường giả này bông xuống đạo trên lục địa thần ngươi chết chắc rồi ngươi tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thức thời liền dâng ra tiên giới mảnh vụn tiếp đó chuyển hóa làm địa ngục quỷ thần đến lúc đó ta sẽ dành cho người v ư n g quang Địa nếu g không i hắn làm sao có thể vượt cấp chiến đấu ẩm ẩm tiên giới mảnh vụn oanh minh phóng xuất ra kinh khủng tiên đạo quang huy trong chốc lát rất nhiều nhỏ yếu địa ngục quỷ thần liền bị dịp sát ngay sau đó tiên giới mảnh vụn nước ngang đem chư vị địa ngục thượng thần đụng bay ra ngoài cuối cùng lại đụng phải địa ngục thiên thần trên thân thể phanh một tiếng địa ngục thiên thần thổ huyết bay ra ngoài đánh không lại ta rút lui trước địa ngục thượng thần thê thảm nhất từng cái không kịp chờ đợi trốn về địa ngục mắt thấy tiên giới mảnh vụn cách xa đạo trên lục địa thần hơi cách đột nhiên nhảy ra ngoài một cái tay ngọc đập tại đạo trên lục địa thần trên lưng phốc thử một tiếng đạo trên lục địa thần phía sau lưng nổ tung bên trong nội tạng đều cũng tiêu tan nhân loại thiên tiên ngươi thế mà g i ế t đạo trên lục địa thần địa ngục thiên thần giật n ả y cả mình cảm giác chính mình muốn hôn mê vì cái gì đạo trên lục địa thần thấp giọng hỏi lại dân e n ngươi còn không có tư cách để cho bản tiên nhân giàn giải hơi cách cao ngạo cười lạnh nàng run tay một cái đạo trên lục địa thần cả người đều nổ tung cái này coi này n ha ư chết. chủ, cách mảnh hơi h Tiên giới mảnh vụn n vô n ha chóng đ ư tay ra, bắt được tiên ra, được giới n m ả ha vụn này. rời đi thế giới thế thủ hơn bạn giết thiên bạn ha, ha ha, quả nhiên nhân loại mặc dù không thiếu hụt anh hùng nhưng lại cũng không thiếu hụt phát r ồ đại quái v ậ t địa ngục thiên thần cười ha hạ hắn cũng không có truy kích hơi cách ti i ê n tiên bởi vì hắn không có tự tin đánh bại hơi cách ngược lại là chỗ này nhân loại may mắn còn sống sót cũng là chiến lợi phẩm của hắn a một hồi nghiêng về một bên đại đồ sát tùy theo bắt đầu đáng chết nữ tiên nhân nhân loại người sống sót hùng hùng hồ hồ Tràn đầy o á n hận bọn hắn thật muốn nổi điên nổi điên yêu ma quỷ quái những cường g i ả này không có đánh bại bọn hắn nhưng cùng loại nữ nhân x a lạ lại đánh bại bọn hắn càng làm cho bọn hắn toàn bộ thế giới toàn nhân loại cho cùng đại gia làm sao không o á n hận ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành t i ệ n nhân t i ệ n nhân mẹ ngươi cha ngươi vì sao lại sinh ra ngươi như thế một cái đồ chơi ta không c a m lòng ta không c a m lòng a i nhân loại chúng ta không nên rơi vào kết cục như thế t hơi ôn đủ cười vẫn luôn không có biến mất không thấy gì nữa nhưng mà bay không bao lâu hơi cách cũng có chút đỏ mặt thở hồng hồ k ố i này tiên giới mạnh vụ không tầm thường khổng lồ đừng nhìn mặt ngoài chỉ là cái hòn đảo nhưng nội bộ không gian tựa hồ có thể so với một cái trung đẳng thế giới đ ạ i l ụ c không tệ đáng tiếc đây không phải ta ta cũng không thể tư tàng hơi cách thở dài nàng dừng lại tiếp đó bắt đầu toàn lực ứng phó phóng xuất ra lực lượng của mình tiên giới mảnh vụn bắt đầu thu nhỏ đại khái đi qua hơn một giờ mới rốt c ụ c dừng lại ở trong quá trình này lúc trước bị nàng cướp đoạt thế giới kia cũng đã cải thiên hoán đ ị a phía trên tràn đầy thử khí vô cùng vô tận sinh mệnh biến mất không thấy gì nữa từ khí bao phủ toàn bộ thế giới trong n y mắt địa ngục bóng tối xuất hiện từ từ dung nhập toàn bộ thế giới nội bộ có thể lại muốn không bao lâu thế giới này liền sẽ biến thành một cái tương tự với khô lâu giới tử vong thế giới đối với cái đồ chơi này hơi cách căn bản vốn không để ý nàng đem tiên giới mạnh vụn đẻ có đến lớn nhỏ cỡ nắm tay sau liền đem chi thu lại mang đi đồng thời đâu mặc dù về sau muốn đem tiên giới mạnh vụn cho giao cho tiên sau n ư ơ n g n ư ơ n g thế nhưng là đâu trước lúc này nàng chờ tại trong chư thiên vạn giới mặt cũng có thể dùng một chút cái này đủ để cho thực lực của nàng thêm gấp đôi đồng thời đâu tiên giới mạnh vụn xem như tiên đạo hóa thân phía trên tràn đầy tiên đạo hào diệu thời gian dài càng lộ sẽ để cho nàng tu hành lại càng dễ sau đó không lâu hơi cách dừng lại nàng nhìn thấy một đám phương tây thần long đang tại trong thời không ở giữa mạnh mẽ đâm tới những thứ này cự long là ngũ sắc các long hồng long chủ thần vì đầu lĩnh thực lực của bọn hắn quá cường đại những nơi đi qua từng cái thế giới không đến một giờ liền rách tung tóe ha ha ha thực sự là quá mỹ diệu trở tại trong đa nguyên vũ trụ những cái kia tốt thần càng không ngừng kiềm chế chúng ta nhưng tại cái này chưa thiên vạn giới chúng ta lại có thể thả ra thân tâm thốn vệ nơi này thổ dân căn bản không có mấy cái có thể ngăn cản chúng ta hồng long chủ thần cùng tiếu không ngừng hơi cách cao mày một đám điên cùng kẻ xâm lấn bất quá đừng quá đắc ý nếu như ta c h ư thiên vạn giới thật sự có một chút đoàn kết như vậy các ngươi cũng không biện pháp phách lối như vậy đâu bị kẻ xâm lấn xem nhẹ hơi cách cũng rất khó chịu nhưng nàng cũng chỉ là khó chịu mà thôi trừ cái đó ra liền gì cũng không có làm ngược lại quay người rời đi nàng lần này bông xuống cũng không phải tới bảo vệ chư thiên vạn giới a nhìn ta một chút phát hiện cái gì một cái lẻ loi nữ tiên nhân ha ha ha bắt được nàng để cho nàng sinh một đám long chết tiện ta rất muốn biết long thần cùng tiên nhân kết hợp sau sẽ sinh ra sinh vật gì đột nhiên hồng lòng chủ thần ánh mắt quét qua khi nhìn rõ ràng hơi ô bộ dáng sau hắn vui mừng quá đỗi chúng ta cũng phải lên những thứ khác giống được c ác lòng chủ thần đều cũng trách trách h ô h ô kêu gào hiu hiu hiu rất nhiều ác lòng chủ thần kết bệ kết đội xung ố lại hơi cách sắc mặt biến đổi lớn đáng chết kẻ xâm l ớ n sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem các ngươi g i ế t sạch hơi cách lấy mình toàn lực ứng phó xuyên thẳng qua có thể phía sau ác lòng chủ thần theo đuổi không bỏ hơi cách lại mượn dùng tiên giới mảnh vụn sức mạnh cho mình gia tốc ngay sau đó vẫn là dùng đủ loại đủ kiểu tiên thuật truyền thống tại tầng tầng thời không thời gian m à xuyên qua cứ như vậy hơi cách liên tiếp không ngừng chạy thời gian ba ngày hiện nay có thể đổi kịp hơi ô ác long chủ thần số lượng vẫn chưa tới mười cái có thể như thế mười cái ác long chủ thần cũng có chút không kiên nhẫn số nữ nhân coi như số người gặp may hồng long chủ thần hùng hùng hổ hổ quay đầu muốn cùng nhà mình tiểu lão đệ tụ hợp tiếp đó hóa thân thành ác long thiên hai quét ngang t r ư thiên vạn giới hơi cách thở dài một hơi nhưng nàng không có trầm tính lại ngược lại tiếp tục lại chạy trốn suốt cả ngày lúc này nàng có thể cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi nàng lấy ra tiên đạo tham chắc khí quan sát tình huống đáng tiếc tại tham chắc khí dò xét trong phạm vi cũng không có cổ quái kỳ lạ tiên giới mảnh vụn tồn tại hơi cách có chút thất vọng bất quá cái này cũng không cái gì hơi cách nghỉ ngơi sau mấy tiếng rời đi nhưng kể từ buông xuống cái này chư thiên vạn giới sau khí tức của nàng cũng có chút không tinh khiết cái này rất giống mỹ hảo trên vải trắng xuất hiện như có như không b i ế t nhơ cái này rõ ràng là hỗn loạn chư thiên vạn giới những cái kia chư thiên cấm kỵ cho nàng mang tới virus ô nhiễm hơi cách đưa ra một chút tinh lực đem những thứ này quỷ đồ vật đều cho thanh trừ không thanh trừ mà nói ngang nhau nhiều nàng cũng sẽ phát sinh không rõ càng có thể nhêu sóng đinh đinh đinh m ớ i ngày sau t h ờ i cách đột nhiên cười lên có phát hiện nàng theo tham chắc khí chỉ thị bắt đầu sung kích nàng chạy hơn một ngày xuyên đ ấ u mấy trăm tầng thời không ở giữa mới rốt cục đạt tới chỗ cần đến chỉ thấy một cái khổng lồ thế giới đang không ngừng mà tăng lên một cái bị sắp nhập vào tiên giới mạnh vụn còn cải tạo thành phi hành khí thế giới tựa hồ có cái thiên thần thô bị võ giả mà thôi hơi cách bay vào mi mắt nhìn có chút cao ngạo ngữ khí tràn đầy k h i n miệt nàng nên ngang bay qua người nào tại trên thế giới này tân ngoài có không ít võ thần bọn hắn thấy được tới hơi cách dường như là tiên khí t ứ c rất tinh khiết ta cái này chưa thiên vào giới còn có dạng này tiên có kiến thức rộng người nói giao ra tiên giới mạnh vụn liền không giết các ngươi hơi cách vênh váo tự đ ắ t nói càng có sâu không lường được thiên tiên uy thế bộc phát trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới cái này rất kinh khủng bên trong thế giới mọi người đều bị chấn át còn tốt thần trận tiên trận kịp thời khởi động bảo vệ đại gia tính mệnh chung mặt b u n xuống chúng ta phải cùng bình ở chúng ngươi tại sao có thể dạng này có thượng thần trận vật chừng hơi cách người câu trả lời này ta cũng không thích t h ô i cách cau mày nàng giơ tay lên ầm ầm tiên lực chảy ra hóa thành một cái che khuất bầu trời đại thủ t r ụ m tới thế giới tại bàn tay này phía dưới mặc kệ là p h à m nhân hay là thần thậm chí là thượng thần đều rất tuyệt vọng như thế nào cường đại như vậy con cựu nhỏ thiên thần mau cứu ta người tiên nhân này quá mức chúng ta thế nhưng là đồng tộc a ầm ầm một cỗ thiên thần uy thế từ bên trong thế giới lao ra còn có một cái khổng lồ nằm nấm xuất hiện đánh vào hơi ấu đại thủ bên trên phanh một tiếng hơi cách triệt thoái phía sau một bước m ạ c tuyết nhi chắp tay sau lưng bay ra đối hơi mặt cái c h t n kia còn t cái m nữ vũ phu tựa hồ chính là ngươi a mạch tuyết nhi mỉm cười đây không phải là trộm là cầu nếu như vĩ đại tiên sau nương nương không muốn cho ta ta như thế nào có thể cầm đến đáng tiếc tiên vương tan nát cõi lòng phiến mặc dù lấy được nhưng ra ra cơ thể của võ tổ lại không chỉ có thể đem tiên vương tan nát cõi lòng phiến sắp nhập vào lao cha thể nội để cho lão cha thăng hoa một chút đáng tiếc lao cha không đáng tin nói tóm lại nàng hết thệ khổ tâm đ ề u ừ a phí có thể a hơi cách cảm giác m ạ c h tuyết nhi nói rất có lý nàng tiếp tục nói ngươi tại ta chỗ này mất mặt một cái không đủ để thập trọng thiên thần mà thôi với ta mà nói liền cùng sâu kiến một dạng nhỏ yếu ta lặp lại lần nữa đem tiên giới mảnh vụn giao cho ta đây là tiền sau nương, nương đồ vật màu mướn các ngươi không cho vậy ta liền đại khai sắc giới hơi cách nói mạch tuyết nhi tiếp tục mỉm cười chúng ta đang tại đi tiên giới hơi cách sửng sốt một chút liền mặt mũi tràn đầy âm chẩm muốn đi lấy thường sao đáng tiếc các ngươi đụng tới ta cái này tiên giới mảnh vụn là ta cũng nhất định phải là ta ngươi dạng này kẻ yếu không có tư cách nhận được tiên sau nương nương ban t h ư ở n g hơi cách d ơ lên chính mình tiên giới mảnh vụn phóng tới mạch tuyết nhi mạch tuyết nhi một bước thật là quá tàn nhẫn a bất quá đều đánh tới vậy nàng chắc chắn không thể sợ bởi vì sợ cũng không hề dùng võ tổ chiến thân thể mạch tuyết nhi hít sâu một hơi b ộ c phát ra màu đỏ xanh võ đạo thần khí nàng cường thế ninh đón hơi cách hai nữ va chạm đồng thời liên tiếp không ngừng giao thoa mạch tuyết nhi am hiểu cận chiến nhưng hơi cách cận chiến cũng không yếu lại thêm tiên giới mảnh vụn phụ trợ nàng dù là không sử dụng đủ loại đủ kiểu tiên thuật cũng toàn diện chấn áp mạch tuyết nhi rầm rập vài tiếng mạch tuyết nhi thổ huyết tiếp đó bay ngược ra ngoài thực sự là không thất thời hơi cách lắc đầu nàng ngâng tay trái t r ọ c tới bản thiên đại lục thế giới này phi t h u y ề n ai ta chỉ muốn thật tốt tu hành mà thôi thời không liên kết một cái tuổi trẻ dọn nam từ lại lục nội bộ truyền bá đi ra hơi ấu tay bị kẹt ngừng lại cũng lại đi tới không được mạch mạch nội tiểu thanh niên tiêu dương đi ra hắn thật sự rất là bất đắc dĩ hắn chỗ này đang toàn tâm toàn ý tu hành đâu có thể cường địch vốn cho là mạch tuyết nhi có thể giải quyết hết thế nhưng mới vài giây đồng hồ mạch tuyết nhi liền bị đánh bay đi ra hắn không thể không đi ra vì cái gì ngươi nhất định phải tự tìm cái chết tiêu dương h ầ nghi nhìn xem hơi cách hơi cách cao mày ngươi là ai nàng cảm giác tiêu dương rất kỳ quái nhìn không ra cơ bản nhất cảnh giới nhiều lắm là cảm giác gia hỏa này không kém gì thiên thần nhưng đến cùng làm ấy tầng thiên thần cũng không biết hơn nữa tiêu dương nằm trong tay thời gian trí lực cũng làm cho hơi cách có chút kiến kỵ bây giờ công thủ cuối cùng phá vạn hay công thủ điểm thu hoạch thực sự là quá khó khăn cho tới bây giờ mười ngày qua cũng rất khó nhận được một điểm tiêu dương kiếm hướng về phía hơi cách cắt ngang một chút như có như không nửa trong suốt thời gian chi nhận mang theo nhẹ nhàng tiếng nước chạy tới gần hơi cách hơi cách kê cả ra đầu tiêu dương động tác rõ ràng không khoái nàng cảm giác bản thân có thể tránh đi nhưng thân thể cũng rất khó khăn chuyển động nàng minh bạch đây là thời gian tại ảnh hưởng nàng đương nhiên càng có thể là bởi vì tiêu dương q u á cường đại một kiếm này xem như giảm chiều không gian đạ kích nàng căn bản xem không hiểu cái chỗ chết tiền này tại sao có thể có cường đại như vậy thiên thần ta thế nhưng là thập ngũ trọng thiên t i ê n a hơi cách thật muốn điên mất rồi nàng thực lực như vậy không nói ngang dọc vạn giới nhưng hơi tự vệ cũng có thể a hơi cách không cam tâm bị chặt chết nàng dùng sức điều khiển tiên giới mảnh vụn ngăn tại trước người rất nhanh kiếm quang n g n xuống đâm vào mảnh vụn bên trên của tiên giới mặt len ken một tiếng tiếng va chạm d ò n dã tiên giới mảnh vụn hoàn hảo không chút tổn hại có thể k i ế m quang bể nát nhưng hơi cách không có kinh hỉ ngược lại hoảng sợ mưa n dạng nàng chỉ cảm thấy vô cùng vô tận vô hình giống như â m ba sức mạnh xuyên thấu tiên giới mảnh vụn vung xuống tại trên người nàng nàng gái kia nắm lấy tiên giới mảnh vụn tay lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ tiếp đó hóa thành bạch cốt nhưng bạch cốt lại t ạ i phá thành mảnh nhỏ đồng thời lan tràn đi qua t r i để bao phủ hơi ô toàn thân quần áo huyết n ụ đều đang biến mất chỉ để lại đạo cụ chữ vật tiên giới mảnh vụn không đúng thiên s a nương ng hơi cách chỉ tới kịp lưu lại một câu như vậy hò hét liền triệt để không còn tiêu dương tan hết trường kiếm của mình tiện tay đem đạo cụ chữ vật tiên giới mảnh vụn cho lấy được nói đến cái này tiên giới mảnh vụn năng lượng cũng rất nhiều à cái kia dùng để tăng phúc một chút thời gian thật à nói ra thật xấu hổ hiện nay hắn tài nguyên lại không tiên giới mảnh vụn đến coi như là một k i n h hỉ về sau dùng hết rồi ngay tại dung nhập bản thiên trong đại lục tiêu dương muốn như vậy đến đồng thời hắn còn nhìn thấy nhìn hơi cách những thứ khác tài sản không thể không nói này loại sống vô số năm lão ngân đồng đó là thật giàu có tiêu dương đem giống tiên tinh thần tinh linh thạch loại này thuần túy năng lượng t à i phú đều cho lấy đi tiếp đó đem còn sót lại một nhóm lớn t à i phú ném cho tỷ tỷ tiêu du con cựu nhỏ thiên thần ngươi bây giờ có tầm hai mươi thiên thần chiến lược sao vết thương trồng chất mạch tuyết nhi chật vật bay trở về thời gian lùi lại tiêu dương trực tiếp một ánh mắt quét qua liền để mạch tuyết nhi huyết nục chi khu về tới trước đây không lâu hoàn hảo không hao tổn thời điểm bởi vì đặc biệt đối đãi mạch tuyết nhi ký ức không có lùi lại trở về ta cũng không biết mình rốt cuộc là cảnh giới gì tiêu dương ăn ngay nói thật hiện nay công thủ điểm hàm kim lượng thực sự quá cao chớ nhìn hắn chỉ so với trước đó nhiều mấy lần công thủ nhưng cái kia tăng lên thực tế chiến lược cũng không chỉ là mấy lần mà là gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần có thể tương lai một cái công thủ điểm liền có thể triệt tiêu một cái thiên thần sức chiến đấu đâu nói tóm lại hắn cái này ngoại quả thực sự là không biết xấu hổ căn bản vốn không cho hắn so sánh hảo chư thiên vạn giới chi thần tiên cảnh giới hắn chỉ có thể tự thực chiến đánh giá c h ư một trăm ba mươi mốt huyết nhật lập lòe mất không chế ba mươi ba trọng tiên tiến bộ thật nhanh a thực sự quá nhanh ngươi quả nhiên là vạn giới chúa cứ thế nhân loại chúng ta còn có hy vọng chúng ta thật sự còn có hy vọng mặc dù không được đến đáp án nhưng mạch tuyết nhi cũng không có sinh khí ngược lại gương mặt cảm khái nếu không phải là còn muốn khuôn mặt tiêu dương cũng hoài nghi nữ nhân này muốn vui đến phát khóc bất quá từ chỗ này đến xem liền có thể biết mạch tuyết nhi đại nghĩa a hàn huyên vài câu sau tiêu dương quay về mạch tuyết nhi tiếp tục tọa c h ấ n ở thế giới phi thuyền bên trong che chở chúng sinh mặc dù mạch tuyết nhi vị thiên thần này không giống lấy trước như vậy m á n h liệt thế nhưng là đâu vẫn là có tư cách chấn áp rất nhiều thế giới bình thường địch nhân đến đây cũng chỉ là mạch tuyết nhi thủ hạ võ hồn tại chư thiên vạn giới đều hỗn loạn lúc này từng cái mơ hồ mơ hồ bộ dáng giống nhau như lúc bóng người nam nhân từ rất nhiều còn tồn tại trong thế giới xuất hiện trên cơ bản mỗi một cái thế giới đều có một cái đương nhiên cũng không phải tất cả thế giới đều có nhiều lắm là là phần lớn thế giới đều tồn tại mà thôi những thứ này thân ảnh khoảng cách gần đều gấp cùng một chỗ hợp hai là một tiếp đó bọn hắn tiếp tục lặp lại quá trình này vốn là còn số lượng đông đảo bóng người theo thời gian trôi qua lại càng tới càng thưa thất khe chư thiên vạn giới chỗ sâu có một cái khổng lộ nhất huyết nhật hắn hảo quang càng ngày càng sáng tỏ trong nháy mắt Tiêu xuyên chư ấ u r thiên vạn giới để cho t vạn tộc thật sự không cứu nội sao hu hu chúng ta cũng muốn triệt để không còn không lâu sau nữa hắn liền triệt để thôn vệ chúng ta đạt tới chư thiên hợp nhất duy nhất trạng thái khi đó hắn chính là chư thiên vạn giới tồn tại cường đại nhất không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể so với bên trên hắn chúng ta sẽ chết chư thiên vạn giới đều biết sụp đổ ta không muốn trở thành hắn tấn thăng đến đại chư thiên chất dinh dưỡng a hỗn loạn nói mớ tại trong khổng lồ huyết n h ậ t như ẩn như hiện những âm thanh này mơ hồ mơ hồ theo thời gian trôi qua còn càng ngày càng mơ hồ tựa hồ cũng muốn biến mất không thấy lại cho ta một chút thời gian ta liền đem hồi phục triệt đ ể trở thành hoàn mỹ nhất tồn tại huyết n h ậ t tự lẩm bẩm hắn cách trạng thái hoàn mỹ đã gần trong c ă n t ấ trong khoảng thời gian này chư thiên vạn giới hỗn loạn thế giới hủy diệt chúng sinh tiêu vong kỳ thực cũng là đang tăng cường hắn k để cho hắn càng không ngừng tiến bộ rõ ràng bao trùm tại chư thiên vạn giới phía trên vô thượng khí tức từ huyết nhật bên trong hơi hơi tiết lộ ra ngoài mười ngày sau ban thiên đại lục thế giới này phi thuyền khoảng cách thiên giới đại lục đã rất gần đến nơi này thường xuyên sẽ đụng phải thần thần bí bí cường đại thần tiên đang nguyên vũ trụ những xâm lấn giả kia tạm thời rất ít tới chỗ này tựa hồ biết chỗ này có có thể so với trí cao thần thậm chí là siêu việt trí cao thần kinh khủng tồn tại mười ngày đi qua tiêu dương tiến bộ mặc dù rõ ràng nhưng lại không tính là siêu cấp đại bây giờ hắn cách công thủ một vạn một ngàn đều kém như vậy mấy trăm đâu giao ra tiên giới mạnh vụn có thần tiên tới gần bản thiên đại lục tham chắc khí không chỉ có hơi cách có những thứ khác thần tiên cũng có rất không trùng hợp có vị thiên thần tỏa định rồi bản thiên đại lục tiếp đó tin tức này lại bị tiết lộ ra ngoài bây giờ càng nhiều thiên thần thiên tiên biết bản thiên đại lục tồn tại có chút tham lam đều tới kiếm chuyện mạch tuyết nhi rõ ràng không che được bản thiên đại lục mà vào lúc này tiêu dương đứng dậy tiếp đó bắt đầu đại khai sát giới chỉ cần là thái độ không hữu hảo có sát ý đều bị hắn trực tiếp chém chết những thứ này c ủ lão thần tiên tu hành tài nguyên cũng đều bị tiêu dương cấp đoạn kèm theo từng cái thần tiên tử vong tiêu dương uy danh liền vang xa lui về phía sau đến tìm kiếm tiêu dương cường giả thì ít đi nhiều đến nội những cái kia siêu việt tầng hai mươi thiên thần cường giả từng cái cũng đều là sĩ diện bọn hắn còn không đến mức vì một cái nho nhỏ tiên giới m ạ n h vụn liền cùng tiêu dương loại này sâu không lường được thần bí võ thần đấu chiến bất quá mặc dù dọn dẹp một đoàn cường giả nhưng tiêu dương cũng không có bành trướng ngược lại khoảng cách tiên giới đại lục càng gần hắn lại càng cẩn thận truyền thuyết tiên giới đại lục bên trong còn có một số siêu việt ba mươi trọng thiên thần định phong tồn tại trước mắt tiêu dương cũng không có tư cách diệt、sát. chớ nói chi là còn có cái tia sâu không lường được đại la thần tiên tiên mẹ kế mẹ tiêu dương đánh ra uy danh sau lại không kịp chờ đợi mở ra một ngày m ư ờ i năm thậm chí là một ngày trăm năm kinh khủng tu hành hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên tài nguyên cũng muốn lấy trong thời gian ngắn nhất dùng xong chờ bàn thiên đại lục cuối cùng cùng tiên giới đại lục tiếp xúc thời điểm tiêu dương có xuất quan hắn hiện tại công thủ hơn một vạn ba ngàn mà tại buông xuống tiên giới đại lục thời khắc chuyên thuộc về tiên đạo rõ ràng so chư thiên vạn giới càng thuần khiết tiến lực quét sạch qua toàn bộ bản thiên đại lục đem bản thiên trên đại lục bổ sung thêm số đông cổ quái kỳ lạ cấm kỵ nguyên liền rủa vi rút cho thanh trừ có thể còn không đợi đại gia vui vẻ đâu hồng quang liền từ trên trời giáng xuống vốn là còn tính toán tường hòa tiên giới đại lục trở nên hồng hồ hồ rất nhiều thần tiên ngầm đầu liền thấy một vòng huyết nhật cái này sao có thể chư thần chúng tiên đều bị choáng bọn hắn không nghĩ tới huyết nhật sức mạnh thế mà truyền bá đến nơi này cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi cũng làm cho tiên sau nương, nương hãi hùng kết vía quá nhanh thực sự quá nhanh dựa theo ta tính ra hắn hẳn là còn cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian mười đ ú n g à thiên sau nương nương âm thanh tràn đầy sợ hãi không được ta nhất thiết phải làm chút cái gì thiên sau nương nương hít sâu một hơi quyết định một bên khác tiên g i ớ i các nơi sinh mệnh đều bị ô nhiễm càng có kinh khủng yêu ma quỷ quái tại huyết n h ậ t phụ trợ phía dưới từ tiên giới đại lục các nơi c h ố n g rông xuất hiện còn có tiên giới một chút bản thổ yêu ma quỷ quái c h i thần tiên bắt đầu sa đọa mất khống chế cái này tân sinh yêu ma quỷ quái tựa hồ bởi vì tiên giới đại lục quá cường đại cho nên cũng đi theo trở nên cường đại ha ha ha ha giết sạch chúng sinh ta chán ghét tiên đạo để chúng ta cùng một chỗ cùng hoan điên cuồng yêu ma quỷ quái chi thần tiên tại kêu la hong xòm cũng mới ngắn ngủi vài phút toàn bộ tiên giới đại lục trở nên r ố i bời giống như cùng chư thiên vạn giới giống nhau mạch chúng ta tới không đúng lúc ca mạch tuyết nhi thật là khờ mắt cũng hối hận mẹ nó nơi này thần tiên nhiều lắm cái này khẽ động đoạn đơn giản so chư thiên vạn giới nguy hiểm nhiều phải làm sao mới ở đây chúng sinh tâm loạn như ma tiêu du hò hét rút lui rời đi tiên giới tiêu dương đi ra bàn thiên đại lục đi tới tiên giới bầu trời hắn từ tạo đao kiếm đao kiếm tẩy phát phóng xuất ra từng đạo sáng tỏ thải quang ba ba bá, bá trong chốc lát giết đến phụ cận rất nhiều yêu ma quỷ quái đều cũng bị dễ như trở bàn tay chém chết trong lúc nhất thời vô lượng thần tiên chi huyết tản chi tán lạc tại giữa thiên đ i ệ m nhìn rất là huyết tinh con cựu nhỏ đạo hữu còn xin mau cứu ta tất cả mọi người là đồng loại hẳn là lẫn nhau hỗ trợ con cựu nhỏ thiên thần ta tới giúp ngươi con bảo trì dường như ta thần tiên cảm thấy tiêu dương lợi hại đều cũng tụ lại tới tiêu dương nghe được con cựu nhỏ thiên thần cái danh hiệu này thời điểm kỳ thực rất im lặng mẹ nó c loại này h sưng n danh hảo cùng người ta lão tiền bối xương hảo so sánh thật mẹ nó mất điểm nhưng mà loại này tiếp địa khí xương hảo ngược lại là rất dễ dàng để cho thần tiên thân cận mặc dù có chút khó chịu có thể đối mặt thân mật tồn tại tiêu dương vẫn là rất vui mừng hoan nghênh sự gia nhập của bọn hắn tại tiên giới đại lục phương đông một tòa xanh biếc trong rừng trúc có cái cây trúc làm thành lầu cát trước đây không lâu một cái áo xanh tiên nữ đang ngồi xếp bằng tại trên rừng trúc nhắm mắt tu hành có thể khi huyết nhật xuất hiện rừng trúc đã biến thành huyết hồng sắc cái này tiên tử đột nhiên hém i ệ n g còn phun ra một n g ụ m máu đen nàng cái kia trên da thịt trắng như tết u y mặt xuất hiện ảm nhiên tương tự với con rết màu đỏ hình xăm lại thất bại vì cái gì không thành được đại la ta đã trở tại ba mươi ba trọng thiên tiên năm trăm vạn năm vì cái gì vẫn là đột phá thất bại đây rốt cuộc là ta tu hành không đủ vẫn là chư thiên vạn giới xảy ra vấn đề nữ tử là tiên giới đại lục khoảng cách đại la gần nhất nữ thiên tiên nàng gọi mặc linh danh xương tiên sau nương nương phía dưới đệ nhất nữ tiên trước tiên tử t ử dưỡng thương thuận tiện c h ấ n áp những thứ này yêu mà quỷ quái mặc linh lách mình rời đi cây trúc lầu cát đi ra phía ngoài giữa không trung nàng giang hai tay hướng về phía bốn phương tám hướng p h á t qua thon dài lục sắc ống tay áo giống như q u ạ t nhấc lên gió lớn chỉ có đ i ề u cơn gió là màu xanh lá cây c h ẳ n g đầy tinh khiết tự nhiên biến thành màu đỏ tiên địa vật vật từ từ khôi phục bình thường cũng không biết hơi cách thế nào mặc linh nhìn về phía phương xa rất nhiều năm không có liên hệ nàng cũng không biết nàng còn nhớ rõ không nhớ rõ ta mặc linh là cái khổ tu sĩ vì tấn cấp đại la nàng và nguyên bản đạo hữu cắt ra liên hệ toàn tâm toàn ý bế quan mấy trăm vạn năm qua đi nguyên bản đạo hữu đều cũng đánh gây liên để cho nàng ấn tượng sâu nhất chính là hơi cách trước đây nàng lúc còn trẻ thường xuyên đi thỉnh giáo tiên sau nương nương một tới hai đi liền cùng trước đây vẫn là tiên sau nương nương bộ hạ hơi cách t i ê n tiên trở thành bằng hữu cho ta xem xem xét mặc linh có chút lo lắng hơi cách cặp mắt của nàng đã biến thành lục sắc tiên thuật nhân quả luân hồi nhãn cổ quái kỳ lạ để cho mặc linh muốn biết tin tức tự động xuất hiện ba giây sau mặt linh thần sắc cứng đờ hơi cách thế mà chết hung thủ là tiêu dương con cựu nhỏ thừa thần mặt linh trên người con d i ế t hình xăm bắt đầu leo trèo nhúc ních tăng lớn lộc cộc lộc cộc nguyên bản mỹ hảo tiên thể xuất hiện đủ loại đủ kiểu lớn khối u khối gỗ lục sắc biến mất không thấy gì nữa huyết sắc một lần nữa bông u xuống nhiều s o n g cấm kỵ đ ộ p vị thêm tại mặt linh trên thân thể ha ha ha ha ha mặt linh tựa hồ không có phát hiện mình biến hóa nàng chỉ là không thể tin được nhưng qua hơn mười giây sau nàng lại tố chất thần kinh lớn bằng cười lên báo thủ đáng chết phanh phanh phanh ra thịt trên người mặc linh nổ tung một bộ phận dưới mặt đất có loạn thất bát tao cánh tay đầu mọc ra cuối cùng nàng hình thái ổn định nàng bây giờ ba đầu sáu tay nhìn rất dị thường nhưng lại có chút tà ác mỹ cảm con cựu nhỏ thiên thần ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i mặc linh lấy mình xông về bàn thiên đại lục châu phương hướng nàng tất nhiên có thể phát giác được đi qua như vậy khóa chặt bây giờ cách thêm gần t i ê u dương cũng là không có khó khăn mặc linh vị này đệ nhất nữ t i ê n tiến tốc độ không tầm tường nhanh những nơi đi qua càng là đem bền chắc không thể gậy tiên giới đại lục thời không ở giữa đều đục nát ngăn tại trước mặt nàng mặc kệ có nguyện ý hay không có phải hay không cố ý đều bị nàng phóng thích ra sức mạnh đục bể thân tiên địa thần địa tiên thượng thần thượng tiên đều bị diệt rồi một đường cũng liền thiên thần thiên tiên tốc độ phản ứng nhanh sớm né tránh ai đây nha thật là khủng khiếp có thiên thần t r i b ậ y dường như là mặc linh thiên tiên nàng thế mà s a đoạn không nên à chúng ta đều không s a đoạn nàng vì sao lại hẳn còn có những thứ khác ngoài ý muốn bằng không thì đệ nhất nữ thiên tiên làm sao có thể không chịu được như thế nàng đây là muốn đi làm cái gì không ổn à chứ thần chúng tiên hãi hùng kiếp h vía bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ t i ê u dương cũng không hiếu kỳ hắn chỉ là bản năng dự cảm được không có cách nào tưởng tượng cường địch bung ô xuống ân quen thuộc thời gian thông h i ể u thời gian hắn có đôi khi sẽ miễn cưỡng dự báo tương lai đáng tiếc hắn năng lực này không quá ổn dự báo so với mình nhỏ yếu còn nói những cái kia cường đại đồng cấp thậm chí là cường đại hơn liền không làm rõ ràng được tưởng tỉnh bảo vệ tốt bản thiên đại lục ta đi ra ngoài một chuyến tiểu dương đầu cũng không trở về nói hắn tiện tay vứt bỏ năng lượng đi thành vũ khí đem thời gian thắp bắt đi ra a thời gian dường như là trong truyền thuyết thời gian tháp a thiên vương bệ hạ vũ khí cái này con cựu nhỏ thiên thần vận khí không tầm thường tốt ta nếu là có vũ khí như vậy tiên giới đại lục thần tiên trên cơ bản kiến thức rộng rãi vừa nhìn thấy thời gian tháp tựa hồ liền nhận ra đại bộ phận thần tiên rất hâm mộ cũng có rất nhiều ghen ghét tham lam tựa hồ muốn cất đoạt có thể mặc linh thiên tiên uy thế xông lại đem tất cả giật mình rất mạnh hy vọng ta có thể thắng tiêu dương mang theo nụ cười khổ sở liền xông ra ngoài đây là mặc linh nàng tại sao tới con cựu nhỏ thiên thần điên rồi sao lại dám chủ động t r e o chọc mặc linh thiên tiên hắn chết chắc có thiên thần kinh ngạc có thiên tiên mừng rỡ như điên rất tốt giết chết hắn à trước đây không lâu hắn đã giết em trai ruột ta a mẹ nó đệ đệ ta không đã nghĩ muốn c ư ớ p đoạt tiên giới mảnh vụ sao hắn thế mà liền thống hạ sát thủ thực sự là quá không cần thể diện trừ thiên vạn giới tới hạ đẳng thần tiên đích s á c đ á n g chết vừa mới cùng hắn kết minh thực sự là ác tâm chết ta rồi các người đến c ư ớ p đoạt thời gian tháp ta liền đến cấp đoạt tiên giới mảnh v ụ vốn là còn rất hữu hảo ra hỏa cũng đi theo sa đoạn hay là nói lúc trước là có chút bất đắc dĩ vì sống sót bọn hắn không thể không ngụy trang nhưng bây giờ tiêu dương cái này cường giả phải xui xẻo vậy bọn hắn còn trang cái gì trang xem như cao cao tại thượng tiên giới thần tiên bọn hắn thiên nhiên miệt thị từ chư thiên vạn giới mới tới thần tiên bọn hắn cho rằng thần tiên chư thiên vạn giới là thổ dân chư một trăm ba mươi hai công thủ mười vạn d i ệ t huyết nhật quét ngang đại la cùng trí cao đại kết cục đương nhiên loại này cực đoan ý nghĩ có thể cùng huyết nhật gian đ á c sức mạnh có quan hệ bọn hắn là bị ô nhiễm có thể bất kể như thế nào bọn hắn bây giờ đích đích sắc sắc là tràn đầy ác ý ban thiên đại lục chúng sinh rất có n h ã lực hình trước tiên cảm thấy chư thần chúng tiên biến hóa vi r uy đại cục làm trọng các ngươi có ý kiến gì không chờ sống s ó t sau lại nói đi mạch tuyết nhi không thể không đứng ra nhắc nhở những thứ tà ác này thần tiên làm càn ngươi có tư cách gì đối với ta mặc lan thiên tiên khoa tay mùa chân một cái t i ê n tiên lao đến vũ hóa phi tiên thuật mặc lan tiên tiên còn chưa đ ạ tới t nhưng hắn trước tiên sử dụng tiên thuật sớm không xuống các ngươi bọn gia h ỏ a này đúng là người điên mạch tuyết nhi bị tróc tức nàng thần linh khí huyết hóa thành một cái tre khuất bầu trời võ thần cự ảnh nàng nâng lên đại thủ cùng mặc lan thiên tiên tiên tiên thuật va chạm ầm ầm một tiếng thiên đ i ệ nổ tung ban thiên đại lục bên trong một số người bị đánh chết thời gian lùi lại tiêu dương âm thanh văng lên hàn tử phương x a nhạy tới hỗn độn võ nói vạn kiếm vạn giới tiêu dương hung tợn vùng vẫy thời gian tháp đi thành thời gian kiếm trong n g a y mắt hơn vạn cái không cách nào nói rõ hỗn độn hình chiếu lại xen lẫn từng cái thế giới hư hảo v ọ tới t bốn phương tạm hướng tụ lại ở chỗ này rất nhiều thần tiên không phải là bị đụng bạo chính là bị đánh bay ra ngoài đừng ở không đi gây sự bằng không thì trước tiên chém chết các ngươi những thứ rác rưởi này tiêu dương lưu lại một câu nói như vậy liền lại xuyên qua thời không nhảy tới mặt linh trước mặt xa lạ mỹ nữ chúng ta không có thủ a tiêu dương cười vấn đạo thanh trúc vũ r ơ i thuật ma lưu côn pháp chư thiên sụp đổ ba mươi ba trọng thiên đạo luân hồi mặc linh ba đầu sáu tay chen lấn thẳng mắng tiêu dương n ê m mã thực sự là tự tìm cái chết tiêu dương nổi giận hắn huy kiếm phản kích thời gian kiếm để cho lực lượng của hắn không tầm thường lại thêm gần nhất tiến bộ hắn thật đúng là chặn mấy đợt có thể theo mặc linh tiếp tục tiến công tiêu dương hoàn cảnh xấu rõ ràng vết thương xuất hiện tại tiêu dương trên thân thể bất quá mặc linh căn bản không có cách nào trong nháy mắt đánh chết tiêu dương mà chỉ cần đánh không chết tiêu dương như vậy liền có thể kéo dài kéo dài thêm nhưng tiêu dương không có bị miễu sát còn miễn cưỡng có thể cùng m ặ t linh qua mấy chiêu nhưng là để cho quan chiến đại gia c h ầ n kinh tiểu tử thúi này thế mà cường đại như vậy đây tuyệt đối cũng là thời gian thắp sức mạnh a cái này thật không hổ là tiên vương bệ hạ vũ khí a chư thần chúng tiên nước a o ghen tị tiêu dương không có suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục tiến công t h u ậ t tiện còn chủ động kéo dài khoảng cách cách xa chỗ này một trận chiến này kéo dài năm sáu phút thì không khỏi không dừng lại đủ tiên sau nương, nương âm thanh vang lên trong h chấn n tiện áp i i đó ạ i lục. c n tất r o n n g lúc h thời, t nhiên h ế t t i cũng i i nơi sâu hai đ lục họa vô tội hai bay vạ gió bởi vì một ít yêu ma quỷ quái nguyên bản là nơi này một phân tử có thể tiên sau nương nương không thèm để ý cũng bởi vì thanh â m này mặc linh ba đầu sáu tay khôi phục bình thường nàng nhìn thật sâu một mắt tiêu dương ta sẽ vì hơi cách báo thủ chúng ta không xong bệnh tâm thần hơi cách ai nha tiêu dương chửi bậy hắn đã sớm quên đi cái kia hơi cách nữ thiên tiên mặc linh trừng mắt mạnh liệt l ử a giận nổi lên nàng không nghĩ tới tiêu dương như thế t ê u càng khó thuận nàng đối với tiêu dương sắc ý càng cường liệt cá chấm đen lạc thanh ngư tại sao muốn phản kháng ta vì cái gì không biến thành một bộ phận của ta các ngươi tại sao muốn phản kháng ta à huyết nhật lên tiếng tức giận chất vấn tiên sau nương nương nói ngươi cũng không phải tiên vương không phải ta vậy chân chính phu quân ta dựa vào cái gì muốn tuân theo ngươi tình thế tiên liên tiên sau nương nương lạc thanh ngư bay ra nàng đưa tay phóng xuất ra một đoá có trắng có đỏ hoa sen xông lên huyết nhật trong né mắt hoa sen vượt qua thời không bao khỏa huyết nhật mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không đều đem biến thành một bộ phận của ta huyết nhật nói xong câu đó hoa sen bành trướng p h a n h nổ lớn ta sẽ không nhường ngươi thành công lạc thanh ngư thâm trầm nói tiêu dương về tới bản tiên đại lục bắt đầu g à n xếp bản tiên đại lục tình huống ngay sau đó hắn lại rút ra tiên giới mạnh v ụ mang theo thời gian tháp bay về phía lạc thanh ngư phương hướng đi tới chỗ cần đến sau tiêu dương lớn tiếng nói nương nương ta tiêu dương cầu kiến ân theo một tiếng cho phép tiêu dương liền bị cưỡng ép na di trong chốc lát đi tới một cái rơi vào trong sương mù trong cung điện chỗ này trồng đầy đủ loại đủ kiểu hoa sen nhìn rất xinh đẹp còn rất nhiều tiểu tinh linh t i ê n nữ tại trong mây mù bay tới bay lui ngay sau đó tiêu dương mặt không đổi sắt nhìn về phía trung tâm nhất bộ vị nơi đó có cái đài hoa sen lạc thanh ngư đang ngồi ở chỗ đó uống t r à căn bản không có quan sát tiêu dương tiêu dương cũng không cảm thấy lạc thanh ngư không tôn trọng chính mình hắn nói nghiêm túc ta dâng lên hai khối bốn khối tiên giới mảnh vụn cộng thêm thời gian tháp hy vọng ngài có thể cho ta mở ra một đoạn thời gian thời gian gia tốc loại kia một ngày liền trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm thời gian không còn gì tốt hơn tiêu dương rất trực tiếp nói ra ý đồ chân thật hắn cảm thấy thực lực không đủ cho nên liền ý tưởng đột phát muốn cái này tiên sau nương nương giúp đỡ chút ta sẽ không thời gian đại đạo đồng thời ngươi cần có mục tiêu đối với ta tiêu hao cũng rất lớn lạc thanh ngư cuối cùng nhìn về phía tiêu dương nói tiêu dương cái kia có thể giảm xuống một chút cái kia mười ngày bốn mươi vạn năm a lạc thanh ngư nói như vậy tiêu dương sửng sốt cảm giác cái này tiên sau nương nương có chút vô s ỉ a hắn cảm giác loại này thù lao thật mẹ nó thấp tiên g i ớ i mảnh vụn giá trị cũng không thấp ai chớ nói chi là thời gian tháp tại tiêu dương xem ra ít nhất phải cái ngàn vạn năm mới đủ vốn a bất quá bây giờ thời gian cấp bách thiệt t h i lớn liền thiệt t h i lớn a tiêu dương đi qua một hồi cảng nghị sau đó vẫn là quyết định đáp ứng vậy cứ như vậy đi tiêu dương gật đầu bốn mươi vạn năm hắn ít nhất cũng so sánh được đại la đình phòng thậm chí là siêu việt đại la như thế đến nay đem thời gian tháp tại cơ vệ cũng không phải không thể Ta phải người h nhở ắ c n ơ i một chút, n g ư trẻ tuổi ác không phải thời gian đủ nhiều, liền có thể trở Thời trong thắp thời, thẻ tu nhiều, muốn buồn hiệu quả phải gian liền đại. Ngươi đại gian đại Ngươi ác có cường cảm có chán càng không không kém. nhưng nhàm hành, nên nộ đồng ngày càng đủ đủ đạo. đạo, sẽ dạng này là làm loạn á a vạn nhất giống mặc linh như thế t ẩ u hòa nhập m a cũng đừng trách ta a lạc thanh ngư đưa tay ra thời gian thắp tiên giới mảnh vụn bị k é o tới nàng còn đặc biệt nhắc nhở một chút t i ê u dương t i ê u dương không đ ể bụng hắn không cần những cái tiêu độ vật loạn thất bát tao hắn chỉ cần thời gian mà thôi hắn ngoại quải cũng không có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ hạn chế vào đi lạc thanh ngư lúc này thật thoải mái nhanh nàng v ố t v ố t cỡ nhỏ thời gian tháp nói tiêu dương cả người trầm t ĩ n h lại nháy mắt sau đó thời gian tháp phóng xuất ra bạch quang đem tiêu dương hút đi vào tiêu dương đi tới có chim hót hoa nở giữa thiên địa không hổ là đại la a hơn nữa hướng về phía thời gian tháp v ậ n dụng cũng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều rất nhiều tiêu dương rất kinh ngạc hắn lúc trước không có phát hiện thời gian trong tháp cất giấu không gian như vậy thế giới bất quá như vậy cũng tốt tiêu dương kế tiếp bắt đầu toàn tâm toàn ý rèn luyện hắn đói bụng ăn cơm mệt mỏi ngủ bởi vì đây là cái tương đối bình thường thế giới cho nên tiêu dương không lo ăn uống chỉ có điều trong thế giới này không có sinh mệnh có trí tuệ để cho tiêu dương giải giải phạm có thể vì sức mạnh tiêu dương có thể chịu được nỗi cô độc ba ngày sau tiên giới đại lục vừa đỏ hồ hồ rất nhiều thần tiên sao động đáng sợ thỉnh thoảng liền tự giết lẫn nhau lạc thanh ngư đi ra chính mình tiên cung nàng đi tới tiên giới đại lục phía trên không thể tiếp tục như thế ta cũng nên hành động lạc thanh ngư nhìn xem lại bị ô nhiễm tiên giới đại lục nàng đưa tay ra chỉ điểm một chút đại lục ông long đã bị hoàn toàn luyện hóa thời gian tháp bay ra bao phủ tiên giới đại lục rõ ràng lực hấp dẫn bộc phát đem tiên giới đại lục toàn bộ cho h ú t đi vào thời gian tháp cùng tiên giới đại lục hợp hai là một sau liền phóng xuất ra h uy thế càng mạnh mẽ hơn bất quá ư ớ g ép chứa đựng tiên giới đại lục lạc thanh ngư cái này đại la thần tiên cũng bị m ệ t không nhẹ nàng thở hồng hộp nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới lách mình đi đến chư thiên v ạ n giới vạn giới thần chủ địa ngục chúa tể lạc thanh ngư h á muốn nói thanh âm của nàng vượt qua thời không truyền bá đến trong cổ quái kỳ lạ thời không bí đỗ đại la phía dưới thần tiên căn bản nghe không được thanh âm này nhưng đối với đại la cấp tồn tại lại là rõ ràng lương lương tìm ta có chuyện gì xa lạ giọng nam tùy theo mà đến ngay sau đó một người mặc t r ư ờ n g s a m màu xanh trung niên nhân xuất hiện lạc thanh ngư mỉm cười vạn giới thần chủ ngươi quả nhiên gần như hoàn toàn khôi phục vạn giới thần chủ cũng cười lên ta kém xa ngài à, ngài vẫn luôn là hoàn hảo không hao tuần à. lạc thanh ngư cái này không trọng yếu địa ngục chúa tể ngươi cũng tới à, ta đích sắp tới ngươi có chuyện gì địa ngục chúa tể có thể bận rộn hắn cũng không có bản thể bông xuống chỉ là đưa tới cái hình chiếu phân thân hiện nay hắn vội vàng thôn vệ chư thiên vạn giới tăng cường thực lực thuận tiện còn xâm lấn đa nguyên vũ trụ nói tóm lại hắn rất liều mạng trở nên mạnh mẽ lấy Huyết Nhật lạc i khôi ngươi liên ề n muốn hoàn phục, chúng không mặt, chuẩn cùng thủ, ngăn cản hắn. mỹ mặc, phục, thể thủ, các ta ta bỏ bị l thanh ngư nói như vậy vạn giới thần chủ gật đầu địa ngục chúa tể ba người chúng ta không nhất định đủ vậy thì mời đa nguyên vũ trụ trí cao thần lạc thanh ngư nói vạn giới thần chủ chúng ta cùng đi sau đó không lâu đa nguyên vũ trụ thinh không ba vị đại la hình chiếu phân thân buông xuống ở chỗ này đồng thời tùy ý làm b ậ y phóng thích chính mình vì thế dị đoan các ngươi muốn khai chiến sao cùng cồn vọng vô tri ra hỏa lớn lao như thế kinh động gần phân nửa đa nguyên vũ trụ ngay sau đó mấy t r ụ c đạo có mạnh có yếu trí cao thần uy tại đa nguyên vũ trụ bốn phương tàng hướng trên dưới xuất hiện bọn hắn địch trí cùng ba vị đại la đối chọi g a i gắt song phương thần uy thật giống như vừa đi vừa về va chạm tinh cầu thỉnh thoảng sinh gia đình thai nước có quanh mình tổng thể tới nói miễn cưỡng xem như đại la nhưng trong đó nhỏ yếu chỉ có thể coi là ngụy đại la mà thôi vạn giới thần chủ lời bình lạc thanh ngư không có lãng phí thời gian chư vị trí cao các ngươi cũng không giống huyết nhật khôi phục a tự nhiên không muốn đối với huyết nhật hiểu khá rõ trí cao thần không thể không gật đầu cái kêu huyết nhật thực tình rất khủng bố bọn hắn hoài nghi huyết nhật vượt qua vượt t lạc, lạc thanh ngư địa ngục chúa tể vạn giới thần chủ đều thật bất ngờ các ngươi liền không sợ huyết nhật hủy diệt các ngươi ti tan trí cao thần lẽ thẳng khí hùng muốn chết cũng là các ngươi chết trước đi lạc thanh ngư thấy thế không chút do dự rút lui không có người ngoài sau chư vị trí cao thần hình chiếu tụ tập tới tại sao muốn cự tuyệt thái dương thần hỏi thăm ti tan trí cao thần chờ bọn hắn lưỡng bại câu thường hay là chỉ còn sót lại một phương thời điểm chúng ta dốc toàn bộ lực lượng thu hoạch được bọn hắn không tệ ta cũng làm u ố n như vậy phải ha ha ha đồng ý chư thần nói một chút liền an tĩnh lại bên kia chư tiên h vạn giới ai bọn này ngu xuẩn vạn giới thần chủ nói như vậy đích xác rất ngu xuẩn bất quá chúng ta không thể không tiếp tục nữa nhất định phải đánh út huyết nhật lạc thanh ngư bất đắc gì nói địa ngục chúa tể cho ta mấy ngày chuẩn bị một chút vạn giới thần chủ ta cũng muốn chuẩn bị một chút sau khi có quyết định ba vị đại la tạm thời tách ra đại khái tại tiêu dương khổ tu thế giới bình thường chín ngày sau ba vị đại la lại tụ tập lại c ò n tới đến chư thiên vạn giới nguyên sơ huyết nhật phụ cận tiên vũ đế tôn ra đi lạc thanh ngư nói â m ầm trong chốc lát một cái hai mắt vô thần rõ ràng không có bình thường trí tuệ giống như người máy khổng lồ cường trang cự nhân xuất hiện phụ cận mười mấy cái thế giới đều bị đẻ nát địa ngục chúa tể vạn giới thần chủ giật này cả mình đình phong đại la đây tựa hồ là võ tổ bản thể lạc thanh ngư ngươi thế mà hai người bọn hắn không nghĩ tới lạc thanh ngư còn có loại này khôi lỗi chiến thần không có sai lạc thanh ngư ăn cắp mạch tuyết nhi hết thảy đương nhiên mạch tuyết nhi hết thảy kỳ thực cũng là lạc thanh ngư âm thầm chỉ đạo đi ra ngoài đáng tiếc lạc thanh ngư cuối cùng ngay cả quả trò đánh cắp chỉ lưu cho mạch tuyết nhi tàn phá tiên vương tan nát c õ i lòng phiến còn có một cái rất không ổn định phụ thân bốn người chúng ta cùng tiến lên lạc thanh ngư không có giải thích rõ ràng ngược lại để tiên võ đế tôn làm tiên phong phóng tới huyết nhật lạc cá chấm đen ở phía sau khống chế thời gian tháp chấn áp huyết nhật Trung mạc, địa ngục buông xuống địa ngục chúa tể cũng l i ề u mạng thế mà cưỡng ép triệu hoán địa ngục chủ thể điên cuồng va chạm huyết nhật vạn giới thần chủ tới một một chiêu chư thiên vạn giới triệu hoán hơn vạn cái thế giới hình chiếu thúc đẩy chư thiên đại la phát trận chấn áp huyết nhật các ngươi không ngăn cản được ta ta là tiên vương huyết nhật cười lạnh âm thanh nhưng lại tràn đầy điên cuồng hắn hảo quang màu đỏ thiêu đốt trong chốc lát phụ cận trên trăm cái thế giới đều bị huyết hỏa bao trùm còn tốt chung q u n h đây thế giới đã sớm hủy diệt đều tràn đầy mất khống chế yêu ma quỷ quái bởi vậy, thế giới lại bị phá hủy cũng không cái gọi là đại la thân thể ti bị đốt thống tung tué, lộ vẻ rất rách Càng khổ. như hơn như không lộ vẻ một ù i hiện. Có thể, bọn hắn còn tại kiên tiên thiêu thịt xuất thể, trì thế, tổ thành tôn, đốt hết thảy, để thực hắn không hóa đều bọn còn ngừng. lớn tăng. Có lực để bạo Vì võ võ đế m trận chiến này kinh thiên động địa c h ư thiên vạn giới đều đang k h e run vốn là còn tại trong rất nhiều thế giới gây sóng do yêu ma quỷ quái thần tiên đều cũng tại run l ờ y bẫy thật sự trung mạc thật là khủng khiếp ma ta trời ơi ta thế nhưng là chủ thần a cái này c h ư thiên vạn giới như thế nào có khủng bố như vậy tồn tại mau c h u ộ a trốn hướng đa nguyên vũ trụ một trận chiến này kéo d à chết n ngày gian. thời là cá c chấm đen gào một tiếng có thể nguyên lai tưởng rằng nàng muốn liều mạng nhưng ai biết nàng rút lui có thể chính bản tiên võ đế tôn lại liền xông ra ngoài tới gần huyết nhật đồng thời kịch liệt bành trướng người cái nữ nhân viên này huyết nhật bị sợ nhảy một cái cái này mẹ nó là tự bạo a một vị kinh khủng chi đại la tự bạo huyết nhật cũng không muốn tiếp nhận a l i ề u mạng ai không biết ta địa ngục vẫn tồn tại chư thiên vẫn tồn tại vậy ta liền có thể khôi phục địa ngục chúa tể cũng nổi điên hắn b ứ t bỏ hơn phân nửa địa ngục đem t h i ê u đốt đi h oanh tạc huyết nhật ha ha ha chư thiên duy nhất chư thiên hợp nhất vạn giới thần chủ mỉm cười hắn tách ra một cái nửa trong suốt phân thân đưa đến phương xa mà hắn cái này bản thể lại chủ động nên đón huyết nhật cũng tự bạo â m ầm kèm theo một hồi kéo dài oanh minh chiếu sáng hơn phân nửa chư thiên vạn giới hỗn độn chi quang dùng cái này xuất hiện từng tầng từng tầng thời không ở giữa cũng nổ tung cuối cùng t ứ nguyên bích bị đánh xuyên Dư âm nổ vọt vào đa nguyên vũ trụ bên trong đây cũng quá điên cuồng phòng ngự nhất thiết phải phòng ngự a trí cao thần long bản thể cái kia thật giống như thải sắt tiểu vũ trụ tinh không k h á i vật khổng lồ mẹ qua tới ngăn cản phóc thử có thể trí cao thần long căn bản ngăn không được không đến mười giây hắn liền phun huyết thân thể sụp đổ còn tốt lại có mấy mười vị trí cao thần bung ô xuống bọn hắn liên thủ đánh út nổ lớn không để nổ lớn đi thành hỗn độn tia sáng tại trong đa nguyên vũ trụ quyết tán a a a a a ngăn không được mạo cứu ta có thể trí cao thần nhóm kiên trì một hồi sau từng cái tương đối yếu ớt trí cao thần liền bị cái này nổ lớn cho m ắ n g bạo đại khái sau ba phút nổ lớn bình tĩnh trở lại có thể trí cao thần nhóm còn chỉ còn lại một nửa bọn hắn theo thứ tự là lòng titan tinh linh thái dương giá quá lớn thái dương thần r u n lập cầm nói titan trí cao thần hít sâu một hơi tiếp đó cười ha hả có thể một lớp này đi qua chư thiên vạn giới sức chống cự không còn chư thiên vạn giới triệt để là chúng ta mà chúng ta cũng bởi vì đồng bạn biến mất mà có thể chia cắt càng nhiều chỗ tốt hơn lời này để chư thần tâm động ngay sau đó chư thần thật giống như hóa thân đói bụng chó dại vọt vào trong chư t h i ê n và giới bọn hắn bắt đầu truy sát địa ngục c h ú a tể vạn giới thần chủ hai vị này đại la thụ thương nghiêm trọng nhất lạc c a chấm đen trạng thái ngược lại là cũng không tệ lắm có thể đối mặt nhiều như vậy trí cao thần bọn hắn cũng không thể không một lần nữa đoàn kết lại bọn này thừa dịp cháy nhà hôi của r á c rưởi lạc c a chấm đen hùng hùng h ổ h ổ nàng thật sự nổi giận có thể nhân ra không để bụng ngược lại tăng lớn cường độ theo thời gian trôi qua chư thiên đại la tràn ngập nguy hiểm trí cao thần dương dương đắc ý có thể màu đỏ tươi màu vào lúc này xuất hiện trong nháy mắt chiếu sáng chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ tuyệt đối vượt xa trí cao thần đại la thần tiên kinh khủng ý thế chấn áp thế giới vô tận huyết nhật cái này sao có thể xảy ra vấn đề đến cùng xảy ra vấn đề gì đại la trí cao thần đều hoang mang lo sợ bọn hắn thậm chí còn có chút tuyệt vọng tàn phế bọn hắn kém xa lúc trước bọn hắn lấy cái gì tới chặn bây giờ huyết nhật ta thắng mặc dù mạnh mẽ như vậy hồi phục t r i ệ đề để ta có thiếu hụt có thể sau đó đem đa nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới đều cho đồng hóa sau khi hấp thu ngược lại là miễn cưỡng có thể khôi phục bình thường ha ha, ha không có đa nguyên v ta còn thực sự không dám d ạ n g này ngược lại sẽ dây dưa hơn ngàn năm huyết nhật âm thanh tùy theo mà đến huyết nhật hào quang ngay sau đó thu liễm nhưng lại đã biến thành một cái so thế giới đều lớn rồi vô số lần màu đỏ cự nhân hắn mặc hoàn g bảo mang theo vương miện cái h、oh, ó c treo cũng không trói mắt màu đỏ đại viên bàn đây rốt cuộc là cái gì chí cao thần long dun l ờ y bấy màu đỏ cự nhân tự a hầu nghe được cái này nhỏ bé âm thanh hắn nói ta đem cảnh giới này xưng là chư thiên trí tôn đương nhiên ta cũng thích gọi đa nguyên chố tệ các ngươi cảm thấy hai cái danh tự này cái kia tốt hơn ta cảm thấy hai cái đều rất không tệ trẻ tuổi t h a n h âm xa lạ từ lạc cá chấm đen chỗ nào v ă n g lên mọi người xem đi qua lạc cá chấm đen lại nhìn xem thời gian tháp ngươi lạc cá chấm đen không biết như thế nào cho phải Trắng non tiểu thanh niên tiêu dương bay ra hắn dối người thật mẹ nó m ệ t chết bất quá đây đều là đáng giá mau đỏ cự nhân nhìn thấy tiêu dương n ở nụ cười vạn giới chúa cứu thế ngươi còn sống à, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị dư ba tiêu diệt đâu đa nguyên chư thần lắc đầu tiểu từ trẻ tuổi thực sự là chẳng phân biệt được nơi đây là hắn có tư cách tham gia sao địa ngục chúa tể khẩu khí còn lớn hơn ta một hồi huyết nhập chắc chắn ăn sống hắn lạc c a chấm đen bất đắc dĩ tiểu ra hỏa chúng ta đều chết chắc tất cả mọi người cảm giác tiêu dương không coi ai ra gì quá c u ầ n vọng đối mặt vô địch màu đỏ cự nhân bọn hắn cũng không dám làm chút cái gì tiêu dương lại có cái gì tư cách ta đã công thủ phá mười vạn tiêu dương cũng không để ý những thứ này lao ngân đồng hắn chỉ là hướng về phía màu đỏ cự nhân đưa tay nằm đấm xuất kích tại hắn công kích trong chốc lát chư thiên cùng đa nguyên quá khứ cùng tương lai đều đ ứng im bất động màu đỏ cự nhân cùng trí cao thần cùng chư thiên đại la đối với thời gian ngạc nhiên sức miễn dịch rất cường đại bọn hắn còn có thể động màu đỏ cự nhân cũng không lạnh mà lật chừng to mắt kinh h u ngươi gần trong gang tất chư thiên đại la đa nguyên trí cao cũng tại cuồng hô cái này sao có thể cái này không nên ta đang nằm mơ l ạ c ca chấm đen âm thanh van g rội nhất đơn giản phá âm lộ ra không yêu nhã không tiên khí b n g bền nàng giống như một cái phá vỡ vô lương đàn bà đánh đá đáng sợ viễn siêu màu đỏ cự nhân chi uy thế cảm giác c á t bách theo tiêu dương gia quyển mà phun trào trong n ấ y mắt chư thiên vạn giới cùng đa nguyên đều ả m đạm phai mờ tiêu dương nằm đấm đã biến thành duy nhất đồng thời như quang giống như đột phá thời không ở giữa rơi xuống màu đỏ cự nhân đầu âm thanh phanh một tiếng đầu to cũng dẫn đến vương miện g nổ tung lưu lại tới không đầu cơ thể cũng tại răng rắc răng rắc giống như pha lê cấp tốc giả g nước trong n g a y mắt kinh thiên động địa để chúng sinh không cách nào tưởng tượng màu đỏ cự nhân tiếng h tăm lừng lẫy chư thiên cấm kỵ huyết nhật cứ như vậy không còn ta vạn giới chúa cứu thế làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại đa nguyên cùng chư thiên ta nói t i n h toán ai có ý kiến tiêu dương ngầm đầu đ ỡ t ngực bục phát ra chính mình v thế ầm ầm thế như gió phá nát thời không ở giữa thứ nguyên bích đem chư thiên đại la cùng đa nguyên trí cao đều cho thổi bay ra ngoài chỉ cần tiêu dương còn tự nhận là là người như vậy sự vĩ đại của hắn chính là nhân loại vĩ đại ai mẹ nó dám phản bác ta phục rồi nhân loại vĩ đại vạn giới chúa cứu thế ta nhớ ngài cần một cái chi cao thần long tọa kỵ ta tinh linh là vạn giới cùng đa nguyên đẹp nhất ta tự tiến cử cái chiếu đa nguyên chi cao thần rất không biết xấu hổ trực tiếp q u ỷ trong đó hai cái không biết xấu hổ nhất đều muốn bị c ư ớ i trở thành tiêu dương giới hông chi thần b á i kiến vạn giới chúa cứu thế l ạ cá c chấm đen do dự một chút cũng quỳ địa ngục chúa tể cùng vạn giới thần chủ khổ tâm quỳ theo tác giả viết bình thường quá trình chi tiết rất vội vàng lại tóm tắt rất nhiều chi tiết lui về phía sau đại chư thiên hỗn độn cũng bị chặt về sau không ngừng cố gắng a quyển sách tiếp theo hẳn là viết dị thù lưu long văn